Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 26 của chuyện New Nam chương 336, 10 đại kiệt suất Mỹ thanh niên trấn thủy New Một thành phố phương Nam nào đó cuối tháng 8 vẫn là mùa hè oi bức trong không khí người không đến một chút hơi thở mùa thu Đây là sáng sớm đầu tuần trong thành phố này trong một gian phòng nào đó trong vô số phòng cho thuê Một đôi nam nữ trẻ ở dưới đồng hồ báo thức thúc dục trước sau rời giường bước vào một ngày sinh hoạt mới Ở lúc còn là học sinh, bọn họ đối với tương lai chính mình đều từng có rất nhiều ảo tưởng và khát khao ở khi đó trong lòng thiếu nam thiếu nữ tương lai luôn là tốt đẹp sinh hoạt nhất định là muôn màu muôn vẻ. Đến chân chính đi vào xã hội này, đã trải qua đau khổ cùng suy sụp nhận ra chính mình nhỏ bé cùng bình thường, cũng sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là hiện thực tàn khốc một đoạn tình yêu bắt đầu ở sân trường này, giống như cũng trở nên có chút không chịu được khảo nghiệm. Bọn họ từng người chống đỡ hai tầng áp lực công việc và sinh hoạt tình cảm giữa hai người phản phất cũng trở nên càng ngày càng loãng, giao lưu càng ngày càng ít, khoảng cách càng ngày càng xa. Thẳng đến có một ngày, bọn họ cùng nhau đến nhà một đồng nghiệp nam làm khách nhìn đến đôi vợ chồng đó trang trí gian phòng thuê còn càng đơn sơ hơn nhà họ tới ấm áp như vậy, này đối đôi nam nữ này ý tưởng rốt cuộc cũng sinh ra biến hóa. Đúng vậy, so sánh cùng đôi vợ chồng kia, bọn họ sống đến thật sự quá dối trá Vẫn nghĩ hiện tại là thuê nhà ở, không ổn định tận lực đơn giản một chút là được Nhưng là thuê nhà sinh sống, chẳng lẽ liền không phải sinh sống sao? Liền tính là ở tại trong căn phòng đơn sơ cho thuê một ngày Đó cũng là bọn họ sinh mệnh quý giá 24 tiếng đồng hồ A Buổi sáng ăn cháo gạo kê sao? Lúc người nữ hỏi như vậy, trên tay đã lưu loát mà lấy ra ruột nồi của nồi áp suất đổ gạo kê vào bên trong Ừ, người nam lên tiếng, lúc này gã vừa mới thức dậy, không đánh răng không rửa mặt Chuyện thứ nhất chính là tưới nước cho đam rau củ treo trên cửa sổ chống trộm nhà họ Vừa tưới nước, vừa còn hái được một ít lá cài xuống, liền đặt ở trên mặt bàn bên cạnh một chồng nhỏ xanh mượt Liền một cái phòng thuê nho nhỏ như vậy, mỗi tháng phải trả hơn 1.000 tệ, không rộng rãi xíu nào hết Liền cái ban công đều không có thật muốn oán giận, nói hai ba câu căn bản chưa oán giận hết Bất quá cũng may lấy ánh sáng còn tính không tồi, không giống nhà ở nào đó quanh năm suốt tháng cũng không thấy mặt trời, dọn dẹp thật tốt lại lợi dụng cửa sổ có thể hứng nắng, dùng chai nước khoáng đã uống hết làm thành chậu hoa, từng bước từng bước cố định ở trên cửa sổ chống trộm, bên trên trồng rau củ hai người họ thích. Hiện tại lại nhìn lại căn phòng này, đã ấm áp rất nhiều so trước đây, cũng tràn ngập sức sống tuy rằng nó như cũ nhỏ hẹp cộng thêm đơn sơ. Còn có bọn họ tình cảm cũng giống như đám rau củ này, ở trong hoàn cảnh mới một lần nữa mọc dễ nảy mầm từng ngày khỏe mạnh trưởng thành. Thời tiết quá nóng, đám rau củ hiện tại đều lớn lên thật chậm a Người nữ bưng một chậu nước đặt ở trên mặt bàn cạnh cửa sổ cầm mớ lá cải tới cái bàn rửa sạch. Liền mấy chậu ớt cay cà chua bên phòng bếp lớn lớn lên đặc biệt tốt. Người nam nói đẩy cử kính qua hướng bên kia tưới nước cho đám rau củ nguyên bản bị cử kính ngăn chở. Chờ tới cuối tháng 9 tầm qua tháng 10 thời tiết hẳn là, là có thể mát mẻ chút Cửa sổ này nếu là lại lớn chút thì tốt rồi Chờ cuối năm nay cầm thưởng cuối năm đến lúc đó bọn mình đổi cái nhà có ban công Nếu muốn chuyển nhà đến lúc đó đám đất này đều vứt bỏ a Sao có thể khẳng định là cùng nhau dọn qua à Anh dọn a bảo đồng nghiệp anh tới đây em cũng kêu đồng nghiệp em tới Một đám đều ăn thật nhiều cà chua của anh lúc hỗ trợ đều đừng nghĩ chạy Mấy chậu cà chua thật là đặc biệt có thể sinh trưởng mới nãy lúc em nấu cháo, nhìn đến mấy trái chín thuận tay liền hái xuống, lát nữa lúc đi anh nhớ mang mấy trái đó đi nha. Lại bón chút làm phì nhựu ít nhất còn có thể có hơn nửa tháng kỳ kết trái đó. Đúng rồi, hạt giống và phân bón anh mua từ Nhiêu Vương Trang cũng sắp tới rồi ha. Không phải Nhiêu Vương Trang, là bảo tháp tự, hai ngày trước lúc tiệm online kia khai trương liền thật nhiều người online chờ đó, anh khó khăn mới cướp được mấy hạt giống dưa gang trắng của nhà lão Chu, phân bón cũng mua mấy cân, còn nhờ bọn họ hỗ trợ múc một chai nước hồ hồ Nhiêu Vương, không tốn tiền, chính là phí vận chuyển có chút đắt. Vậy năm sau anh liền ở trên ban công chồng dưa gang à? Liệu chồng thành công không? Em liền chờ ăn dưa gang anh chồng ha? Đừng khoác lác nhanh đi đánh răng rửa mặt đi, em đi xào mớ rau này đã. Để anh xào cho em đi rửa mặt trước, rửa mặt xong còn trang điểm mà. Sáng ngày này, bọn họ bữa sáng có một nồi nhỏ cháo gạo kê, hai cái bánh bao chay xém mặt, một dĩa rau xanh, hai cái trứng chiên cùng với một dĩa nhỏ rau củ muối. Khi ra khỏi cửa bọn họ từ tủ lạnh cầm đi hộp thức ăn nhanh của từng người, trong đó có mì sợi tối qua làm sẵn rồi, làm cơm trưa trưa hôm nay, mặt khác còn một người mang theo mấy trái cà chua đỏ rực mớ cà chua lớn nhỏ không đồng nhất, hình dạng cũng không phải mỗi trái đều rất đẹp, nhưng là ăn lên rất có tư vị, chua chua ngọt ngọt tựa như sinh hoạt hiện tại của họ, mà trạng thái sinh hoạt cùng với tâm thái chuyển biến ít nhiều cũng đối phương diện công việc tạo thành một ít ảnh hưởng. Tiểu tống à, bạn trai cô không phải nói muốn đi cướp hạt giống nhà lão chu à, thế nào cướp được không vậy? Người nữ tới công ty, mới vừa ngồi xuống ở vị trí của mình, giám đốc bọn họ sau lưng cũng tới rồi, vào văn phòng liền hỏi cô chuyện hạt giống. Liền cướp được một chút hạt giống dưa gan trắng. Cô gái cười trả lời, chả cướp được à, tôi cũng cướp được thế nào, chúng ta đổi mấy hạt đi, tôi cướp được chính là hạt giống bí đỏ. Giám đốc của các cô cũng là cười hì hì, lúc này còn chưa tới thời gian làm việc ngày này bầu không khí trong văn phòng cũng có vẻ phá lệ nhẹ nhàng. Bí đỏ, tiểu tống mở to hai mắt biểu cảm khuôn mặt sở khóc sờ cười. Giám đốc nhà mình ban công thật lớn nha, đồng nghiệp bên cạnh cũng nói chen vào, cũng không phải đặc biệt lớn. Giám đốc bọn họ cười nói, tiểu tống cô đừng cùng xếp đổi, bí đỏ nhà lão chu đều là cái loại bí đỏ đặc biệt lớn, ban công bình thường căn bản không chống đỡ được. Mọi người cũng tám chuyện bông đùa theo. Đổi đi, các cô cầm nhiều hạt giống dưa gan như vậy làm cái gì a Trên ban công bình thường cũng là có thể trồng 2-3 cây, tôi lấy 2 hạt là được thế nào? Vị giám đốc này xem ra là thật sự muốn cái hạt giống này. Lát nữa em hỏi một chút xem anh ấy có đáp ứng những người khác hay không. Hai hạt giống không tính chuyện gì, liền sợ bạn trai cô đã đáp ứng rồi người khác. Đến lúc đó hàng vừa tới đã bị chia sạch sẽ, phía chính mình làm ra hứa hẹn lại không có biện pháp thực hiện. Đừng để lát sau, hiện tại liền hỏi, hiện tại liền hỏi. Giám đốc các cô liên tục thúc sục, đã tới giờ làm việc. Tổng giám đốc công ty bọn họ cũng chính là ông chủ, lúc này cũng tới rồi. Lý Tổng, bạn trai tiểu tống cướp được hạt giống dưa gan trắng, tôi là bảo cậu ta chia tôi hai hạt. Giám đốc như cố cười hì hì, thật, bảo cậu ta cũng cho tôi hai hạt đi. Không được cái sân phơi nhà tôi, ít nhất có thể trồng 5 cây. Ông chủ bọn họ nói. Tôi lấy hạt giống bí đỏ đổi, xếp lấy cái gì đổi a Giám đốc liền hỏi, tôi gì cũng không cướp được a Ông chủ bất đắc dĩ nói, gì cũng không cướp được xếp còn muốn 5 cái a Thôi vậy, tiểu tống à, tôi trả trước một phần của lão tổng, tôi đưa cô thêm mấy cây hạt giống bí đỏ, được không? Giám đốc kia hỏi tiểu tống nói, em gọi điện thoại nói với anh ấy trước, đồng nghiệp bên anh ấy nói không chừng cũng có muốn. Tiểu tống một bên cầm lấy điện thoại bấm số điện thoại, một bên cười nói, đôi ta chính mình dù sao cũng không dùng được bao nhiêu. Vậy lúc này cậu liền đưa hai phần, lần tới chờ tôi cướp được đồ lại trả lại. Ông chủ nói, vậy xếp cần phải nhớ rõ a tôi liền muốn mấy hạt giống dư hấu giống của nhà lão chu năm nay chồng đó. Giám đốc nói, cái đó tôi cũng muốn. Ông chủ nói, vơ tôi muốn cây dâu tây non. Giám đốc nói. Chợt lần trước lúc lão chu bán cây dâu tây non, tôi cũng không cướp được những người đó đều đoạt điên rồi. Ông chủ nói, tiểu tống A thế nào, bạn trai cô nói như thế nào à? Giám đốc lúc này nhìn đến tiểu tống cúp điện thoại, lập tức liền hỏi. Anh ấy nói không thành vấn đề. Tiểu tống trả lời nói, nói với cậu ta nhất định phải trừ lại, đừng bị người bên bọn họ cướp hết. Ông chủ không yên tâm nói, anh ấy nói ai cướp liền liều mạng với người đó. Tiểu tống cười nói, cha. Này liền đúng rồi, lần trước tôi nói gì ấy nhỉ, bạn trai tiểu tống vừa thấy chính là cái có khí phách Ông chủ tươi cười đầy mặt, tìm bạn trai phải tìm như vậy có phải hay không Giám đốc ở một bên phụ hỏa, được rồi, mọi người đều làm việc thật tốt đi Ông chủ lại hỏi tiểu tống, đúng rồi, hai vợ chồng cô đều muốn chút hạt giống gì A Hạt giống như vương trang, cái gì đều muốn Tiểu tống cười nói, ai, tôi cũng là hạt giống gì đều muốn, vậy về sau chúng ta giao lưu nhiều hơn ha Ông chủ nói, dạ sếp, tiểu tống tự nhiên là cầu mà không được. Xã hội này cũng không phải cái vườn địa đàng gì, quan hệ người với người cũng sẽ không đơn thuần đâu. Giống bọn họ loại thanh niên không có người chống lưng cứng cũng không có thực lực chuyên nghiệp cứng, muốn lăn lộn tốt đương nhiên không thể thiếu quan hệ giao tế với doanh nhân. Giống đoạn đối thoại sáng ngày này không tính rất dài phát sinh ở cái văn phòng này, bị đồng nghiệp nào đó của cô nghe vào trong tay, trong lòng còn không biết nên nghĩ như thế nào đâu, bất quá bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào lại có cái gì quan trọng, chỉ cần cô cùng ông chủ bọn cô quan hệ tốt đẹp, trên cơ bản cũng sẽ không có ai xem cô là trái hồng mềm mà bóp. Hơn nữa, đổi một cái góc độ tới xem kỳ thật cũng cũng không có không xong như vậy, mọi người tình huống đều không sai biệt lắm, đều là người thường giao tranh dãy ruộng ở trên cái xã hội này mà thôi. Vì thế tựa như như bây giờ, người kính ta một thước ta kính người một trưởng, ở chung thật tốt thì tốt rồi. Tương lai cô sẽ có chính mình sự nghiệp, sẽ có chính mình gia đình, còn có một người chồng tại bên người cùng cô cùng nhau dốc sức làm cùng đi về phía trước. Đương nhiên, nếu dọc theo đường đi này còn có thể thu hoạch mấy phần hữu nghỉ, vậy không thể tốt hơn. Khi nào được nghỉ đông, chúng ta cùng đi như vương trang nhé. Lúc này bạn trai cô gửi tới một cái tin nhắn. Được, cô gửi nhắn lại. Trên Ngưu Vương trang, lão Chu lúc này cũng đang xem di động, nghe nói chấn trên ông chủ lớp học cách dùng máy tính hai ngày này ở trên mạng làm cái bỏ phiếu tên là bảng xếp hạng 10 đại kiệt xuất mỹ thanh niên chấn phỉ Ngưu. Lão Chu click mở đường link Tiếu thụ Lâm gửi tới di động anh lên mạng, quả nhiên nhìn đến có một cái trang web như vậy, Tiếu thụ Lâm lúc này lại lên bảng, trước mắt còn đang trong bỏ phiếu, cậu ấy đứng thứ 3, hai người xếp trước lần lượt là Hòa Thượng Tuệ Chân và Yến Vân Khai, mặt sau là Trần Kiến Hoa, về phần lão Chu Anh kéo kéo trang web hướng phía dưới. Ở chỗ này nè, Tiếu Thụ Lâm chỉ chỉ vị trí thứ 26. Lão Chu yên lặng nhìn một lần những người xếp hạng trước anh trong lòng rốt cuộc cũng coi như là hiểu rõ kiệt xuất Mỹ thanh niên cái gì kiệt không kiệt xuất căn bản không phải trọng điểm có đẹp hay không mới là trọng điểm nhưng là liền tính là chỉ luận diện mạo tớ như thế nào cũng trong top 10 chứ. Liền trịnh thanh mi đều xếp hạng trước cậu. Tiếu Thụ Lâm vui sướng khi người gặp họa nói. Trịnh Thanh mi là ai à chính là cô gái lúc trước làm lão Chu mất trắng một khối cây linh, nửa xu tiền cũng chưa vứt được bất quá sau đó lão Chu sắp xếp cô đến đầu cầu bán đồ ăn cho bồ câu, một thời gian trôi qua cũng kiếm được chút tiền. Không có biện pháp trong đám nhân công ngắn hạn chỗ chúng ta quá nhiều tên độc thân. Lão Chu phân tích nói, Trịnh Thanh mi phiếu 8 phần đều là đám đó bỏ còn có Hà Cần Anh mở tiệm bánh ngọt còn có thợ Bạc An Lập Quân bên lò rèn, thứ thực các cô ấy đều đứng trước lão Chu. Còn có Đỗ Văn Anh, Đỗ Văn Anh cũng xếp hạng trước cậu Tiếu thụ lâm tiếp tục kích thích anh Cậu nói coi có phải bởi vì liên quan tớ là người đã kết hôn hay không Lão Chu buồn bực sao tiểu đỗ nuôi tôm hùm đất liền đều xếp trước anh chứ Tớ cũng là đã kết hôn A Tiếu thụ lâm tỏ vẻ chính mình liền tính là làm một người đã kết hôn Vẫn như cũ làm mị lực không giảm Các cậu có phải kéo phiếu hay không Lão Chu là tuyệt đối sẽ không dễ dàng thừa nhận cái xếp hạng này Chật, ai kéo phiếu đáng giá sao Tiếu Thụ Lâm cười nhạo nói tấm hình này cậu chụp khi nào vậy lão chu nhìn nhìn ở trên cái bảng xếp hạng này Tiếu Thụ Lâm tấm hình đó thật sự là đẹp chụp lúc luyện võ dáng người kia khí khái kia liền tính là làm đối thủ cạnh tranh lão chu lúc này nhìn nhìn không được cũng muốn bỏ một phiếu cho cậu ta ai biết cũng không biết ai chụp Tiếu Thụ Lâm bộ dáng không thèm để ý qua wow, còn có tấm hình hòa thượng Tuệ chân này cậu nhìn xem có phải đã photoshop hay không Bản nhân hòa thượng tuệ chân tuy rằng cũng lớn lên không tồi, nhưng ngày thường thoạt nhìn cũng không tới loại trình độ này à, xem tấm hình hòa thượng tuệ chân này, đẹp đến này kêu một cái tuấn giật thoát tục Phật tính 10 phần. Hẳn là không thể nào thầy ấy một cái người xuất ra. Tiếu thụ lâm cũng thỏ lại gần nhìn kỹ xem, sắc thật là so ngày thường đẹp chút, hòa thượng tuệ chân cho anh ấn tượng cũng sắc thật là tương đối vào đời, nhưng là lại vào đời ra sao, hẳn là sẽ không làm được loại trình độ này, liền photoshop đều dùng tới. Tấm hình trần kiến hoa này khẳng định đã photoshop. Lão chua chắc chắn nói. Tớ thấy cũng giống. Tiếu thụ lâm gật đầu. Yến Vân khai tên này càng ngựa, không có việc gì lấy hán phục học y quán chúng ta mà cái quế gì trên cái bảng xếp hạng này là được thưởng tiền hay là như thế nào? Lão chua tiếp tục lại nhảy. Cậu xem liễu như hoa, còn lên nóc nhà. Tiếu thụ lâm cũng nói. Mặt sau, lão Chu đều có điểm nhìn không được tên thiên diệp kia trên mặt bôi chính là cái quỷ gì, gã coi như vương trang là bộ đội đặc chủng sao? Vương Hiểu thần kia còn đặt giá vẽ tới trên vách núi, tên này này cũng là liều mạng Lâm Khoát tấm hình là cõng sọt tre ở núi rừng, hình ảnh ngồi xổm kiểm tra tình huống một bụi thảo dược sinh trưởng dưới tàng cây, nhìn rất tự nhiên, vấn đề là gã ngày thường lên núi xuống núi, trước nay đều là một thân mồ hôi hôi rình, nào có sạch sẽ thoải mái thanh tân như tấm hình này, về phần sò tre, hàng này ngại nặng ngày thường căn bản rất ít dùng. Càng kỳ quái hơn chính là Trịnh Bác Luân kia chụp một tấm treo ở trên vách đá, chụp đến còn rất có trình độ, có vẻ cả người đặc biệt có nam như khí khai ánh mắt kia vững vàng lại sắc bén, có mùi vị miễn bàn. Vấn đề là tên đó chính là đi xuống tưới nước cho thiết bị thạch học cần bày ra loại vẻ mặt này sao? Nhìn nhìn lại tấm hình chính mình, ai, lịch sử đen à? Ở cái thời trước khi lúc máy tính còn không có phổ cập nếu ai chụp hình xấu, chỉ cần xé phim tấm hình ném là được. Giờ thì không được nhớ trước đây lúc tiệm online nhà bọn La Hưng Hiễu mới vừa khai trương Lão Chu đã từng đứng ở phía trước tường gạch trong sân nhà gã chụp một tấm hình Một bộ hình tượng nông dân Đến bây giờ tấm ảnh này cũng không biết truyền lưu ra ngoài rộng thế nào rồi Lúc này làm cái bảng xếp hạng này Cũng không biết tên thiếu đạo đức nào lại moi tấm hình này của anh ra Bằng không cầu cũng đổi tấm hình đi Tiếu Thụ Lâm đề ra cái kiến nghị cho anh Tấm hình khẳng định phải đổi a Này còn cần nói sao Cái bỏ phiếu này vừa mới bắt đầu mà cậu còn có cơ hội Tiếu thụ lâm lại an ủi nói Lần này tứ khẳng định giành được hạng nhất Lần trước cái bảng xếp hạng như vương trang kia Lão chu coi như đứng chót cũng không có việc gì Mấy tên kia không ít lần lấy chuyện đó chế nhạo anh a tiếu thụ lâm cười mà không nói Lão Chu nếu muốn lấy hạng nhất sớm hay muộn cũng phải qua một cửa Tiếu Thụ Lâm này Này cũng không phải là cái chuyện dễ dàng gì Tiếu Thụ Lâm lúc này còn không có phát lực mà Hiện tại gã ở trên chấn Thủy Nhiêu có không biết bao nhiêu fan trung thành Nói là nhất hồ bá ứng, nửa điểm đều không mang theo khoa trương Còn có mấy cái diễn đàn võ thuật gã thường xuyên lứt qua kia Nếu tuyên truyền một chút Xem ra lần này là phải ra sức một tí thật Tiếu Thụ Lâm phản ứng lại một lần kích thích Lão Chu cấp Cái hạng nhất cần thiết giật lấy này Này quan hệ đến tôn nghiêm làm chủ trong nhà của anh Cậu vẫn là trước tìm cái tấm hình thay đi Liền la mông hiện tại cái tấm hình này Muốn đứng nhất thật đúng là không dễ dàng Tớ xem xem, đổi tấm hình nào được đây Lão chu nói lại mở tấm hình những người phía trước nhìn nhìn Nhìn nhìn, nhìn không được lại bắt đầu làm nhảm Cậu nói tấm hình hòa thượng tuệ chân thật không photoshop Nhìn hình như là có một chút Tiếu thụ lâm trong lòng còn nghĩ Hẳn là không đến mức đi Khẳng định Photoshop mắt tớ tinh lắm đó, vừa nhìn liền có vấn đề. Lão Chu chắc chắn nói, bất quá có thể làm được loại trình độ này, khẳng định cũng là khá chuyên nghiệp, không nhìn kỹ thật đúng là không nhìn ra. Thầy ấy tìm ai Photoshop cho thầy ấy vậy, thầy ấy một cái đại hòa thượng này nhiều mất mặt a Tiếu thụ lâm còn muốn tìm một người giúp chính mình Photoshop một chút thật sự không có mặt mũi để đi làm. Có phải hay không có đoàn fan a thầy ấy fan trải rộng cả nước các nơi, liền nước ngoài đều có. Không thể không nói, ở điểm này, Lão Chu vẫn là có chút hâm mộ hòa thượng tuệ chân, tuy rằng bản nhân anh mức độ nổi tiếng cũng không thấp, danh tiếng cũng không tồi, nhưng là cái tính chất kia hơi có chúy không giống nhau. Đoàn fan gì chứ, lại không phải thần tượng ngôi sao. Tiếu Thụ Lâm cho rằng loại suy đoán này không đáng tin cậy Chắc không phải là tự thầy ấy làm Lão Chu, Tiếu Thụ Lâm, chương 337, topic hình ảnh của người khác. Vì bắt lấy cái hạng nhất bảng xếp hạng 10 đại kiệt xuất Mỹ thanh niên chấn thủy như lão chu quyết định đổi tấm hình của chính mình trước bất quá trong lúc nhất thời muốn tấm hình chụp đến vừa lòng cũng không quá dễ dàng Vì thế anh quyết định lên mạng đi tìm có sẵn Nói như thế nào lão Chu hiện giờ cũng là danh nhân rồi Ngày thường không có việc gì thời điểm ngẫu nhiên diễn đàn dạo đồng thành thường xuyên cũng sẽ nhìn đến hình anh Anh nhớ rõ có mấy tấm giống như chụp đến cũng không tệ lắm Lão Chu ở trên điện đàn đồng thành lục soát lục soát kết quả hình mình còn không có nhìn đến một tấm, liền trước nhìn đến một cái topic của Trần Kiến Hoa. Nhớ trước đây Trần Kiến Hoa lúc mới vừa trên như vương trang, cả người gầy gò vàng vọt lão Chu vừa thấy còn tưởng rằng gã hơn 40 rồi, không nghĩ tới mấy năm thời gian trôi qua, hàng này thế nhưng còn thành Sebastian Hoa chuyên môn hấp dẫn các cô gái trẻ. Ở dưới lòng hiếu kỳ sai khiến, lão Chu rũi tay click mở cái topic này. Chấn giữ topic này chính là một tấm hình trần kiến hoa ngồi ở trong viện tử xem văn kiện trên người mặc chính là một cái áo sơ mi trắng cổ đứng tóc hoạt nhìn mềm mại, ngũ quan tuấn tú, dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt sạch sẽ. Hình này photoshop rồi, lão chua một bên bình luận, một bên hướng phía dưới kéo kéo. Mỗi ngày lại đây xem một lần, mỗi ngày tâm tình đều thật tốt. Sebastian anh chàng ấm áp, hoa tôi tuấn Mỹ vô song, hoa tôi thiên hạ vô địch. Mỗi ngày nhìn một cái, mỗi ngày đều thấy vui vẻ, mẹ không bao giờ cần lo lắng vì tuổi nổi loạn của tôi nữa. Mỗi ngày xem tấm hình này, chăm bệnh khỏi hết. Đầu không đau, mắt không hoa, liền muộn thanh xuân đều không mọc. Thật muốn có Linh như vậy, ông đây còn cần mở y quán sao? Lão chô lầm nhầm lầm nhầm một đường kéo xuống. Ở cái nhìn của lão Chu, phong cách những tấm hình của Trần Kiến Hoa trên cơ bản đều không sai biệt lắm, đi chính là kiểu văn nhã, bất quá theo cách nói của các cô gái trẻ trên mạng, vậy kêu sạch sẽ tuân tú, ôn hòa, quý khí, đĩnh bạt. Vân vân, tổng kết lên chính là hai chữ c sân hoa. Có người không biết Sebastian là có ý gì sao? Mời tham khảo ác ma quản gia Sebastian bên trong manga. Hác quản gia. Liền ở lúc lão Chu vừa muốn rời khỏi cái topic này, khóe mắt đào qua, nhìn đến phía dưới màn hình có một tấm hình Trần Kiến Hoa ngồi sổm trên hành lang dài cặp bắp nghĩ thầm cái này hiện ra nguyên hình đi cho gã đóng giả Sebastian Hoa, sau đó đọc bình luận bên dưới. Hoa tôi thật dễ thương thật đáng yêu. Hàng này đáng yêu ở đâu? Quản sự Trần Lúc ăn bắp cũng rất đẹp trai. Gái à mắt cô cận nhiêu độ rồi. Tôi chính là trái bắp đó. Này đến luận quần cỡ nào? Cố lên Sebastian Hoa. Thực tuyệt bệnh tiểu đường, chiến thắng ma bệnh, còn ma bệnh nữa, hàng này liền sâu tham ăn đều chiến thắng không được hiện tại căn bản không ăn kiêng. Trời ạ, thật sự thật đáng yêu, tim đều phải tan chảy, lão chu rốt cuộc vẫn là không chống đỡ được quyết đoán lui lại. Ra khỏi topic của Trần Kiến Hoa kéo xuống dưới, vừa vặn lại nhìn đến topic của Tiếu Thụ Lâm, vì thế lão chú quyết định thuận đường đi vào dạo một chút thanh khiết một chút hai mắt cùng tâm linh của mình. Thường xuyên ở diễn đàn nhìn đến hình của Trần Kiến Hòa Yến Vân khai bọn họ cá nhân tôi cho rằng tiếu thụ lâm lớn lên càng đẹp trai hơn bọn họ. Lão Chu cho rằng lời này có lý. Lúc mới vừa quen biết người này, tôi cho rằng anh ta là cái dạng này nơi này dán một tấm hình của tiếu thụ lâm, tiếu thụ lâm đầu đinh dựa vào cửa xe hút thuốc, trên người quần áo dày đều là ngầu lòi, biểu cảm trên mặt cũng là cực ngầu. Sau khi quen biết một đoạn thời gian, tôi phát hiện thì ra anh ta là cái dạng này đính kèm một tấm hình tiếu thụ lâm tươi cười thẹ Hai bức hình này lão chu đều thực thích phía dưới bình luận là cái dạng này. Ha ha ha, tiểu thụ lâm của chúng ta lúc hẹn thùng lỗ tai sẽ đỏ. Tiểu thụ lâm xác thật là rất Tuấn tú. Gái à cũng không là chúng ta không biết nhìn hàng, mà là cụ cải trắng tốt này đã bị lão chu cùng. Mọi người đều đừng nhìn, cẩn thận lát nữa lão chu thả nha nha ra. Nha nha hàng kia hiện tại đã sửa họ chu đi. Phía dưới lâu chô tiếp tục đăng hình. Sau đó tôi phát hiện anh ta còn có thể như vậy đăng một đám tấm hình tiếu thụ lâm luyện võ các loại tư thế các loại góc độ các loại xoái khí. Còn có thể như vậy hình tiếu thụ lâm cõng bé khi đi ở trên núi còn có hỗ động cùng nhóm quân đoàn động vật. Thậm chí còn có thể như vậy hình tiếu thụ lâm ở chấn trên giày người khác đan rổ, bộ dáng rũ mắt nghiêm túc làm việc, bộ dáng ngón tay quay cuồng, bộ dáng trong lúc vô tình cong một chút tay hoa lan. Còn có thể như vậy một đám hình cùng hoa hoa đánh nhau, con mèo rừng kia thoạt nhìn thập phần hung mãnh Tiếu thụ lâm thoạt nhìn so nó càng hung mãnh bất quá đằng sau biểu cảm hung hãn của anh ta, rõ ràng lộ ra vài phần ý cười, khóe mắt mang chút ý cười kia tản ra phong tình và mị lực thuộc về đàn ông chín chắn. Còn có thể như vậy, khu bình luận khu cũng thực nhiệt liệt, không được, thèm chết chị rồi, nếu không phải bởi vì tiểu thụ lâm chúng ta đã kết hôn cái bàng trai đẹp kia đứng đầu bảng khẳng định là anh ấy. Tiếu thụ lâm thiệt tình rất đẹp trai, những thần tượng ngôi sao gì đó đều yếu kinh, lão chua xuống tay nhanh như ăn cắp, vui cái gì đó, tiếu thụ lâm tắm giờ xong trở lại phòng ngủ, vào phòng liền thấy lão chu cầm di động ngồi trên đầu giường đang vui vẻ. Không gì tớ tìm hình, lão chua tâm tình rất tốt rời khỏi topic của tiếu thụ lâm, lúc này anh không lại vào topic của người khác mà là chuyên tâm tìm hình của mình. Nếu thụ Lâm sáng sớm mỗi ngày đều phải đi chấn trên luyện võ cho nên buổi tối ngủ cũng rất sớm, Lão Chu rãnh rỗi đều là cùng cậu ấy ngủ cùng lúc dựa theo hai người bọn họ ngày thường làm việc và nghỉ ngơi, lại qua một lát nên tắt đèn. Mọi người mau đến xem Lão Chu, mỗi một tấm đều là tinh hoa, lúc Lão Chu nhìn đến cái topic này, không hề nghĩ ngợi liền nhấn vào. Tấm hình chấn giữ topic là từ lúc trước lúc Lão Chu vì quyết định danh ngạch sữa bột quay một đoạn video đăng lên, phía dưới còn có chữ viết chào mọi người tôi là Lão Chu. Phía dưới liền nói tôi là fan trung thành của sữa Nghiêu Vương Trang, trải qua thời gian dài siêu tập cùng sửa sang lại mới rốt cuộc có cái topic ảnh hôm nay các bạn mạng hãy xem hãy quý trọng. Tuy rằng tấm hình chấn topic thoạt nhìn có chút không đáng tin, nhưng là mặt sau nói tới rất gì đó và này nọ, lão Chu vì thế quyết định xem một chút anh dùng ngón tay kéo xuống dưới. Nhớ trước đây. Lúc trước lúc tôi mới vừa lên như vương trang, ấn tượng sâu nhất chính là Lão Chu nói những lời này đính kèm một tấm hình Lão Chu sinh hoạt, khi đó Lão Chu thoạt nhìn còn có điểm đen đen, bởi vì liên quan cả ngày đều phải chính mình xuống ruộng làm việc. Dưới tấm hình còn đánh hai hàng chữ, làm việc chăm chỉ, ngày mai mời các người tới thủy nhiều ăn sáng. Nhìn tấm hình này, Lão Chu liền cảm thấy bầu không khí topic này giống như có chút không đúng, quả nhiên, bình luận phía dưới liền tới rồi. Lúc trước liền vì một bữa sáng đó cũng không biết ở trong ruộng nhà bọn họ đổ bao nhiêu mồ hôi Người thành phố chúng ta đơn thuần A Hiện tại cảm giác các mảnh ruộng nhà lão Chu liền giống như ruộng nhà tôi vậy Từ lúc bắt đầu khai hoang liền làm việc cho anh ta Anh em đừng nghĩ hay quá, ông làm việc dù lâu hơn nữa chúng nó vẫn là của lão Chu Lúc ấy diễn đàn đồng thành chúng ta còn không có náo nhiệt như bây giờ Phía dưới lâu Chu tiếp tục đăng ảnh Lại qua không bao lâu, lúc tôi lần thứ hai lên như vương trang Thấy được cảnh tượng như vậy đính kèm một tấm hình cảnh tượng lão chu thu mua sâu Phía dưới tấm hình còn gõ một hàng chữ như vậy Một chai sâu đổi một chai sữa trâu Đây là việc mua bán lão chu lúc trước cùng đám con nít trong làng đã định trước Phía dưới bình luận không cần xem lão chu cũng biết mọi người đều muốn nói cái gì Hố cha à, một chai sâu chắc khó bắt lắm luôn Nhìn bọn trẻ con phơi nắng đen nhẻm này Tôi cũng gặp qua có đôi khi chê cái chai con nít nhà người ta quá nhỏ, lúc đếm hết còn không chịu cho thêm một con, làm như cho thêm 8-9 chục con hông bằng. Này cũng chính là lão chu Lão chua từ nay về sau liền ở trên đường lão chua của anh ta càng đi càng xa. Nhìn mấy tấm hình đằng trước lão chu trên cơ bản đối cái topic hình ảnh này liền không ôm cái mong đợi gì thuận tay lại kéo xuống dưới, nhìn đến trong đó bình luận nhiều nhất chính là một tấm hình như vậy Lão Chu mặc một thân hán phục học đồ y quán, ngồi ở cái nhà ăn của Tứ hợp viện như Vương Trang, sắn tay áo cùng người ta nói thịt dê không có, rớt khoát lấy thịt tôi đi nướng đi. Nếu không cậu rớt khoát liền dùng tấm này đi Tiếu Thụ Lâm lúc này cũng nằm ở một bên đang vui vẻ. Tâm tình lão Chu có chút buồn bực tại sao topic hình ảnh của Trần Kiến Hoa là như vậy, topic hình ảnh của Tiếu Thụ Lâm là như vậy, topic hình ảnh của anh lại là như vậy. Chẳng lẽ thật là bởi vì anh lớn lên không đủ đẹp trai. Vì sao cũng chưa nhìn đến có người khen anh lớn lên đẹp trai. Ngủ, tiếu thụ lâm nói rồi tắt đèn, sau đó lại dơ tay lấy di động trong tay la mông. Tớ còn chưa tìm được tấm hình nào mà. Lão chu không muốn xếp thứ 26, anh còn phải nỗ lực một phen. Đừng tìm, tiếu thụ lâm ôm người qua lại giúp anh đắp chăn. Lão chu nằm tại chỗ không lên tiếng không nhúc nhích. Sao, tiếu thụ lâm hỏi anh. Lão Chu vẫn là không lên tiếng, kỳ thật anh cũng không có thập phần chấp nhất với hạng nhất chính là cảm giác thứ thực của chính mình và Tiếu Thụ Lâm chênh lệch có hơi quá lớn tuy rằng cái xếp hạng này cũng không đại biểu được cái gì. Còn nghĩ chuyện tấm hình à, Tiếu Thụ Lâm lại hỏi anh, Lão Chu cảm thấy chính mình giống như có chút làm ra vẻ. Đừng tìm, dùng cái này đi. Tiếu Thụ Lâm ở rưỡi tay ở bên tủ đầu rừng sơ sờ, sờ cầm di động của mình qua ấn nút home để la mông xem hình nền điện thoại của gã. Chụp lúc nào. Vừa nhìn tấm hình kia, lão chô đôi mắt đều sáng, lập tức khôi phục đến trạng thái đầy máu Liền vừa mới còn có thể là lúc nào Tiếu thụ lâm nói liền tắt điện thoại, thả lại tủ đầu giường a lão chu gì cũng không nói, chỉ độc vui vẻ Tấm hình tiếu thụ lâm cho anh xem, là hình ảnh anh lúc chập tối đút nhóm chó nhỏ ăn bán dán mè Lần trước lúc trên bánh dán mè trò ca cực kia bị thiên diệp phá hỏng Không có thể thắng trở về thật nhiều bánh dán mè Vì thế nhà vài con chó nhỏ bọn họ cũng chưa ăn được Chập túi hôm nay như vương trang lại trên bánh rán mè, đám chó nhỏ này lại một lần nữa xếp hàng ăn bánh gián mè Đương nhiên lão chu cũng không quên trả món nợ lần trước nhóm chó nhỏ thật cao hứng Lão chu tâm tình cũng không tồi tiếu thụ lâm tấm hình này chụp đến cũng rất đẹp Nhưng mà những cái đó không phải trọng điểm, trọng điểm là tiếu thụ lâm gã là một người cỡ nào mất tự nhiên cỡ nào thẹn thùng nha Gã lúc này thế nhưng có thể cải tấm hình này làm hình nền điện thoại, sau đó còn cố ý đưa cho lão chu xem Kỳ thật làm nhiều như vậy, gã muốn biểu đạt ý tư đơn giản chính là mặc kệ cậu xếp thứ mấy ở trên bảng xếp hạng dù sao tớ cảm thấy cậu đẹp. Ngủ, tiếu thụ lâm rũi tay xoa xoa đầu la mông, lại nâng gỏ má anh lên ở trên môi anh hôn một cái. Hôm nay ngủ muộn một chút, la mông một bên ra tăng nụ hôn này, một bên tay chân cùng sử dụng mà cuốn lên. chương 338, anh trong lòng chúng tôi là đẹp nhất. Tuy rằng tiếu thụ lâm duy trì và cổ vũ cho Lão Chu rất nhiều lực lượng, nhưng là sau khi non nửa ngày đi dạo topic hình ảnh này, Lão Chu cũng là phi thường tỉnh táo nhận ra chính mình đi giống như không phải con đường thần tượng tưởng dựa giá trị nhan sắc giành chiến thắng thắng đó là quá khó khăn. Sau khi trái lo phải nghĩ, Lão Chu quyết định đến trong làng đi phát triển một chút phen lực lượng, dù sao đám người như Vương Trang là dựa vào không được, vừa nói bỏ phiếu, đám người kia khẳng định đòi anh thêm cơm, chuyện lấy tiền mua phiếu Lão Chu dù sao là sẽ không làm. Chiều hôm nay, tiểu thụ lâm đi bên Vĩnh Thanh có chút việc bé khỉ lại đi y quán, lão chu rãnh rỗi, liền một đường ngáp đi hướng trong làng. Anh nguyên bản là định đi nhà bọn La Hưng Hữu hiện tại tiệm online nhà bọn La Hưng Hiễu kinh doanh tốt lắm, mỗi ngày đều phải xuất đi không ít hàng, các nhà các hộ trong làng đều có hiện tại muốn nói này trong làng nhà nào náo nhiệt nhất chắc chắn là thuộc về nhà La Hưng Hiễu. Ai, chú Đức danh đang làm gì đó ạ? Còn không có vào làng, liền ở bờ một mảnh ruộng bên ngoài cổng làng gặp La Đức Giang, cũng chính là ba của thanh niên chăn dê La Minh Huy. La mông à, hôm nay sao có rảnh vào làng vậy? La Đức Giang đứng ở bờ ruộng cười ha hả mấy năm nay con của ông cũng coi như là phát triển đến không tồi, dê núi xuất chuồng, nguồn tiêu thụ cũng không lo, giá cả cũng đều khá tốt, hiện tại đàn dê càng lúc càng lớn, của cả nhà bọn họ cũng chậm rãi giàu có lên. Không có việc gì lại đây đi dạo, giờ này mặt trời lớn như vậy, chú làm gì trên bờ ruộng vậy ạ? Là mông đương nhiên không thể nói chính mình là tới kéo phiếu. Ai, chính là lại đây xem nước ngoài ruộng này nuôi ốc đồng đó, mặt trời lại lớn, sợ nước ruộng bị phơi khô. Là Đức Giang nói cũng từ bên bờ ruộng kia đã đi tới. Là mông à tới tới, cháu giúp chú xem cái di động này, vừa nay ở nhà còn tốt, không biết nơi nào bị chú đụng phải, hiện tại WeChat camera đều tìm không thấy. Là Đức Giang đi đến con đường nhỏ bên bờ ruộng Còn không đợi la Mông nói cái gì Liền từ trong túi móc ra một cái smartphone màu đen Nhờ la Mông giúp ông nhìn một cái Ai, cháu xem giúp chú vậy Thật là mới vừa buồn ngủ liền có người đưa gối đầu cho anh Lan Mông nói cười ha ha cầm lấy cái kia di động Nơi này mặt trời lớn Chúng ta đến phía dưới tàng cây phía trước Là Đức Giang nói dẫn đầu đi đến hướng cổng làng Chú Đức Giang di động của chú không tồi A Mua bao nhiêu tiền ạ Di động này vừa nhìn chính là mới tinh, la mông lúc này thuận miệng liền hỏi. Không bao nhiêu, Minh Huy mua ở trên mạng cho chú, chú nói không cần, chú cũng không biết dùng mặt nó liền một hai phải mua, nói người ta hiện tại đều dùng loại di động này, lập tức liền mua hai cái về chú một cái, mẹ nó một cái. Nói tới chuyện cái di động này, la đức giang đó là vẻ mặt cao hứng. Minh Huy hiện tại biết hiếu thuận rồi, lão chú cũng là vẻ mặt cười ha ha. Hiếu thuận gì, chú nói sớm một chút định ra hôn sự đi, để hai vợ chồng già chú chúng ta sớm một chút bế cháu trai, đó mới thật hiếu thuận đó. Là Đức Giang cũng là cao hứng, người này một cao hứng lên, nói chuyện cũng liền không nghĩ nhiều thốt ra lời này xong, trong lòng ông liền cảm thấy có chút không đúng, bế cháu trai gì, lời này có thể đối la Mông nói sao, không biết còn tưởng ông đây là cố ý muốn kích thích người ta. Nhóc ấy cùng ngô chiêm phương hai đứa nó là chuyện như thế nào ạ? Sao còn chưa định ra tới vậy ạ? Là mông nhưng thật ra một bộ bộ dáng không thèm để ý. Ai ai biết à. Thấy là mông không để ý là Đức Giang cũng liền bình thường trở lại cảm thấy vẫn là chính mình nghĩ quá nhiều. Là mông người ta là người làm chuyện lớn có thể lòng dạ hẹp hỏi như vậy sao chuyện hai đứa nó thật vô pháp nói. Lâu lâu cãi nhau một hồi ý phụ huynh hai bên nhà đều là nói nếu thích hợp liền sớm một chút định ra tới. Nếu thật sự không thích hợp chúng nó liền lại nhìn tìm người khác hai đứa nó liền không. Người trẻ tuổi kệ bọn nó đi. Hiện tại người trẻ tuổi ý tưởng nhiều cũng càng quan tâm tự thân cảm thụ cùng thế hệ trước ý tưởng không quá giống nhau. Ai thật là hết cách với bọn nó. Nghe là Đức Giang lời này, ba mẹ hai bên khẳng định cũng làm không ít việc. Ấn tượng của La Mông đối La Minh Huy và Ngô Chiêm Phương đều khá tốt, trước đây lúc La Minh Huy mới vừa về trong làng chăn dê, bởi vì ở trên núi chơi máy tính bị lạc mất dê, bị người trong làng gắn cái mắt không đáng tin, đoạn thời gian đó chê cười cậu ta không ít, bất quá xem mấy năm nay, La Mông cảm thấy thanh niên này chỉnh thể vẫn là tương đối đáng tin, cũng có thể chịu khổ. Ngô chiêm phương vậy càng không cần phải nói, dám nghĩ dám làm chính là tính tình có chút nóng vội, lòng trách nhiệm quá nặng đối la minh huy hành vi hơi có vẻ tùy tiện tàn mạn đại khái liền rất khó chấp nhận. Mặc kệ nói như thế nào, dù sao la mông cảm thấy hai người bọn họ còn rất bền vững ẩm ý lâu như vậy cũng chưa chia tay, chứng tỏ tình cảm cũng rất sâu tám phần là chia tay không được. Đới dưới cây lớn ở cửa làng, La Mông lấy ra di động của La Đức Giang nhìn nhìn, không vấn đề gì chính là bị chú ấy ấn sai rồi tiến vào hình thức cực hạn tiết kiệm pin. Chú chú thường ngày hay lên mạng không ạ? La Mông một bên giúp chú ấy thoát hình thức cực hạn tiết kiệm pin, một bên hỏi. Liền hay lên WeChat nhất xem hình con nít nhà thân thích. Mỗi ngày xem hình con nít nhà người ta, này không phải muốn cháu trai tới niên cuồng rồi sao? Gần nhất trên trấn thủy nghiêu chúng ta làm một cách cuộc bỏ phiếu chú biết không? Là mông lại hỏi ông ta, bỏ phiếu gì vậy, là Đức Giang thật đúng là không biết chuyện này, tuy rằng dùng smartphone, nhưng bên ông ta cập nhật tin tức vẫn là hơi có vẻ lạc hậu. Giống như kêu 10 đại kiệt suất thanh niên gì ấy, cháu cũng là mới vừa biết. Lão chu cố ý loại bỏ chữ đẹp, vậy cháu cũng có trong bảng xếp hạng hả? Là Đức Giang thuận miệng liền hỏi, ai cháu xếp chót? Là mông cười nói, sao cháu có thể xếp chót chứ? Cái bảng xếp hạng đó, đều là ai xếp ra vậy? Vừa nghe La Mông bị xếp chót là Đức Giang không vui Hiện tại làng Đại Loan bọn họ thanh niên tiền đồ nhất liền là La Mông Tuy rằng ở phương diện kia có chút trạch hướng Nói thật lòng cũng càng tiền đồ hơn ông Đừng nói các làng lớn lớn nhỏ nhỏ quanh đây Chính là trên chấn Thủy Ngưu Chính là bên Vĩnh Thanh kia kia cũng là khó tìm Liền cái lớp học máy vi tính đối diện Thủy Nhiêu Quán chấn trên chúng ta là một cuộc bỏ phiếu Phiếu đều là bản thân mọi người bầu ra La Mông nói Ở đâu vậy? Cháu mở ra cho chú xem dùng cái di động này của chú có thể mở không Là Đức Giang liền nói Lưu lượng tháng này của chú còn không Yên tâm, lưu lượng nhiều lắm đó Chú dùng ít mà mỗi tháng đều thừa Chú xem chính là cái bỏ phiếu này Bài, bọn Vân Khai đều có mặt Sư thầy Tuệ chân cũng có mặt Thụ Lâm cũng có mặt Cháu ở đâu vậy? Là mông kéo bảng xếp hạng xuống dưới chỗ này ạ Là Đức Giang không nói gì mà vỗ vỗ bả vai la mông yên tâm, chú giúp cháu nói một chút với người trong làng chúng ta cái xếp hạng này không đúng, khẳng định là bởi vì người trong làng chúng ta không biết mới như vậy, người trong làng chúng ta đều đã biết nơi nào còn có thể là hình dáng này. Lão chú dơ tay gãi gãi tóc trong lòng đột nhiên có chút lo lắng có phải anh làm lớn chuyện rồi hay không. Một lát sau là Đức Giang trở lại trong làng, liền cầm cái kia di động của ông nơi nơi tìm người đi nói. Mấy người nhìn nè, đám người chấn trên làm cái xếp hạng gì này, la mông chúng ta đều bị xếp ở đâu vậy Ai, đừng nói cái Mỹ thanh niên gì này còn nên để người Yến vân khai xếp thứ nhất Ông mắt mù mùa, đằng trước Mỹ thanh niên không phải còn có hai chữ kiệt xuất sao Lại nói, liền chỉ luận bề ngoài, la mông chúng ta so người khác kém chỗ nào chứ Này ít nhiều vẫn là kém một chút mà Mà kệ, la mông chính là người làng chúng ta, chúng ta không ủng hộ cậu ấy thì ai ủng hộ cậu ấy Là cái lý này ông gửi địa chỉ này cho tôi đi. Ủi, ông đây cũng là mới vừa mua di động à. Ừ, mấy người đều mua tôi cũng mua một cái. Thời gian lại qua hai ngày, sáng hôm nay lúc lão Chu đi hướng bên y quán, xa xa liền nghe được người ta ở đàn kia nói chuyện. Hôm nay ông bỏ phiếu cho lão Chu chưa? Bỏ rồi, sợ quên, sớm tinh mơ cùng nhau tới bọn tôi đều bỏ rồi. Chúng ta đều bỏ phiếu như vậy, sao cái xếp hạng còn chưa nhúc nhích gì hết vậy? Trên mạng bao nhiêu người đang bỏ phiếu đó, chúng ta cái tỷ lệ này còn chưa đủ lớn. Mấy người nói coi tại sao đều không bỏ phiếu cho lão chu chúng ta chứ. Không phải Mỹ thanh niên gì sao. Lão chu chúng ta lớn lên cũng khá đẹp mà. Có thể đẹp bằng Yến Vân Khai à. Mấy người nói coi hiện tại người sao chỉ nhìn mặt vậy. Ai, hôm nay ông bỏ phiếu cho lão chu chưa. Ai u thiếu chút nữa liền quên, bị cháu gái tôi làm ầm lên. Lão Chu có chút xấu hổ, sờ sờ cái mũi vừa nghe không thấy, dù sao liền khoảng cách này, liền âm lượng này, người bình thường cũng là không nghe thấy được. Sau đó tối ngày này, chuyện này bị khuây lớn hơn nữa, một fan trung thành nào đó của lão Chu, bởi vì đối cái chuyện bảng xếp hạng này là bất bình, vì thế gã lên diễn đàn đồng thành đăng một topic tên cũng lấy tới rất là dũng cảm mũ thanh niên kiệt suất chấn thủy nghiêu. Ngoại trừ lão Chu nhà tôi còn có ai? Sau đó cái topic này nhắc lên một mảnh chiến đấu tranh luận các dân mạng sinh động chưa từng có, bình luận kiểu gì cũng có, sau đó thế nhưng thăng hoa tới thảo luận tồn tại độ cao tôn sùng cá nhân hay không. Phần lớn dân mạng đối Lão Chu đều khá khách sáo, nhưng cũng có không khách sáo như vậy, rốt cuộc đám người bình luận này cũng không đều là fan Lão Chu còn có rất nhiều người qua đường đối Nhiêu Vương Trang cái biết cái không tự cho là lý trí khách quan. Cuối cùng, bởi vì cái topic này, Lão Chu đã chịu thương tổn 250 điểm. Anh trong lòng chúng tôi là đẹp nhất. Bên này lão chu mới vừa buông di động, bên kia không biết từ nơi nào liền truyền đến một trận tiếng hát. Lão chu chạy đến bên ngoài sân phơi nhà mình nhìn một cái, xác định là bên thứ hợp viện. Anh mỗi một cái mỉm cười đều làm người say mê. Nửa đêm, một đám người còn ở nơi đó gào đến kia kêu một cái vang dội làm ra động tĩnh thật lớn, khiến cho đám chó lớn chó nhỏ trên núi đều ngao ngao kêu to theo. Bệnh tâm thần. Lão chua cười mắng một tiếng, hiểu được đám người đó là chuyên môn hát cho anh nghe, diễn đàn đồng thành sao, mọi người đều là thường xuyên rào. Anh xấu, anh đẹp, quá buồn nôn, lão chua tỏ vẻ sắp chịu không nổi. Khi anh nổi giận miệng chua lên, ao ao ao, bên chuồng gà con husky cũng hưng phấn, anh trong lòng chúng tôi là đẹp nhất. Bên tứ hợp viện, mọi người hát đến đúng là hăng say, trên hành lang dài lầu 2 đều đứng đầy người, một đám dép lê quần cọc gào thật sự là thống khoái, còn có ở trong phòng gào chung theo cùng bọn họ, có vừa lên mạng vừa gào, có vừa lật sách vừa gào, còn có vừa tắm vừa gào. Anh trong lòng chúng tôi là đẹp nhất. chương 339, cây trồi. Chờ đám người này gào xong rồi, di động quản sự trần liền vang lên. Alo, được, được, trước sau tổng cộng liền nói 5 chữ, sau đó cúp điện thoại. Là lão chu à, có phải lão chu gọi tới hay không? Anh ta nói cái gì? Có phải bị chúng ta làm cảm động cực kỳ rồi? Trên hành lang những người đó mồm 5 miệng 10 liền hỏi. Bảo chúng ta đừng gào chờ lát nữa dọa gà mái chạy mất ngày mai liền không thích đẻ trứng. Quản sự Trần nói, ai, tứ hợp viện truyền tới một trận thổn thức. Gà mái nghiêu vương trang dễ dàng bị kinh hách như vậy a Từng con căn bản so diều hâu đều biêu hán, ai dọa ai còn không biết đâu. Nói lần trước mấy người nhìn thấy không, một con chim hoang chạy tới chỗ chúng nó cướp thức ăn, kết quả bị mổ đến lông đều rớt vài cọng. Thấy có một con gà mái đặc biệt lợi hại quạt cánh bay lên mổ quá hung hãn, đều dọa tôi luôn. Nói đến gà mái như vương trang, những người này lại là một trận mồm năm miệng 10 Sau đó anh ta lại nói, nhờ tôi hỏi mọi người một chút sáng ngày mai muốn ăn gì. Quản sự trần lúc này lại nói âm thanh không lớn không nhỏ. Gì, trong viện thức khắc liền tịt tiếng. Còn có thể gọi món sao? Có người không phải thực xác định hỏi một tiếng. Đại khái chính là ý này đi. Quản sự Trần trả lời nói. Trong viện thức khắc liền nổ tung nồi. Ngao, ngao ngao ngao, anh trong lòng chúng tôi là đẹp nhất. Muốn ăn sồi cào, bánh trôi bánh trôi, gà hầm hạt rẻ, thịt ba chỉ, thịt kho tàu đầu sư tử. Anh em, mau đi bỏ phiếu. Cũng liền thời gian một lát như vậy, liền có người làm cái bỏ phiếu chủ đề chính là sáng mai bữa sáng nghiêu vương trang ăn cái gì. Bá bá bá, cũng liền thời gian một lát như vậy, tổng số phiều bầu đều hơn 2.000. Đậu xanh, trong viện tử chúng ta có nhiều người như vậy à? Khẳng định không có a phòng trừng lại là những người bình luận đó loạn xem náo nhiệt. Này đều ai bỏ cháo trắng và dưa muối. Sao thiếu đạo đức vậy chứ? Nói coi hiện tại đứng đầu là gì? Gà hầm hạt rẻ, đứng thứ hai là gì? Dê nướng nguyên con, sáng sớm tinh mơ liền ăn như vậy có thể có chút không tốt lắm hay không? Cái bún gạo nóng trộn là gì? Trong thực đơn có một cái lựa chọn mọi người đều thực xa lạ, bún gạo trộn mọi người đều rất quen thuộc nhưng là ở trên Nhiêu Vương Trang, món này giống như không nổi danh lắm, như thế nào còn rất nhiều người chọn cái này vậy? Bún gạo nóng trộn, làng Đại Loan liền có cái này ông chưa từng ăn à? Mỗi ngày sáng sớm đều có người bày quán. Chính là dùng sợi bún gạo ngô chiêm phương bọn họ cùng ngày mới vừa làm ra, nhân lúc còn nóng thêm chút gia vị nước sốt trộn trộn, vừa mềm vừa dẻo lại đàn hồi lại thơm ăn rất ngon. Cũng là hai ngày này mới vừa bày bán, nghe nói kia chủ quán là một người thân nhà ngô chiêm phương bọn họ. Tôi từng ăn rồi, mùi vị thực không tồi. Quan trọng nhất chính là phải có thịt heo nhà La Hán lương bọn họ xào cùng hành tây còn phải có nước tương người trong làng bọn họ tự ủ. Tốt nhất lại rắc lên chút hành thái nhà Lão Chu. Ngao ngao ngao, tôi muốn ăn cái này. Dùng nước sốt hầu mập thự mình nấu, khẳng định càng ăn ngon. Tốt nhất lại giết mấy con gà trống nhỏ. Thịt gà lòng gà đều cắt hạt lựu, xào đến thơm nước lại nấu đậm vị. Hút nước bọt, chọn cái này chọn cái này. Mọi người đều chọn cái này đi. Đến chỗ bình chọn giống một tiếng, bảo các anh em giúp đỡ. Cháo trắng và dưa muối lại tăng lượt bình chọn. Đám thiếu đạo đức đó. Tiếu thụ lâm buổi tối ngày này khó khăn xử lý xong chuyện bên Vĩnh Thanh, bảo người lái xe chở gã về tới nhà mình, lên lầu liền thấy lão chu ngồi ở đầu giường đang thở dài. Sao, tiếu thụ lâm hỏi anh, cậu nói tớ có phải có chút quá dễ lừa hay không? Lão chu hỏi, hát, tiếu thụ lâm nhách miệng liền vui vẻ, liền cậu ta như vậy còn quá dễ lừa, vậy người khác đều thành gì? Không thể không nói mới này lúc bên kia cất tiếng hát lão chu sát thật là bị cảm động một chút anh vừa cảm động một ít gà trống nhỏ liền lại không có Trước đó xây thủy như quán thiếu nở còn chưa trả hết thời gian này như vương trang chỗ cần dùng tiền cũng không ít quà ít thời gian nữa nên trích ngừa bệnh khuẩn vàng cho đám cây dâu bên như thích câu cái bệnh nấm này cũng tốn không ít tiền của anh còn có đất vùng bọn họ rốt cuộc vẫn là khô giáo một ít đến lúc đó phòng trừng còn phải lắp cái hệ thống phun sương tự động này nhưng đều là tiền đó Chuyện của cậu thế nào rồi? Lão Chu hỏi Tiếu Thụ Lâm. Liền như vậy, đều ở cùng một khu vực cũng không trái phải rõ ràng gì còn có thể như thế nào, ba phải đó. Tiếu Thụ Lâm nói liền bỏ lên giường, hôm nay thật sự uống không ít, lúc này đang choáng lúc vừa mới trở về chính gã cũng không dám lái xe. Nếu không tớ ấn ấn cho cậu, Lão Chu này liền sắp tới. Còn chưa tắm mà, Tiếu Thụ Lâm nói, tắm cái gì, mệt mỏi liền trực tiếp ngủ đi. Lão Chu nói. Không được tắm sạch mới ngủ ngon. Tiếu Thụ Lâm vẫn là tương đối yêu sạch sẽ. Từ ấn ấn cho cậu trước một lát nữa lại đi tắm. Ừm, liền sáng sớm hôm nay, hai người anh em trong công ty Tiếu Thụ Lâm cái nhau cùng mấy tài xế chạy minibus, nguyên bản chính là kiếm tiền ở cùng một tuyến đường. cạnh tranh vẫn luôn đều tồn tại, nếu không phải bởi vì liên quan Tiếu Lão Đại Tiếu Thụ Lâm cái công ty vận chuyển này đại khái cũng rất khó mở an ổn. Sau lại đó gã và la mông thành hai chồng chồng nhiều vương trang ở vùng này bọn họ lại là đại thế, chấn trên trong huyện, mọi người đều rất nề mặt bọn họ, hơn nữa công lao xúc tiến kinh tế địa phương không nhỏ, đặc biệt còn đặc biệt được dân tâm. Mấy năm nay, những người chạy minibus, đối công ty bọn tiếu thụ lâm cũng là càng ngày càng khách sáo, bất quá khách sáo thì khách sáo, nên cạnh tranh bọn họ cũng là phải cạnh tranh, hơn nữa từ trước lại có không ít ân ân oán oán. Lúc này tựa hồ là hai cái anh em công ty bọn tiếu thụ lâm ỷ vào công ty nhà mình hậu trường cứng, làm quá lên, đối phương cũng không phải trái hồng mềm, hai bên tại chỗ liền cãi nhau ẩm ý, sau đó lại lần lượt kêu gọi giúp đỡ, việc này vừa ẩm ý, liền làm lớn, tiếu thụ lâm lúc ấy đang luyện võ ở quảng trường văn hóa, một cuộc điện thoại gọi tới, lập tức liền chạy đi Vĩnh Thanh Dù sao lão chu lúc này liền rất đau lòng, tiếu thụ lâm một người nhiều may thẳng nhiều đơn giản nhiều trọng tình cảm a kia nếu là anh em cấp dưới cậu ấy chịu thiệt bị ức hiếp, khẳng định ra mặt thay bọn họ, nhưng hiện tại lại không phải cái loại tình huống này, là anh em cấp dưới cậu ấy so người khác càng vinh váo. Đều là anh em tốt theo cậu ấy nhiều năm, năm đó đồng cam cổng khổ, hiện tại cũng không thể trở mặt, cũng không dám nói nặng, càng không thể kệ bọn họ phát triển tiếp như vậy, tiếu thụ lâm hôm nay nhất định đau đầu không ít. Loại chuyện này đối Tiếu Thụ Lâm mà nói rất không dễ dàng, đối Lão Chu mà nói lại không tính khó khăn, anh nhưng thật ra có nghĩ thầm muốn hỗ trợ, nhưng Tiếu Thụ Lâm không mở miệng, anh cũng không tiện nhúng tay. Tình yêu thứ này, ngoại trừ kiên trì và bảo hộ có đôi khi cũng yêu cầu một chút nhẫn nại và khắc chế, đến hơi chút bảo trì một chút khoảng cách đến cho trừ ra không gian cho đối phương có thể tự do sinh trường, như vậy cậu ấy mới có thể cường đại, mới có thể tự tin, nhân sinh cậu ấy mới có thể viên mãn, bọn họ sinh hoạt mới có thể hạnh phúc. Đạo lý đều là hiểu rõ, nhưng lão chu lúc này trong lòng xác thật cũng là không thoải mái. Hôm nay tiếu thụ lâm rõ ràng là mệt muốn chết rồi, mới nãy còn nói muốn tắm rửa mà kết quả còn không có bị anh ấn hai cách, liền đã ngủ say, lúc ngủ thời mày đều là nhíu. Rốt cuộc là tên không não nào vậy. Lão Chu lúc này hẳn không thể chính mình lấy cái cây trồi, giúp tiếu thụ lâm quét con đường nhân sinh của cậu ấy đến sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, để cậu ấy chuyện gì đều không cần phiền lòng, chỉ vô lo và cao hứng đi xề phía trước là được. chương 340, đứa trẻ bị vứt bỏ. rạng sáng ngày hôm sau, sáng sớm xài Phượng Hương liền đi tới bên chuồng gà bắt gà trống nhỏ, kỳ thật liền mấy con gà trống nhỏ kia để cho người khác đi bắt cũng được nhưng cô chính là không yên tâm. Đám gà trống gà mái trên như vương trang. Một số đều là bị lão chu đã làm ký hiệu, những con gà đó đều là không thể độc đối với cái ký hiệu này, tác dụng sống ở trên nghiêu vương trang lâu rồi, cô hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể biết một chút hiểu được tầm quan trọng của việc này, cho nên hiện tại xài phượng hương trong trừng bày gà đó rất kỹ. Ngoài chưa xài phượng hương, dậy sớm còn hầu mập và mấy nhân công ngắn hạn dài hạn, chuẩn bị nước sốt bún gạo trộn tốn chút thời gian, cho nên phải dậy sớm một chút làm. Ở sau xài Phượng Phương và nhóm bọn họ, nhóm thứ hai thức dậy chính là những người hôm nay bị sắp xếp đi vắt sữa Việc này mỗi ngày liền 3 lần, công việc cũng nhẹ nhàng, chính là buổi sáng phải thức dậy sớm hơn người khác Liễu Như Hoa là người được mùi thơm thịt gà dưới lầu bị thèm tỉnh, cô vừa tỉnh, liền như thế nào cũng ngủ không được Lăn qua lộn lại, cuối cùng vẫn là mặc xong quần áo đi xuống lầu Canh này còn phải nấu bao lâu vậy? Liễu như hoa bọc quần áo tiến đến bếp nhìn nhìn, lúc này hầu mập đang nêm nếm gia vị trong nồi màu canh gà nồng đậm, vàng tươi, mặt trên còn nổi một ít giọt dầu trừ bỏ thịt gà lòng gà còn có thể nhìn đến các loại rau gia vị gừng tươi hành tây ớt cay đỏ. Thịt gà thơm nồng bay bay ở thời gian rạng sáng không khí trong lành thật là đặc biệt nâng cao tinh thần, ngoài cửa sổ thổi vào một cơn gió, liễu như hoa còn ngửi được bên ngoài hai bờ ruộng bay tới mùi cả chua chín. Thời gian này bên ngoài vẫn là đen nghìn nghịt một mảnh, bầu trời che kín đầy sao trên mặt đất là từng trận tiếng ách Trong phòng đèn sáng, có mấy người phụ nữ phụ trách hỗ trợ đang rửa rau sắt rau Còn có một người phụ nữ hơi lớn tuổi một chút đang vừa lột thỏi vừa ngáp Sớm nha, lúc này vừa mới hạ nồi Hầu mập dùng cái sạn cẩn thận đào đào thịt gà trong nồi, như thế nào, đói bụng Anh làm chút đồ cho em đồ lót bụng trước nha Không cần, em trừ bụng ăn bún gạo trộn Đói tuy đói, lúc này cô cũng không muốn ăn cái khác Vậy em lại đi ngủ một lát đi, chờ đến thời gian anh lại kêu em Hầu mập nói, được rồi, anh làm việc của mình đi Không có việc gì em đi trong làng xem xem Lão chua tối hôm qua đã đặt đủ bún gạo rồi hả Ăn không được, ở chỗ này người mùi Thời gian cũng là thật sự khổ sở Khẳng định đặt đủ chỗ chúng ta nhiều người như vậy Hầu mập nói, nhiều người như vậy Một nồi nước sùng này không đủ đâu ha Liễu như hoa hỏi gã. Không đủ a chờ một lát nước sôi mấy chục phút anh lại bắt đầu nấu nổi thứ hai, mọi người ăn sáng cũng không cùng một giờ mà có ít người khả năng chưa tới 6 giờ sáng liền tới rồi có ít người ngủ đến sau 6 giờ rưỡi. Hầu mập người này cái khác không nói, ở phương diện ăn này, này xác thật là thực cẩn thận. Vậy anh từ từ làm ha em đi trong làng chờ bún gạo về. Liễu như hoa nói muốn đi. Ai, lúc này còn quá sớm, trở về để một góc lạnh liền không thể ăn. Hầu Mập vội vàng nói: "Vậy em đi nhìn quầy thịt heo nhà bọn La Hán Lương." Liễu Như Hoa đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến, "Em cẩn thận một chút a." Hầu Mập không yên tâm nói, tuy rằng nói khu vực bọn họ chỉ ăn khá tốt, nhưng dù sao cũng là giờ này, bên ngoài đen ngòm nhịt một mảnh, lại là vùng núi, liền cái đèn đường đều không có, cô ấy một cô gái lúc này một mình một người ra ngoài cũng là cực kỳ làm người ta lo lắng. Liễu Như Hoa đầu cũng chưa xoay lại, sơ tay vẫy hai cái, một lát liền đi không bóng dáng. Liễu như hoa đi rồi, hầu mập vừa làm việc vừa còn tại chỗ lo lắng. Tuy nói là có nhiều loại người, nhưng dù sao cũng là nữ đúng không nè, hiện tại trên chấn thủy nghiêu liền nhiều loại người, ai có thể bảo đảm những người học võ cùng thiếu thụ lâm, mỗi người liền đều là người tốt a vạn nhất có mấy người tư tưởng lệch lạc thì sao? Liền tính không có người xấu, sắc trời đen thùi lùi, vạn nhất không cẩn thận vấp té. Liễu như hoa người này nhìn rất lợi hại, lại biết võ thuật người lại rộng rãi kỳ thật căn cơ thân thể cô cũng không thật tốt. Từ nhỏ liền suy dinh dưỡng, sau lại theo bạc nhất quái cô một thân võ thuật kia cũng là luyện được miễn cưỡng, sau đó lại chính mình một người đi đông đi tây, cũng từng có vài lần mạo hiểm cánh tay trái từng gãy một lần. Hơn nữ hiện tại tuổi cũng không nhỏ, không đều nói người vừa đến 30 tuổi thân thể liền chậm rãi bắt đầu đi xuống dốc núi. Gã bên này lộn xộn ở trong lòng một hồi nhắc mãi, kết quả thời gian còn chưa trôi qua được 10 phút, liễu như hoa vừa mới đi ra ngoài lại lộn trở về, trong lòng ngực ôm cái thứ gì, vội vàng liền vào nhà ăn. Gì cái gì vậy? Hầu mập bị thứ trong lòng ngực cô dọa sợ. Còn có thể là gì? Em bé đó, chạy nhanh, đi lấy chút sữa bột cho em bé uống tới đây. Liễu như hoa nói liền đặt em bé trong lòng ngực trên mặt bàn một cái bàn trong nhà ăn, mở ra chăn cuốn bên ngoài, cẩn thận kiểm tra tình trạng sức khỏe của em bé này. Giờ này đi đâu lấy sữa bột chứ? Bằng không, nấu chút cháo bột cho bé con được không? Tuy rằng lão chú có cái xưởng sữa bột, nhưng bên kia sản xuất ra tới sữa bột trước này đều là không đủ chia, đám công nhân lâu năm bọn họ có đôi khi bị người khác nhờ và cũng sẽ giúp một chút lấy mấy hộp bất quá đó cũng là vừa đến tay liền chia đi ai cũng sẽ không tại bên người giữ cái này. Hầu mập thò lại gần nhìn nhìn, là một bé gái, lớn lên mi thanh mục tú thân thể thoạt nhìn cũng rất chắc địch, lúc này đang trợn tròn đôi mắt quan sát bọn họ cũng không khóc không quấy. Em nhặt ở đâu? Lúc này bên cạnh một người phụ nữ cũng buông hành lá trong tay, đi đến bên này nhìn nhìn, đứa bé này lớn lên thật đẹp, cũng không biết ba mẹ nghĩ như thế nào. Người này là người đồng thành, cùng chồng và con trai cô cùng nhau tới Nhiêu Vương Trang, bởi vì không muốn xuống ruộng liền chọn việc hỗ trợ ở nhà ăn. Lúc này mấy người nữ làm việc ở nhà ăn trên cơ bản cũng đều là tình huống gần giống cô. Liền đặt ở trước tấm bia đá Nhiêu Vương Trang, may mà lỗ tai em đủ thính, bé gái này dầm dì hai tiếng, vừa lúc liền bị em nghe thấy. Sau khi liễu như hoa xác nhận đứa bé này thân thể không việc gì, lại cẩn thận giúp cuốn chăn cho bé, trừ bỏ một bộ quần áo một cái chăn, đứa nhỏ này bên người liền cái gì cũng không có, không có đồ vật để biết thân phận, cũng không có thư tín linh tinh. Làm ba mẹ sao có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Nhà ăn một người phụ nữ thở dài nói. Bọn họ nơi này dù sao cũng là vùng núi, liền tính không bao nhiêu giả thú rất lớn rất nguy hiểm, nhưng động vật như chồn mèo rừng này cũng không ít nghe nói vùng này còn có một con rắn lớn đặc biệt lớn. Liền một bé con như vậy, béo tròn, nửa đêm bị ném ở bên ngoài. Chờ một lát trời sáng, liền đi bào án, giúp bé tìm ba mẹ. Có người nói như vậy, tìm kiểu gì, nửa đêm đều có thể ném cô bé vào trong núi hoang dã lĩnh, ba mẹ như vậy vẫn là đừng tìm. Liền ở phụ cận nhìn xem có hay ai muốn nhận nuôi bé gái hay không, tùy tiện giúp bé tìm một gia đình tốt, cuộc sống sau nào cũng tốt hơn so đi theo ba mẹ ruột bé. Bên cạnh một người phụ nữ yên lặng lột tỏi lúc này cũng nói chuyện. Đúng đó, giúp bé tìm một gia đình tốt, tốt nhất là không thể sinh con, sau này chúng ta tới tới lui lui cũng có thể thường xuyên đi thăm một chút, không thể để bé chịu thật nhiều ủy khuất. Lập tức liền có người phụ họa nói, bên Thủy Nghiêu này nếu là không có thích hợp gia đình bên Đồng Thành cũng có thể sao, đồng nghiệp tôi năm nay đều 36 tuổi rồi, cùng chồng cô ấy kết hôn muộn, mấy năm nay chính là muốn con, chính là sinh không ra, hai vợ chồng người đều khá tốt, công việc cũng ổn định. Bên kia lại có người nói, Đừng, đứa nhỏ này về sau liền cùng em. Liễu như hoa lúc này đột nhiên toát ra tới một câu. Sao, em định tự mình giữ lại nuôi hả? Hầu mập bị cô dọa sợ. Không được à, liễu như hoa hỏi gã. Cũng không phải không được nhưng ba mẹ bé, đặt bé ở chỗ tấm bia đá nghiêu vương trang em biết bọn họ là nghĩ gì không? Nhận nuôi đứa bé không sao cả, dù sao trên nghiêu vương trang này có ăn có uống, chính là đứa nhỏ này lai lịch. Hầu mập người này tuy rằng không tâm tư gì phức tạp nhưng gã rốt cuộc cũng không ngốc. Liền lão chu và thiếu thụ lâm tình huống kia chính mình sinh con đó là tuyệt đối không thể nào. Hai chồng chồng tình cảm đặc biệt tốt hiện tại lại nhận nuôi bé khỉ khẳng định cũng không có kế hoạch sinh con hộ. Lúc này có người đặt một đứa bé ở tấm bia đá nghiêu vương trang, muốn nói không phải nhắm vào lão chu bọn họ nhận nuôi. Hầu mập người đầu tiên không tin bằng không họ bỏ con ở đại chỗ nào đó trên trấn thủy nghiêu không tốt hơn so cái chỗ hoang tàn vắng vẻ kia. Bọn họ thích nghĩ sao thì nghĩ Liễu Như Hoa nói hôn một cái lên mặt đứa bé Sau đó lại chôn mặt ở cổ bé cọ một trận Trêu đến bé con kia cười khanh khách Chuyện hôm nay mọi người làm chứng cho em Nếu là hai người kia dám thò mặt ra Xem em có gán cho họ cái tội vứt con hay không Lúc Liễu Như Hoa nói lời này Giọng điệu cũng là nhàn nhạt, nhạt Hiển nhiên không xem ba mẹ đứa nhỏ này là gì Cả cô từ nhỏ liền đi theo bắc nhất quái vào nam gia bắc Loại người người chưa gặp qua Em một người sao nuôi được chứ Hầu Mập đối đứa nhỏ này nhưng thật ra không có gì bất mãn, gã chính là lo lắng Liễu Như Hoa về sau bị người dây dưa. Ai nói em muốn một mình nuôi, hai ta một lát liền đi làm giấy hôn thú đi. Liễu Như Hoa nói, được được à, đối với chuyện này, Hầu Mập không có bất luận cái ý kiến gì. Sao lại không được, Liễu Như Hoa cười cười, lại rỗi thân cái ngón tay đi đùa đứa bé trong chăn. Tốt mà, ba bé cũng có, mẹ cũng có, bé sau này cũng không thể so người khác thiếu gì, bé nói có phải hay không. Có phải hay không, A a cô bé ngốc còn không biết chính mình hôm nay vừa đến quỷ môn quan đi một chuyến Bị liễu như hoa vừa đùa, liền há cái miệng cười cười đến nước miếng đều chảy ra Xem ra bụng còn chưa đói, lúc này mới hơn 4 giờ sáng, lúc ném ra tới ước chừng đang ngủ đó Lúc này nếu là không cho bé ngủ, một lát liền nên đói bụng Hai người có thể nuôi con nít hay không, vẫn là trước tìm lão chu lấy chút sữa bột cái này quan trọng nhất Sáng ngày này, lão chu một nhà ba người cùng nhau đến tứ hợp viện ăn bữa sáng, tiếu thụ lâm ngày hôm qua có chút quá mệt mỏi uống lại nhiều, sáng nay liền so thường lui tới ngủ muộn một chút cũng không đi luyện võ Lão chu một nhà mới vừa vào tứ hợp viện, liền nhìn đến một đám nhân công dài hạn ngắn hạn ở trong viện từ ôm chậu lớn chén nhỏ, một bên ăn, một bên vây quanh một đứa bé đang chọc cười, vừa hỏi, rất nhanh cũng biết được đứa bé này ngọn nguồn Trước đó hầu mập nghĩ đến việc đó, lão chô tự nhiên cũng nghĩ đến nửa đêm có thể ném một đứa bé ở chỗ đó, ba mẹ như vậy, hoặc là chính là đầu óc hỏng rồi, hoặc là chính là tâm nhãn hỏng rồi. Nhưng là không quan tâm nói như thế nào, cô bé con này luôn là không có làm sai cả, liễu như hoa nguyện ý nhận nuôi cũng khá tốt. Ba mẹ bé xác thật là cái vấn đề tương lai nói không chừng sẽ tương đối phiền toái bất qua phiền toái cũng chỉ là phiền toái mà thôi, so sánh cùng một sinh mệnh nhỏ non nớt như vậy chút phiền toái đó căn bản cũng không tính cái gì. Lão chu tiểu liễu cùng hầu mập một lát liền muốn đi đăng ký kết hôn. Trong viện tử có người liền nói, này khá tốt à, lão chú đại khái cũng hiểu được những người này muốn nói cái gì. Tối hôm nay chúng ta làm mấy bản đi, mọi người ồn ào nói. Tiệt dự tôi mặc kệ át tôi chỉ lo hai cái bao lì xì tiền. Anh chính là ông chủ mà thôi a lại không phải ba mẹ liễu như hoa hầu mập mới không lo cái việc coi tiền như rác này. Ai, lão chú à, anh nhìn anh xem, bằng không trên nhiều vương trang nhiều thanh niên tốt như vậy sao lại cũng chưa tin tức đâu. Này cũng tại tôi, chúng ta cũng đừng làm phô trương quá, mỗi bàn 10 món tám món ăn cũng liền vừa đủ rồi. Vậy các người đến lúc đó phải đưa bao lì xì à Ai bỏ tiền bày tiệc rượu Đến lúc đó để người đó thu bao lì xì Cái bao lì xì đó anh không biết xấu hổ mà thu à Tôi có gì xấu hổ Kia bằng không như vậy đi tiệc rượu liền thôi Tối hôm nay chúng ta tơ liền tùy tiện thêm hai cái món mặn đi chương 341 hai người lát nữa đi Vĩnh Thanh đăng ký kết hôn à Lúc ăn sáng Một nhà lão chua một nhà và liễu như hoa một bàn Hầu mập lúc này đang bận rột Ừ, đi trước cục dân chính, lại đi đồn công an. Liễu như hoa ăn một ngụm bún gạo nóng trộn, lại uống một ngụm nước ép cà chua, bé gái kia lúc này chính cuộn ở trong lòng cô ngủ ngon lành. Lát nữa cô mang bé con đi đồn công an một chuyến, làm ghi chép, sau đó còn muốn đăng báo thông cáo sau 60 ngày, xác định đứa nhỏ này xác thật là đứa trẻ bị vứt bỏ, sau đó mới có thể chính thức xử lý thủ tục nhận nuôi. Trước đừng có gấp lên Vĩnh Thanh, lát nữa ăn xong cô đi một chuyến tới quảng trường nhỏ đằng trước thủy như quán tôi, sáng mỗi ngày chỗ đó đều thật nhiều người cô tới chỗ đó đi hỏi một chút hỏi thăm một chút chuyện đứa nhỏ này. Lão chô nói ức ức uống xong nửa ly nước cà chua, sau đó lại đưa cái ly đưa cho bé khi bên cạnh ngoan, lại đi rót một ly cho ba. Dạ, bé khi cầm cái ly từ trên cái ghế của mình trượt xuống, bước chân ngắn nhỏ nhảy nhót đi rót nước cà chua cho ba bé. Đối diện Liễu Như Hoa xem đến vẻ mặt hâm mộ bất quá trẻ con đều lớn nhanh qua không bao lâu, bé con trong lòng cô phòng trừng cũng lớn như vậy, đến lúc đó cũng con gái rót nước cà chua cho cô. Hỏi thăm cái kia làm gì? Liễu Như Hoa bài xích nói. Thật hỏi tham gia tới ba mẹ bé gái, đến lúc đó còn phải trả về cho họ à? Cô đi trước chế tạo chút dư luận hiệu quả. Lão chôn nói, Liễu Như Hoa người này ngày thường rất khôn khéo, như thế nào lúc này đầu óc liền không xài được vậy? Xem ra đứa nhỏ này cô ta là thật sự không muốn buông tay, không quan tâm ba mẹ đứa nhỏ này đánh cái bàn tính gì, lúc này dù sao đều đã là bánh bao thịt đánh chó. À, liễu như hoa lúc này mới phản ứng lạ, lát nữa tôi đi chấn trên tử tế hỏi thăm một chút. Theo ý của lão Chu chính là muốn tuyên dương ta ngoài hành vi ba mẹ đứa bé kia vứt bỏ đứa bé, 3 giờ sáng đặt con trẻ ở cái chỗ an toàn không hề bảo đảm chế tạo dư luận áp lực làm cho bọn họ không dám lộ mặt ta. Bất quá mọi việc đều có cái ngộ nhỡ Ngộ như đến lúc đó người ta cố tình liền đứng ra đâu Tâm nhãn nhiều Đến lúc đó lại hát một đoạn khổ tình Tranh thủ sự đồng tình Tình huống thật đúng là khó mà nói Trung Quốc suốt cuộc vẫn là một cái quốc gia tôn trọng hiếu đạo Không có ba mẹ nào sai trái Tấm lòng ba mẹ thiên hạ đều là giống nhau Một loại ý tưởng này cũng là ăn sâu vào tư tưởng rồi Đến lúc đó đứa nhỏ này đi hay ở kia thật đúng là khó nói Cô còn sợ bọn họ a Lão chú cười hỏi Chật, liễu như hoa nói, lúc này đầu óc tôi giống như có chút không tỉnh táo. Nhanh chóng tỉnh táo đi. Lão chua cầm nước cà chua bé khi đưa qua cổ của cô ta nói, liễu như hoa cô từng sợ ai chứ? Muốn nói kinh nghiệm xã hội liễu như hoa chính là còn mạnh hơn lão chua một ít người từng gặp chuyện từng gặp so lão chua cũng là nhiều đến nhiều. Lúc này cô là quan tâm sẽ bị loạn một lòng nghĩ muốn nhận nuôi đứa nhỏ này liền sợ ba mẹ bé lại ra tới dây dưa. Kỳ thật cũng không có gì sợ quá, ba mẹ đứa nhỏ này thật muốn lộ mặt đến lúc đó trước nhìn xem là người nào, hành sự tùy theo hoàn cảnh, thật muốn là cái loại mặt dày mày dạn cũng không sợ cái loại người này chỉ bắt nạt kẻ yếu, liễu như hoa hiển nhiên không phải trái hồng mềm có thể bị bọn họ bắt chẹt. Chính là liễu như hoa cô từng sợ ai chứ yên tâm đi còn có chúng tôi chống lưng cho cô. Bên cạnh một bàn mấy nhân công ngắn hạn vui đùa phụ họa Đừng làm lớn chuyện chúng ta tại địa phương chế tạo chút ảnh hưởng liền được. Lão Chu dặn dò nói, La Mông rốt cuộc vẫn là không nghĩ làm lớn chuyện như Vương Trang rốt cuộc có bao nhiêu sức ảnh hưởng, có thể nhấc lên bao lớn sóng gió anh vẫn là không muốn bị có chút người xem ở trong mắt. Chuyện lúc này, ba mẹ đứa nhỏ này, nửa đêm đặt một đứa bé như vậy cái loại địa phương này, hành vi như vậy theo lý thuyết là hẳn là phải bị thức quyền nuôi nấng, trong nước việc này còn làm thực khiếm khuyết. Có một số người khả năng cho rằng không làm ác chính là thiện ở trong mắt La Mông, không làm chính là ác. Chuyện lần này, thái độ đám người lớn bọn họ, liên quan đến vận minh tương lai một đứa bé. Ăn sáng xong, liễu như hoa quả nhìn bé gái kia đi quảng trường nhỏ đằng trước thủy nghiêu quán, gần đây cái quảng trường đó, mỗi buổi sáng đều có người ở nơi đó đánh đánh thái cực quyền bát đoạn cầm linh tinh, so sánh cùng bên quảng trường văn hóa, đám người bên này tổng thể tuổi hơi lớn, nữ tính nhiều hơn nam tính. Em bé hả, không nghe nói chấn trên chúng ta hai ngày nay có nhà ai sinh con. Phòng trừng là người bên ngoài đi. Lát nữa hỏi thăm một chút có ai mang theo em bé dừng chân ở chấn trên chúng ta hay không? Phòng trừng lúc này người đã không ở chấn trên chúng ta. Nghe nói liễu như hoa nhặt được một đứa bé trên quảng trường nhỏ, không ít người đều vây quanh lại đây, mồm 5 miệng người nói chuyện. Đang nghe nói đứa nhỏ này là lúc liễu như hoa hôm nay rạng sáng 4 giờ, lúc ở dưới tấm bia đá nghiêu vương trang kia nhặt được, mọi người phản ứng cũng rất lớn. Này đều làm ba mẹ kiểu gì vậy? Đáng thương, một em bé đẹp như vậy, sao nỡ vứt bỏ chứ Làm ba mẹ cũng quá không đáng tin, vạn nhất nếu như bị mèo hoang chó hoang tha đi thì sao Trên núi chúng ta còn thật nhiều trồn, hiện tại người trẻ tuổi làm việc này Ô chao Chật, mấy người thật thường người ta ngốc hả Bàn tính đánh đến nhưng tinh đâu, dùng đầu ngón chân để nghĩ đều biết 99% là hướng về phía lão chua tính toán là kêu hai người bọn họ nhận nuôi đó Ôi, này nhưng ngàn vạn không thể à Vạn nhất đến lúc đó bị cuốn lên thì sao? Thời buổi này thật là loại người gì đều có. Nghĩ hay quá à, thật để lão chu nuôi lớn đứa nhỏ này, đến lúc đó thời gian dài, lại có cảm tình, bọn họ liền lâu lâu đi vòi vĩnh một chút, sau này gì việc không cần làm, một nhà già trẻ chỉ ăn ké như vương trang là đủ rồi. Làm không tốt còn phải cùng bé khỉ tranh gia sản. chậc chợt, chợt, vì này liền có thể ném con mình ở chỗ đó, này cũng là đủ nhẫn tâm. Đúng đó, đổi là chúng ta có thể làm được sao? Ai tiểu liễu, lão chô đó là ý gì a Có người liền hỏi liễu như hoa. Hai người bọn họ có bé khỉ là đủ rồi, không có ý lại nhận nuôi. Đây cũng là vừa mới trước khi ra cửa, lão chô tìm cô nói, lời này nói ra đi, về sau phòng trừng liền sẽ không có người lại ném em bé lên như vương trang. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chỉ nuôi một mình bé khỉ cũng khá tốt. Thằng bé đó hiện tại nhưng tiền đồ. Thằng bé đó giống lão chô. Nghe nói hiện tại đều sắp nhận biết hết toàn bộ thảo dược của Thủy như quán Nhưng cần mẫn liền chưa thấy qua đứa bé cần mẫn như vậy Tôi nói chứ lại nuôi một em trai em gái bầu bạn cùng bé khi cũng khá tốt Bất quá chính là không thể muốn lúc này như vậy Ai nói như vậy liền có chút xin lỗi đứa nhỏ này Không gặp ba mẹ tốt à Tương lai nhưng làm sao đây đứa nhỏ này cháu nhưng thật ra rất muốn nhận nuôi Lại sợ ba mẹ bé đến lúc đó tới dây dưa Liễu như hoa lúc này liền nói Cháu muốn nhận nuôi à? Mọi người giật mình nói. Dạ cháu hầu mập một lát liền lên Vĩnh Thanh đăng ký kết hôn ạ Liễu như hoa cười nói. Ai, đây là chuyện tốt à? Tôi nói này, hai cháu nhận nuôi đứa nhỏ này cũng rất thích hợp trên như vương trang không thiếu ăn không thiếu uống. Người lại hiền lành, đứa nhỏ này cũng coi như là rơi vào ổ phúc. tiểu liễu à, đừng sợ, đến lúc đó ba mẹ cô bé thật dám ra làm yêu sách chúng ta nhiều người như vậy, chỉ dùng nước miếng đều có thể dìm chết bọn họ. Đúng đó, sợ gì bọn họ chứ. Con nhà mình nói không cần liền từ bỏ có người trong sạch nhận nuôi nên thắp hương bái Phật còn có gì xin lỗi bọn họ. Trước lên đồn công an bảo án này muốn truy cứu lên chính là muốn hình phạt đúng không? Là tội vứt bỏ, bất quá giống nhau đều phạt rất ít. Kệ nó, dù sao đến lúc đó mặc kệ nói như thế nào, dù sao đều là bên chúng ta chiếm lý. Mọi người mồm 5 miệng 10 đều tỏ vẻ rất ủng hộ liễu như hoa, đến lúc này công tác chuẩn bị cũng liền tính là làm gần đủ rồi Đến lúc đó ba mẹ đứa bé không xuất hiện là tốt nhất, bọn họ nếu là xuất hiện, vậy giặc tới thì đánh nước lên đất chặn Tôi nói cháu này, tiểu liễu cháu cũng đừng sợ, đến lúc đó vạn nhất thật muốn là lưu manh Chỉ cần mọi người một lòng, địa giới trấn thủy miêu chúng ta, họ liền bước đều đừng nghĩ bước vào Tuy rằng sáng ngày này lão chô nói không làm tiệc rượu cho liễu như hoa hầu mập nhưng là chiều ngày này anh vẫn là từ bên sườn núi nhỏ chờ một con heo vừa lớn lại mập còn bảo người mang chút trái cây đi lên trên núi cùng đàn khỉ đổi hai con dê. Từ lúc lão chu thay đổi sách lực đám khỉ ở đó, sau khi đem chính mình thân phận từ chủ biến thành người làm hiện tại đàn khỉ trên núi chăn dê chăn tới cần lao con khỉ đầu đàn mỗi ngày đều phải đếm đàn dê mấy lần cũng không biết nó đến tột cùng như thế nào nhớ số tóm lại là không bị mất dê. Tối ngày này, mọi người ăn đến rượu đủ cơm no đủ miệng bóng dầu, vỗ cái bụng là thỏa mãn. Lão chú à, anh yên tâm, đám thanh niên tốt trên như vương trang chúng ta, liền bao ở trên người chúng tôi, đảm bảo đều giúp bọn họ tìm được người thích hợp. Vì ham mê ăn uống, những người này này liền tính toán muốn ra tay làm bà Mai. Đừng tìm, đều độc thân đi. Lão chú rất là đau lòng một con heo hai con dê nhà mình. chương 342, bị lừa chuyện đưa bé kia để liễu như hoa vác hầu mập lo liệu bên lão chu còn có chuyện càng quan trọng phải làm bên như tích câu hệ thống phun xương nhân tạo việc này phải nhanh chóng đưa lên nhật trình mới được bất quá sau khi nghe nói hai người kia đặt tên gì cho bé gái kia lão chu vẫn là bị hoảng sợ gì khỉ điên này vừa nghe liền không giống như là ba mẹ ruột có thể đặt tên cho con mình a là gió được mùa này không phải tháng 9 sao con bé này có lộc ăn vừa vặn đuổi kịp được mùa thu hoạch Hầu Mập giải thích nói, về sau đi học đám danh con trong trường khẳng định đặc biệt danh cho cô bé, liền kêu khỉ điên chạy không được. Này hoàn toàn là tương lai có thể dự kiến. Vậy làm sao giờ? Tôi cảm thấy từ phong khá tốt ý nghĩa lại tốt khoa tay múa chân lại ít đến lúc đó giáo viên trong trường nếu là cho bài tập nói các em hôm nay về nhà viết tên của mình 100 lần, bé liền liền có lợi hơn người khác. Hầu Mập còn rất biết tính toán vì con gái nhà mình. Tôi cũng cảm thấy từ phong khá tốt. Liễu Như Hoa cũng nói như vậy. Hai vợ chồng ở đàn kia tính toán non nửa ngày, dù sao đều cảm thấy cái từ phong thuận mắt lại dễ nghe, chết sống không nỡ đổi đi, cuối cùng hai người bàn tới bàn lui, nếu tên không dễ đổi, vậy đổi họ vậy, lúc này cô bé này cùng họ Liễu với Liễu Như Hoa họ Liễu, chờ hai người bọn họ tương lai có đứa con khác, lại để con bé thằng bé họ hầu cùng hầu tuấn. Vì thế, này tên cô bé này liền như vậy bị định ra tới, Liễu Phong. Mọi người đều nói Liễu Phong tên này không tồi, Liễu Phong và Liễu Phong cùng âm, có vài phần ý nghĩa tuấn giật tiêu sái, ý nghĩa của từ phong cũng tốt, tự hình cũng thực chính, nhìn tựa như một cái cây lớn, bộ dáng đỉnh thiên lập đỉa. Về chuyện hệ thống phun xương nhân tạo, Lão Chu hỏi thăm một chút đám người nhân công ngắn hạn trên như vương trang, hỏi bọn họ có quen ai làm loại công trình này hay không. Kết quả những người đó vừa nghe, lập tức liền tỏ vẻ muốn tự mình làm tốn cái tiền uổng phí đó làm gì còn không phải là làm mấy cái vòi phun chút hơi nước sao, mấy anh em chúng tôi chính mình tùy tiện làm một chút là được. Tùy tiện làm một chút, cái này cũng là cần chút trình độ kỹ thuật. Lão Chu chính mình cũng là xuất thân ngành khoa học và công nghệ cái hệ thống phun xương nhân tạo lần này, thật không phải tùy tiện làm một chút là có thể làm ra tới. Phương diện này đề cập đến không ít yêu cầu tính toán số liệu hơn nữa địa hình bên trong New tích câu lại tương đối phức tạp. Bọn tôi cũng là nhân tài có chút văn hóa có chút kỹ thuật à sao Ở chỗ anh làm ruộng mấy ngày liền thật coi bọn tôi là nông dân Chúng nhân công ngắn hạn không phục Anh làm hệ thống phun xương nhân tạo ở Nghiêu Thích Câu làm gì Có người hỏi không phải trồng thiết bị thạch học sao Khí hậu vùng này có chút quá khô giáo Vẫn treo người đi xuống tưới nước cũng không hay Chuyện tang hoàng lão chu cũng không định sớm như vậy Liền công khai ra ngoài tuy rằng mọi người khẳng định cũng sẽ có suy đoán Ủi, hiện tại lão chú chúng ta cũng bắt đầu thông cảm công nhân. Tên keo kiệt này lúc nào cũng bắt đầu chú ý cường độ lao động của họ. Tôi lúc nào không thông cảm mấy người. Lão chú tỏ vẻ chính mình kỳ thật là một ông chú tốt. Lão chú chờ thêm mấy ngày đám táo xanh đó chín, phát cho mỗi người bọn tôi mấy trái. Nhóm nhân công dài hạn liền đưa ra yêu cầu. Cái đó không được cái đó để dành bán lấy tiền. Lão chú thừa chối thật sự sảng khoái. Liền chút trái cây đó còn bán gì ăn đi. Mấy cây táo xanh bên rừng cây ăn trái, hai ngày này đã bắt đầu bay ra mùi táo chua chua thanh thanh rồi, có đôi khi một cơn gió thổi qua, mùi hương kia đều có thể bay tới bên tứ hợp viện. Không phải muốn lắp hệ thống phun sưng nhân tạo à, không bán đám trái cây đó, lấy gì mua nguyên vật liệu cho mấy người hả? Lão chôn nói. Nói đến táo xanh, cái này cũng là lúc trước lão chu dùng cây giống hạt rẻ cười từ đại học nông nghiệp tỉnh đổi về tổng cộng cũng liền không mấy cây, hai năm trước cũng đều không kết được bao nhiêu trái cả, người trong nhà ăn cũng liền không dư lại bao nhiêu cho nên lão chu liền không lấy chúng nó bán lấy tiền. Năm này kết trái rõ ràng liền so năm trước nhiều không ít hơn nữa lão chu gần đây có hơi kẹt tiền cho nên liền bắt đầu đánh đánh chú ý đối đám trái cây này. Không thì vậy đi, lão chu ơi, chúng ta bán giá cao chút, bán ít đi chút, dù sao chỉ cần bán đủ tiền mua nguyên vật liệu là được mà, dư lại bao nhiêu trái cây, chúng ta liền tự ăn. Nhóm nhân công ngắn hạn ra chiêu chơi xấu cho lão chu Liền tính một trái đều không bán, mấy người nhiều người như vậy, mỗi người chia cũng không được một trái đâu. Lão chú nói một cái sự thật tàn khốc cho bọn họ. Nửa trái cũng được mà, nửa trái cũng được, nửa trái cũng được, được tôi, vậy tôi liền bán giá cao chút. Lão Chua tỏ vẻ tán đồng mọi người đề nghị. Còn về chuyện hệ thống phun xương nhân tạo, mấy người ai muốn tham gia, nhanh chóng định ra danh sách đi, sớm một chút đưa danh sách cho Trịnh Bác Luân, việc này còn phải giao cho cậu ta sắp xếp, cậu ta đến lúc đó khả năng còn phải chọn lọc lại một chút. Hiện tại mặt trên mưu tích câu liền cây dâu đều trồng rồi, suy xét đến phía vấn đề bảo mật an toàn bảo mật người tham gia lắp hệ thống phun sương nhân tạo này khẳng định là muốn sàng lọc một chút. Lão Chu khó nói rõ chính mình không phải đối tất cả bọn họ có thể tin được, vì thế liền đá việc đắc tội người cho trịnh bác luôn. Đối với điểm này, mọi người cũng đều không có dị nghị gì. Tuy rằng bên ngoài cũng chưa nghe người ta nói gì, nhưng là ngầm một ít quen biết nhân công ngắn hạn dài hạn cũng sẽ lặng lẽ nói thầm, lão chu cái ngưu tích câu, lại là thiết bị thạch học lại là ba ba tương lai hẳn là còn phả làm thứ khác thứ đáng giá nhưng nhiều đi. Kia hoang sơn dã lĩnh phòng trộm bảo mật xác thật cũng là cái vấn đề lớn. Chập túi hôm nay, lão chu liền đưa cái danh sách này cho trịnh bác luôn. Trịnh bác Luân lúc này cơm nước xong tắm rửa xong, đang thoải mái dễ chịu ngồi ở trên ban công phòng mình lấy cái di động chơi, bên ngoài cửa phòng cũng đều mở trên hành lang người đến người đi, thường thường còn có người thăm thỏ đầu vào nói một tiếng, trịnh đầu cùng nhau đi bắn bia ha. Cái gọi là bắn bia kỳ thật chính là dùng ná bắn hạt dưa hấu, này vẫn là cách chơi lão chu khai phá ra, lúc này đã thành trò chơi riêng trên nghiêu vương trang. Không biết từ đâu làm ra mấy cây bia ngắm lớn lớn bé bé, liền treo trên lan can bên ngoài hành lang dài, vừa đến buổi tối thật nhiều người chơi, đặc biệt là đám trẻ con thích nhất. Không đi, mấy người đi đi. Trịnh bác luôn ngược lại không phải đối trò chơi này không có hứng thú, chủ yếu là cao thủ quá nhiều, mỗi lần đều bị người nghiền áp, có một số đứa bé khá rãnh rỗi, suốt ngày luyện, luyện chăm chỉ trình độ tự nhiên liền lên rồi, trịnh bác luôn cảm giác thua bởi đám con nít đó có chút mất mặt. Lão trịnh ơi, lão chu lúc này liền tới rồi. Chuyện gì? Trịnh Bác Luân hỏi La mông Chuyện Nhiêu Tích Câu chúng ta muốn làm cái hệ thống phun xương nhân tạo cậu nghe nói rồi chứ? Lão Chu nói, đúng vậy, nghe nói. Mới nãy lúc ăn tối, gã liền nghe người ta nói, mấy năm nay các công trình lớn lớn bé bé trên Nhiêu Vương Trang, trên cơ bản đều là từ gã chủ trì, cho nên Trịnh Bác Luân cũng dự đoán được Lão Chu sẽ giao cái hệ thống phun xương nhân tạo này cho gã phụ trách. Ừ cái danh sách này cậu cầm, bên trong đó có chọn ra mấy người tôi và quản sự Trần đều cảm thấy khá thích hợp cậu xem lại xem. Lão Chu nói liền đưa một tờ giấy A4 cho gã. Trịnh bác Luân ngẩn đầu nhìn về phía lão Chu, không nói lời nào. Sao, lão Chu làm bộ không hiểu ý của gã. Trịnh bác Luân cười cười, nghiêng nghiêng cái ghế ra sau, nhét hai cái chân ghế lên, lắc lư lắc lư. Muốn gã cõng nổi, không cho chút chỗ tốt thì đừng hòng. Cõng nổi, gánh tội thay người khác. Học số A, lão chu ở trong lòng thầm than một tiếng, hai con bồ câu hầm sen. Trịnh bác Luân vẫn là không nói lời nào. Lại thêm hai lạng rượu câu kỳ. Lại nhiều lão chu cũng không cho chuyện này mới bao lớn chứ. Liền cõng một cái nồi nhỏ như vậy còn muốn công phu sư từ ngoạm sao. Còn muốn mấy trái táo xanh. Trịnh bác Luân ra giá, muốn mua giá hữu nghị. Cậu muốn cái đó làm gì? Tặng bạn gái à? Không nghe nói tên này này có động tĩnh gì a Tặng người thân, trịnh bác Luân nói. Được, Phòng Trừng cũng là người thân khá quan trọng tên này mới có thể mở miệng cùng chính mình, dù sao mà nói, nhân công dài hạn luôn là ở Mưu Vương Trang lâu như vậy, chút yêu cầu này Lão Chu vẫn là có thể đáp ứng. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Bác Luân liền đem danh sách bọn Lão Chu xác định rồi một lần nữa chọn lọc lại dán ra ngoài, hai người bọn họ xác định người được chọn liền khá tốt không cần phải thay đổi gì. Danh sách dán ra ngoài sau, đương nhiên cũng có người cùng gã kháng nghị nói chính mình tại sao không thể tham gia. Lần này nhiều người quá, lần tới đi. Chỗ tốt đã cầm cái nồi này đương nhiên liền phải cõng tốt trịnh bác Luân lúc này liền không nhắc tên lão Chu. Hai ngày đầu nhiệm vụ chủ yếu là đo lường và thiết kế, sau đó lại làm một cái dự toán xong rồi mới có thể mua sắm vật liệu bắt đầu thi công. Đo lường hai ngày này vẫn là khá nhẹ nhàng, giữa trưa mặt trời đang lúc chói trăng, mọi người cơm nước xong cũng sẽ ở chỗ dâm mát nghỉ ngơi một giờ. rảnh dối, trịnh bác Luân liền từ trong túi gã lấy ná ra luyện một chút. Hiện tại như vương trang rất nhiều người đều có thể dùng ná đồi chim, giống nhau cũng không thật sự bắn chim, liền bắn vào trên lá cây bên cạnh, thanh âm càng lớn càng tốt, bang một tiếng giòn vang, chim chóc đã bị dọa chảy. Trịnh bác Luân lúc này liền chọn một cây nhỏ bên cạnh đối với mặt trên lá cây bắn từng cái một. Chợt chợt kỹ thuật bắn ná của anh cũng quá kém, vương hiểu thần đều bắn chuẩn hơn anh. Diệp Thiên lúc này liền tới đây, hàng này trong miệng ngậm cọng cỏ, một tay đút trong túi, nhàn nhã đứng ở chỗ kia, mười phần liền bộ dáng một lão lính dày dạt. Trịnh bác Luân không phản ứng gã. Anh xem anh xem, lại bắn chật ha. Thiên Diệp hứng thú bừng bừng đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Sao cậu biết tôi bắn chật? Đây là lá cây lại không phải bia ngắm, nhiều mục tiêu như vậy cho gã thủy ý chọn, lại không có làm ký hiệu, gã bắn không trúng, người khác căn bản nhìn không ra. Nhìn tư thế của anh liền biết chỗ nào cũng đều không đúng. Thiên Diệp một bộ biểu cảm này còn cần phải nói à. Trịnh Bác Luân không nói tính toán tùy cậu ta khoe khoang, gã không tham gia quân ngũ, không phải tại phương diện có tự tin nhất. Vương Hiểu Thần khởi điểm bắn cũng không tốt được tôi hơi chút chỉ điểm một chút tiến bộ nhưng nhanh. Thiên Diệp lại nói, đây là muốn chiêu sinh à. Tôi nói này, lại không phải ra trận giết địch bắn không chuẩn liền bắn không chuẩn đi, không phải chuyện lớn gì. Bất quá trình độ của anh có phải cũng quá thấp rồi hay không? Thiên Diệp tiếp tục nói. Trịnh bác Luân chết sống chính là không chịu mắc câu. Ai kỳ nghỉ này của tôi mắt thấy cũng sắp nghỉ xong rồi. Qua làng này liền không cửa tiệm khác. Nói đi cậu muốn chút gì? Trịnh bác Luân rốt cuộc vẫn là giữ vững không được. Anh đều có chút gì? Thiên Diệp nói, hiếm lạ chút ngày thường ăn không được. Một con bồ câu hầm sen. Hiện tại có thể lấy ra cũng chỉ có cái này, đây là gã mới vừa thay lão chu cõng một cái nồi đổi lấy chỗ tốt. Có thịt không rượu à? Thiên Diệp hỏi, không có, hai lạng rượu cầu kỳ rượu trịnh bác Luân vô luận như thế nào cũng không chịu nhường ra. Không có a vậy thôi, vừa nghe không rượu Thiên Diệp xoay người liền đi, vừa đi còn vừa nhắc mãi, chập vốn đang nói, chỉ bằng tư chất này của anh, hơi chỉ điểm một chút cứ như vậy đều đến vào top 10 như vương trang. Một lạng rượu cầu kỳ. Trịnh Bác Luân nói, hai lạng, Thiên Diệp còn co kè mặt cả. Không dậy thì thôi, gã tổng cộng cũng chỉ có hai lạng rượu cho đi một lạng đều thịt đau tên này thế nhưng còn muốn lấy hết. Dậy chứ, sao không dậy? Thiên Diệp một cái xoay người liền đã trở lại, thái độ chuyển biến đến kêu một cái sạch sẽ lưu loát cái ná này nè tôi nói anh nè, không phải cầm như vậy, cái này tay anh phải. Tôi hôm nay, Trịnh Bác Luân ở tứ hợp viện đụng tới lão chu thuận miệng liền hỏi anh Thiên Diệp phải về bộ đội. Về sau việc bên nghiêu tích câu để ai làm, thiên diệp, cậu ta tạm thời không trở về, hai ngày trước mới vừa xin nghỉ đông được duyệt rồi, còn có thể ở lại hơn một tháng. Lão chu nói, bị lừa rồi, chương 343, lừa con trai. Ngày 1 tháng 9 trường học khai rằng, ngày 3 tháng 9 bắt đầu đi học, năm nay bé khỉ cũng bắt đầu học lớp 1 cùng là Mỹ Linh cùng lớp La Mỹ Tuệ lớn hơn bé một lớp, năm nay học lớp 2. Lúc trước lúc La Hồng Phượng dẫn hai cô bé La Mỹ Tuệ cùng La Mỹ Linh này trở về, La Mỹ Tuệ vốn dĩ cũng đã bắt đầu đi nhà trẻ, sau lại bởi vì La Mỹ Tuệ không ở nhà, La Mỹ Linh một người ở nhà cũng không có bạn chơi cùng, cho nên sớm cũng đưa cô bé đi nhà trẻ, hiện tại tính lên, La Mỹ Linh là đều nhỏ hơn một tuổi so với phần lớn học sinh lớp 1. Lúc trước lúc bé khỉ nhập hộ khẩu, viết chính là cùng La Mỹ Linh cùng tuổi, bé đi nhà trẻ muộn hơn La Mỹ Linh, nhưng là đứa bé này làm chuyện gì đều đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt là ở phương diện lực chú ý tập trung, đừng nói con nít cùng lứa, rất nhiều người lớn đều kém bé. Hiện tại để bé và La Mỹ Linh học cùng lớp, lão chu nhưng thật ra không lo lắng bé sẽ theo không kịp. Trường học khai giảng trước 2 ngày, lão chu riêng còn chạy tới tiểu học trấn trên nói một chút nhờ bọn họ chia bé khỉ và La Mỹ Linh cùng một lớp. Là Mỹ Linh con bé bầy tinh danh lắm Bé khi có thể cùng lớp cùng cô bé Lão Chu cũng tương đối yên tâm Rốt cuộc trường học cũng là một cái xã hội nho nhỏ Bé khi cái gì đều tốt chính là không bao nhiêu kinh nghiệm xã hội Sáng ngày này Lão Chu mặc đồ thật đẹp cho con anh Dẫn bé đến bên tứ hợp viện ăn sáng Sau đó hai ba con lại một đường đi bộ tới cửa làng Đại Loan Đồng hành còn có Tam Mau và Hoa Hoa Ở lề đường cửa làng Hai chị em là Mỹ Thuệ La Mỹ Linh lúc này đã chờ ở nơi đó Tiếu là bình, mau tới, chiếc xe này lập tức muốn đi. Còn bé là mỹ tuổi, vừa thấy bé khỉ liền há mồm kêu to lên. Gấp gì, chiếc xe này đi rồi liền chờ chiếc tiếp theo. Lão chu nói, lúc này mới mấy giờ a cách thời gian tiểu học trấn trên vào học còn sớm mà. Hôm nay ngày đầu tiên đi học, không thể đến trễ. Nói chuyện, hai chị em này một chiếc một sau liền lên chiếc xe châu ven đường kia tay chân rất nhanh nhạy. Hai đứa ăn sáng chưa? Lão chu lại hỏi hai chị em kia. Đi đến phụ cận bé khi một tay túng thành xe chân vừa dẫm liền lên chiếc xe châu hai cô bé ngồi tam mau và hoa hoa cũng nhảy lên theo, đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Ăn rồi ạ, là Mỹ Linh nói, ông ngoại bà ngoại cho tiền tiêu vặt chưa? Lão chu lại hỏi, cho rồi ạ, mẹ cũng cho. Là Mỹ tuệ cười đến vẻ mặt cao hứng. Được rồi, cậu cũng cho hai đứa một chút ngày đầu tiên đi học mà, mấy đứa coi như hôm nay Tết thiếu nhi, muốn ăn gì mua đó. Lão chô nói từ trong túi móc ra mấy tờ tiền giấy 10 tệ, ba đứa bé mỗi đứa cho một tờ. Cảm ơn cậu ạ, hai cô bé vẻ mặt cao hứng cầm lấy tiền tiêu vặt. Lúc bé khỉ rũi tay cầm lấy tờ tiền mặt kia, hoa hoa và tam mau liền ngồi sổm bên cạnh mắt trông mong nhìn. Là hồng phượng hiện tại tuy rằng không kiếm không ít tiền. Đối con mình cũng không kêu kiệt nhưng tiền tiêu vặt cho cũng không nhiều Cũng chính là mức bình thường của chấn thủy nghiêu bọn họ Hơn nữa là một tuần cho một lần Hôm thứ hai nếu là xài hết tiền nguyên một tuần Vậy 4 ngày còn lại liền tự mình chịu đựng trôi qua Lưu Xuân Lan ông la nhưng thật ra muốn cho Nhưng la hồng phượng không cho Sợ chiều hư con trẻ Bé khỉ nhưng thật ra không thiếu tiền, nhóc này chỉ là xoa hạch đào mỗi năm đều có thể kiếm không ít, bất quá từ khi lần trước từ trên người Tôn Lâm Mộc bọn họ nếm đến ngon ngọt cho vay sau, bé trên cơ bản liền không để thật nhiều tiền mặt trong két sắt, hiện tại con nợ duy nhất của bé chính là lão Chu, két sắt chứa thật nhiều tờ giấy vay nợ lão Chu đưa cho. Ở trường học phải nghe lời thầy cô. Giả, thứ bảy tới như Vương trang lột vỏ hạt sen. Giả Cuối cùng lão Chu lại dơ tay vứt đầu tóc bé khỉ, hôm nay bé mặc một cái áo sơ mi nhỏ cổ đứng toạt nhìn phá lệ sạch sẽ đáng yêu, lúc An An tĩnh tĩnh ngồi ở bên cạnh hai chị em Mỹ Tuệ Mỹ Linh nhìn cực đáng yêu, lúc bé nhách miệng cười cũng đáng yêu. Đi thôi, người đánh xe dơ roi lên, không chung vút ra một tiếng giòn vang, xe châu này liền xuất phát. Xe chơi chậm rãi đi ở trên đường nhựa không tính đặc biệt rộng lớn, thỉnh thoảng sẽ có một ít xe máy điện chạy qua bên cạnh bọn họ, cũng có một ít người đi bộ, xe bốn bánh ngược lại khá ít nhìn thấy, bởi vì bất kể là làng Đại Loan hay làng Như Vương Trang, cũng không có chỗ đậu xe tử tế, phần lớn người đều lựa chọn đậu xe ở chấn trên. Chờ xe chạy đến chấn trên, chung quanh hoàn cảnh chậm rãi liền náo nhiệt lên, có đi học có đi làm, có mua bữa sáng có bán bữa sáng, có mua đồ ăn có bán đồ ăn, còn có rất nhiều dậy sớm rèn luyện thân d Ông nội bọn con muốn ở chỗ này xuống xe. Xe còn không có chạy đến Thủy như Quán, là Mỹ Thuệ liền bắt đầu kêu xuống xe. Đã biết đã biết, người đánh xe hiền nhiên đối loại tình huống này cũng rất quen thuộc. Xe trâu lại hướng phía trước đi rồi mấy bước, sau đó liền vững vàng ngừng lề đường phía trước Thủy như Quán. Tiếu La Bình em xuống hay không dưới A. Là Mỹ Thuệ cô bé hoang dã này, đôi xe có bậc thang không bước một hai phải từ bên cạnh dẫm lên bánh xe nhảy xuống. Bách đừng quăng ngã A. Người đánh xe vội vàng quay đầu lại hô một tiếng. Không có việc gì. La Mỹ Tuệ cười hì hì. Em còn như vậy, chị liền nói với mẹ. La Mỹ Linh nhưng thật ra thành thành thật thật dẫm lên bậc thang xuống xe. Hì hì, vừa nãy em quên mất, em đừng nói với mẹ. La Mỹ Tuệ nói xong lại kêu bé khỉ trên xe Tiếu La Bình, mau xuống dưới A. Gầu gâu, tam mau hưng phấn vẫy đôi to. Ngao. Hoa hoa thu hồi vuốt sắc, đặt hai cái chân trước ở trên đầu gối của bé khỉ, vẻ mặt chờ mong mà nhìn cậu bé. Cuối cùng, bé khỉ vẫn là mang theo hoa hoa tam mau cùng nhau xuống xe. Mấy đứa bé này sở dĩ muốn ở chỗ này xuống xe, là bởi vì ở hai bên con đường phía trước thủy nghiêu quán tụ tập không ít quầy hàng bán bữa sáng, trùng loại lại nhiều, giá lại rẻ, rất nhiều con nít đi học đều coi nơi này là phố ăn vặt. Chị muốn ăn xôi mặn, là Mỹ Linh dẫn đầu liền nói. Bên trong những quầy bữa sáng quá có một người phụ nữ từ nơi khác tới bán sôi mặn, sôi mặn nhà cô phối chính là nhân đậu tự chế, dùng đậu Hà Lan khô, mặn thơm mềm mại, một ít sôi mặn thêm một muỗng nhân đậu Hà Lan, mới bán một tệ rưỡi chấn trên có một số con nít thích lấy nó làm bữa sáng ăn. Em muốn ăn mì lạnh, là Mỹ Tuệ ném cặp sách lớn tiếng nói. Gâu, gâu gâu, Tam Mao tỏ vẻ nó cũng muốn ăn mì lạnh. Ngao, hoa hoa càng là vây quanh ở bên người bé khi một vòng một vòng mà đào quanh. Tao muốn mua hoành thánh. Bé khỉ biết nó muốn ăn gì. Gầu gâu gầu, gâu gầu gầu, tam mau kêu lớn hơn nữa. Cũng mua mì lạnh, bé khỉ lại nói. Ô, tam mau lúc này mới hài lòng, hoa hoa cũng thực hài lòng, đeo cái mặt lông gian trá hông ác hứng thú bừng bừng mà đối với những cái quầy hàng ven đường xem xét lại nhìn cũng may nhóm trù quanh đối loại sự tình này cũng đã sớm tập mãi thành thói quen sáng ngày này hoa hoa và tam Mau không chỉ có là ăn hoành thánh và mì lạng, chúng nó còn ăn hai cái cơm gạo nếp nắm hai cái bánh bao chiên một cái bánh quẩy 3 tệ tiền bánh trứng 1/4 gạo nóng trộn chờ lúc bọn nó đi đến cổng trường 10 tệ lão chua cho bé khỉ sớm xài hết thậm chí còn thiếu hụt không ít La Mỹ Tuệ và La Mỹ Linh nhìn hai con bốn chân kia cái bụng tròn xoe, lại vỗ vỗ tiền phình phình trong túi chính mình, trong lòng đối bé khít cuối cùng không hâm mộ như vậy, phải biết rằng hai cô bé từ trước đối này hai con vệ sĩ huy phong lẫm lẫm là phi thường hướng tới. Bé khỉ nhưng thật ra thực bình tĩnh, bé biết chính mình mỗi ngày có thể kiếm bao nhiêu lợi tức lấy loại cách ăn này của hoa hoa tam mau, căn bản ăn không hết lợi tức ngày này của bé ngày, nhận chi như vậy làm bé khủ cảm thấy thực an tâm đến nỗi những cái nợ vay đưa cho lão Chu, rốt cuộc khi nào mới có thể thu hồi, bé không hỏi, lão Chu cũng không nói, trên giấy vay nở cũng không viết. Chương 344, ông chủ đoàn anh là thần tượng của tôi. Khoảng cách táo xanh thành thục còn một ít ngày nữa, Mã Từ Quân và Đoạn Gia Thụ liền không chờ được nữa chạy lên Như Vương Trang trông coi. Hai người này một chiếc một sau, liền như hẹn sẵn rồi. Sau khi đi bên rừng cây ăn trái xem qua, liền cùng nhau đi quấy rẫy lão chu, phải cho bọn họ số lượng cụ thể, ít đi liền không chịu. Tôi nào biết tới khi đó có thể ra bao nhiêu trái chứ? Năm nay mười mấy cây táo này cuối cùng có thể thu hoạch nhiều trái táo ngon, việc này lão chu nói không tính, đám chim chóc trên núi nói mới tính. Không thì vậy đi tới khi đó không quan tâm ra bao nhiêu, hai ta mỗi người một nửa là được. Mã Tư Quân nói. Cái nhà hàng của cậu có bay lớn, lấy về nhiều như vậy, tới khi đó đừng lỗ vốn A. Đoạn gia thụ hiền nhiên đối cái đề nghị chia đôi này không hài lòng lắm. Lại nói hai năm nay đoạn gia thụ phát triển cũng rất tốt trước đó đưa rất nhiều đầu như vương trang tới nước phương Tây nào đó đi kiếm không ít danh tiếng, gây dựng thị trường cơ sở gần đây lại mở cái hội sở cao cấp ở bên đó, làm ăn rất tốt. Đồ nhà lão chu không nhiều, sản lượng cũng không phải rất cao, có thể chia tới trong tay gã liền càng ít, đoạn gia thụ là không có ý định hoàn toàn dựa vào cái này kiếm tiền, sản phẩm như vương trang với gã mà nói, dùng gây dựng danh tiếng thương hiệu. Mã Từ Quân cũng không thua kém, mượn nhân mạch ông nội nhỏ của gã lúc còn trẻ du lịch thế giới tích góp, cũng phát triển nghiệp vụ ra nước ngoài. Vừa vặn, nhà hàng của hai người này liền mở tại cùng một thành phố, dân bản xứ gọi hội sở của đoạn gia thụ là tiểu nghiêu đầu, kêu nhà hàng của Mã Từ Quân là đại đầu Nguyên nhân là nhà hàng của Mã Tư Quân mở sau hội sở của đoạn gia thụ, vì chiếm tiện nghi tên này đặc biệt để người ta làm cái bảng hiệu đầu châu nhà hàng thật lớn. Đối với chuyện này, đoạn gia thụ một mực canh cánh trong lòng, nhất là mỗi lần nghe được có người gọi hội sở của gã là tiểu miêu đầu, rõ ràng là một hội sở lớn như vậy, nhỏ chỗ nào. Cũng phải trừ chút trái ngon cho chính tôi nữa. Lão Chu nói, cậu cần trái ngon làm gì? Vừa nghe lão chú tự mình muốn trừ một mớ trái ngon, ông chủ mã và ông chủ đoàn lập tức không đấu nữa, bỏ xuống tranh đấu giữa hai người, đầu mâu nhất trí đối ngoại Ha ha, lão chú trừng mắt nói giỡn gì đó, trên đỉnh núi nhà anh ra trái cây, bản thân anh còn không thể trừ lại. Không phải đâu lão chú ý tôi là nói, bản thân cậu muốn ăn, ăn trái nào không phải ăn chứ, mớ trái bị chim mổ bảo đảm còn càng ngọt đó. Ông chủ mã dụ dỗ nói. Nếu cậu muốn mang đi tặng người khác, không thì gọt mấy trái táo hơi xấu mã một chút, làm mấy bình rượu táo tới khi đó phối một chút cùng rượu sơn trà rượu dương mai, làm thành một combo, nhìn qua cũng rất cao cấp. Ông chủ đoàn ra ý xấu cho lão Chu, tưởng người ta đều dễ gạt như vậy à. Ai không biết rượu trái cây của như Vương Trang đều là dùng trái cây xấu mã làm ra. Vậy cậu định để lại bao nhiêu? Ông chủ mã cũng cảm thấy chủ ý đó của đoàn gia thụ không đáng tin. Trừ lại một cây táo không đụng tới, mấy cây khác trái tốt hai người lấy trái xấu đều để lại cho tôi. Lão Chu nói, trái xấu bọn tôi cũng muốn mua cùng luôn chính là về giá tiền. Hội sở của ông chủ mã có một nhà ăn đồ tây tới khi đó bọn họ có thể gọt cắt hết thầy những trái táo xấu mã này, dùng trang trí món ăn cũng rất tốt. Cái đó vẫn để lại cho tôi đi. Lão Chu không đồng ý, đám trái cây đó anh giữ lại làm phúc lợi cho nhân viên. Mã thư quân không nói lời nào cười tùm tìm đứng ở một bên nhìn đoạn gia thụ va tường từ lúc trước bắt đầu từ lúc vừa biết nghiêu vương trang tâm tư gã muốn bao hết vẫn không từng bỏ đi Ninh mềm đinh cứng cũng không biết đụng phải bao nhiêu hồi lúc này thấy đoạn gia thụ không chiếm hời được từ lão chu trong lòng của gã liền đặc biệt sảng khoái Gần đây gã đều đang bận rộn chuyện nhà hàng nước ngoài bởi vì thời gian đoạn gia thụ cắm dễ ở nơi đó dài hơn gã trong tối không ít chèn ép gã Cũng là không phải gã cố ý muốn mở nhà hàng ở nơi đó cạnh tranh cùng đoạn gia thụ chỉ bất quá ông nội nhỏ mã đinh lương của gã nói, chỗ ấy người giàu đến chảy mỡ, chỗ ấy tiền dễ kiếm, vừa vặn hà họ mã bọn gã ở bên đó cũng coi là có một chút nhân mạch thế là gã liền đi. Bằng không thì sao, chẳng lẽ lại cũng bởi vì đoạn gia thụ ở nơi đó, gã liền cần phải chuyển sang nơi khác. Dựa vào cái gì, hạt sen của hội sở tôi phải tăng thêm chút đi, tôi cũng vậy, chỉ là cực vị lâu đều không đủ dùng. Bên kia có mấy cái khách hàng chính vẫn muốn đặt chứng bồ câu cùng tôi, chứng bồ câu này sản lượng quá thấp. Lão Chu chứng bồ câu này. Lão Chu, năm nay trái hồng hòa tinh tới khi đó. Tối nay có Thị ăn khoai lang, mấy người có đi không? Lúc này Tiếu Thụ Lâm đột nhiên liền nói. Thị ăn khoai lang, bộ dạng của ông chủ mã và ông chủ đoàn đều có chút không hiểu lắm. Hai người nếu có thể đi làm ban giám khảo, Vương Đại Thắng bọn họ khẳng định cao hứng. Tiếu Thụ Lâm vừa cười vừa nói. Được đó, nghe kiểu nói này của tiếu thụ lâm, đoạn gia thụ mở miệng đồng ý ngay, gã lâu dài đều muốn lui tới cùng như vương trang, tới tới lui lui trên chấn thủy như nhiều tạo mối quan hệ cùng người địa phương cũng là khá cần thiết. Thêm tôi một người nữa, mã thư quân biểu thị gã cũng không tụt lại, lại nói vương đại thắng từ sau khi tìm kiếm con đường nuôi ong cho vương gia trang. Vương Gia Trang trên cơ bản từng nhà đều nhiều chút thu nhập so trước kia, bất quá so sánh cùng những gia đình mở cửa tiệm khách sạn chấn trên còn có còn con giống làng Đại Loan cả làng trồng rau, Vương Gia Trang tốc độ phát triển kinh tế vẫn là chậm một chút. Không phải sao, mắt thấy hai vợ chồng Tôn Lâm Mộc chỉ dựa vào tại lò rèn trồng chút khoai lang, này đều nhanh làm giàu rồi, nghe nói còn mua một cửa tiệm trong thành phố. Thế là mấy người vương đại thắng liền hợp kế, bằng không vương gia trang bọn họ cũng trồng nhiều khoai lang một chút, nếu là làm tốt chỉ là hai thứ mật ong và khoai lang, làng bọn họ sau này thu nhập liền không lo. Lúc này thời gian vừa vào tháng 9, Vương Đại Thắng liền bắt đầu tuyên truyền hoạt động của gã tối nay thì ăn khoai lang chín là gã tổ chức bắt đầu từ mấy ngày trước, gã tìm người dán không ít tờ rơi ở các nơi chấn trên, bên quảng trường văn hóa nơi đó còn có áp phích tuyên truyền giới thiệu tia ba lớn nhỏ của địa phương cũng đều làm tuyên truyền, còn gửi tin nhắn nhóm rất nhiều. Đã muốn làm hoạt động liền tránh không được phải mời mấy ban giám khảo khách quý gì đó Mã tư quân, đoạn gia thụ ở chỗ bọn họ cũng coi là nhân vật khá có mặt mũi Tuổi trẻ tiền nhiều sự nghiệp có thành tựu xứng đáng là vương lão ngũ Để hai người họ làm ban giám khảo cũng coi là rất tăng thể diện cho vương đại thắng Khi nào bắt đầu vậy? Mã tư quân liền hỏi 7 giờ tối, lão chô cười nói Vậy chúng ta ăn xong cơm tối cùng đi à Đoạn gia thụ nói Được, lão chô vui vẻ nhận lời Trạng vãng tối ngày này ăn cơm tối xong, thật nhiều người trên như vương trang, trùng trùng điệp điệp liền đi hướng trấn Thủy Miu chờ tới chấn trên, bọn họ phát hiện trên đường phố người đến người đi so thường ngày náo nhiệt rất nhiều, không biết có phải là ảo giác hay không, luôn cảm thấy các cô gái trẻ chấn trên tối nay đều thấy cực kỳ xinh đẹp. Vương đại Thắng này không tệ A vẫn rất có lực hiệu chiều. Đem những ngày cảnh tượng náo nhiệt nhìn ở trong mắt mã thư quân nhịn không được liền nói. Chủ yếu vẫn là tuyên truyền đúng chỗ. Ông chủ đoàn lại tại trong lòng yên lặng đối với chính mình nhấn mạnh tầm quan trọng của tuyên truyền lăng C Chờ đến hiện trường cuộc thi cũng chính là quảng trường văn hóa Trấn Thủy Nhiêu, hai vị này quả nhiên được vương đại thắng nhiệt tình chào đón kéo hai người đi hướng ghế giáng khảo trên sân khấu, bởi vì thiếu thụ lâm sớm gọi điện thoại ông ta vừa vản tạm thời tăng thêm hai cái vị trí. Hai người không đi lên à. Mã thư quân vừa nhìn, không đúng, sao hai người bọn họ lên ghế giám khảo chấn thủy như hoạt động lớn như vậy, tiếu thụ lâm liền không nói, sao ngay cả lão chu đều không đi lên. Hai ta không đi, hai người đi đi. Lão chu xua tay cười nói. Đoạn gia thụ quay đầu nhìn lão chu và tiếu thụ lâm một cái, còn chưa kịp nói cái gì, liền bị vương đại thắng lôi đi rồi. Tiếu thụ lâm còn tại dưới sân khấu cười hiếp mắt xua xua tay với gã, gã tới như vương trang bao nhiêu lần, khi nào thấy tiếu thụ lâm cười như thế với gã chứ. Hôm nay việc này có chút không đúng, lúc này trên ghế giám khảo đã có người rồi, ngồi ở vị trí thứ nhất ở bên trái, người này Mã Thư Quân và đoạn gia thụ đều biết tại trên diễn đàn nổi danh tên là Yến Vân Khai, bên lò rèn nuôi bồ câu, một người trẻ tuổi dáng dấp đẹp mắt. Vương Đại Thắng liền xếp Mã Thư Quân ngồi bên cạnh Yến Vân Khai, ông chủ Mã đối sắp xếp như vậy vẫn rất hài lòng, tâm tình rất tốt bắt chuyện cùng Yến Vân Khai, Yến Vân Khai vốn chính là thanh niên đặc biệt nhã nhặn lễ phép, cũng cười chào hỏi cùng gã. Đoạn gia thụ ngồi bên cạnh mã tư quân, gã vừa ngồi xuống, liền nghe thấy trong đám người truyền đến một trận ẩm ý, sau đó lại ngầng đầu nhìn lên, liền thấy đại hòa thượng Tuấn Lãng bị vương đại thắng dẫn tới bên này, hòa thượng tuệ chân này bọn gã cũng đều nhận biết nghe nói lần này thập đại kiệt xuất Mỹ thanh niên chấn Thủy Nhiêu chính là thầy ấy đoạt giải. Nói như vậy, cái người Yến Vân khai bên cạnh mã tư quân cậu ta hình như là người đứng thứ hai thập đại kiệt xuất Mỹ thanh niên chấn Thủy Ngưu Bị hai người bọn họ một trái một phải kẹp lấy ông chủ mã và ông chủ đoạn liền vị trí này ngồi có chút không dễ chịu Một hồi lại tới một người, không phải ai khác chính là quản sự trần trên như vương trang Người ta gọi là Sebastian Hoa, lúc này quả thật liền mặc một bộ áo sơ mi trắng quần đen Một đầu tóc đen tối nay nhìn cũng lộ ra đặc biệt đen, đẹp đến mức đám thiếu nữ dưới sân khấu ngao ngao kêu to Cái tên này trên mặt có phải bôi phấn hay không? Mã tư quân khó chịu nói Kem Bibi Lúc này ông chủ đoàn cũng có chút chua, mà kể là bôi cái gì tóm lại hai người bọn họ lúc này là so không bằng người ta. Một hồi lại một trận ồn ào, nhìn một cách đậu má, sao nữ A, vương đại thắng này vẫn là rất chịu chi. Một hồi lại một trận thét lên, không cần nhìn bọn gã cũng biết đám thiếu nữ dưới sân khấu gọi thiên diệp thiên diệp vô cùng nhiệt tình. Lại nói, mới nãy lúc hai người bọn họ lên sân khấu, những người dưới sân khấu này là phản ứng gì? Tôi nói tối nay sao nhiều nữ như vậy? Lúc này ông chủ đoàn mới hồi tưởng lại. Bị lừa rồi. Mã tư quân thở dài nói. Làm sao bây giờ? Đoạn gia thụ hỏi gã. Gọi viện binh chứ sao? Mã tư quân lấy di động ra tại dưới mặt bàn bắt đầu soạn tin nhắn. Khi nào có thể tới? Đoạn gia thụ lại hỏi. Tối đa một giờ nữa. Mã tư quân trả lời. Ai vậy? Đoạn gia thụ lại hỏi. Phóng viên báo nhỏ. Mã tư quân nói. Loại thời điểm này liền nên để mấy cái phóng viên tới tách tách chụp hình gã một hồi, sau đó lại hỏi mấy cái vấn đề cao lớn thuận tiện lại nhắc tới cực vị lâu của gã và vừa mới ở nước ngoài triển khai kinh doanh cái gì. Một bên khác ông chủ đoàn suy nghĩ một chút cũng lấy di động ra gửi tin nhắn cho đám thanh niên nhân công ngắn hạn mình quen biết trên Nhiêu Vương Trang. Tuyển gấp diễn viên tạm thời, lương 200 tể, người có ý mời nhanh tới quảng trường văn hóa Trấn Thủy Nhiêu. Lời kịch dưới đây tự do lựa chọn. Ông chủ đoạn chúng tôi yêu anh. Ông chủ đoạn tôi yêu anh. Ông chủ đoạn anh là thần tượng của tôi. Ông chủ đoạn anh thật là đẹp trai. Đoạn gia thủ, đoạn gia thủ, đoạn gia thụ ngao ngao, đoạn gia thủ, kêu lớn tiếng nhất còn có tiền thưởng đặc biệt nha. chương 345, nghi thức. Ở trên nghiêu vương trang lắc lư hai ngày, hai người mã từ quân và đoạn gia thủ lại ồn ào muốn đi nghiêu tích câu nhìn một cái. Nhìn một cái liền nhìn một cái đi, dù sao lão chu cũng không dựa vào chuyện chính mình muốn chồng tang hoàng có thể giấu qua hai người này. Trước khi lên núi, lão chu còn không quên gọi điện thoại cho một hộ nuôi vịt phía tây trấn bảo đối phương mang 50 con vịt giống qua cho anh. Đó là một hộ nuôi vịt từ rất lâu, là mong nhớ rõ lúc chính mình học thiểu học, bọn họ cũng đã bắt đầu nuôi vịt những năm đó các gia đình trấn trên tuy rằng không giàu có lắm, nhưng là kinh tế phát triển lại khá mau, một số người trong túi đều bắt đầu có tiền, thị trường cạnh tranh lại không tính quá lợi hại, cái hộ nuôi vịt đó những năm đó nghe nói kiếm lời không ít tiền, ở bên Vĩnh Thanh mua nhà mua đất. Trờ đến mấy năm bọn La Mông đi ra ngoài học đại học kia mấy năm, làm ăn liền càng ngày càng khó làm, người địa phương đều linh hoạt lên rồi, làm nuôi dưỡng làm nuôi dưỡng, làm buôn bán làm buôn bán, cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt hơn nữa một lượng lớn vịt nơi khác dũng mãnh vào, nghe nói rất nhiều quán ăn trực tiếp đều lấy thịt vịt đông lạnh nơi khác giá tiền khá rẻ. Mấy năm gần đây Lý Nhiệm Ẩm thực khỏe mạnh bắt đầu thâm nhập nhân tâm, vịt bản địa lại bắt đầu thịnh hành lên, đặc biệt là người địa phương bọn anh nuôi chính là vịt xiêm, giá tiền càng là tăng lại tăng. Hiện tại trên chấn Thủy như mỗi ngày xe châu lôi tới, muốn tiện thể mang theo chút thứ gì liền đặc biệt thuận tiện. Bên này lão chu mới vừa gọi điện thoại muốn vịt giống, bên kia ông chủ trải vịt bắt vịt giống, đựng trong lồng chúc xét tới cửa làng, chờ chưa tới mấy phút liền có một chiếc xe châu lại đây. như vương trang lão chu lấy, hộ nuôi vịt nói với người đánh xe, lúc này người đánh xe đang cầm cây ấm nước uống nước nghe gã nói như vậy, liền dơ bốn cái ngón tay. Tích tích tích tích. Hộ nuôi vịt dùng thẻ IC trong tay quét vào máy quét thẻ trên xe, trả liền 4 tệ xe khác chính là 5 tệ 6. Tiền hàng để từ cậu ta tính cùng cùng anh hả? Người đánh xe buông ấm nước hỏi. Những người đánh xe bọn họ có đôi khi còn giúp thua tiền hàng, đều là người địa phương tin được. 50 con chú muốn đếm lại hay không? Đếm cái gì thiếu bảo tự lão chua tìm anh? Giờ chú có đi như vương trang luôn hay không? Việc này sợ nóng, nếu chú là không đi. Nhiều Vương Trang, giúp anh tìm một chiếc xe nhanh một chút. Yên tâm đi Thủy Nhiều Quán đổi xe. Buổi chiều khi nào rảnh, liền giúp anh tiện thể mang theo năm túi cám anh trả tiền trước cho chúng Được, hôm nay chiếc xe châu này không lên Nhiều Vương Trang, từ làng này đi xuống, vào thị trấn, dọc theo đường phố vẫn luôn đi đến Thủy Nhiều Quán, sau đó liền ở trấn trên đi loanh quanh, buổi chiều không có việc gì liền nghỉ sớm một chút. Hiện tại người đánh xe trên trấn Thủy Ngưu giống nhau đều là hơi có tuổi rồi, thể lực đã bắt đầu đi xuống con dốc chung lão niên. Suốt ngày, khô xe bò nhàn nhàn mà đi mấy lượt người cũng nhẹ nhàng châu cũng không mệt tùy tiện kiếm mấy chục thể trợ cấp chở cho sinh hoạt. Lúc người bên ngoài nhiều một chút kiếm liền nhiều chút người bên ngoài không quẹt thẻ đều là trả hai tệ, một số người đều là từ nhà ga lên xe tùy nhiều quán xuống xe tổng cộng cũng không vài bước đường, một số người ngồi a ngồi a nhìn đến ven đường có cái gì chơi vui ăn ngon cũng xuống xe. Nếu gặp phải bao xe, này cũng thực không tồi, giống nhau bao xe nửa ngày 80 tệ, một ngày 106 yêu cầu dưới 5 người, không chờ hàng nặng. Năm trước chấn trên bọn họ một con trâu được bị một nhiếp ảnh ra coi trọng, bị người ta mời đi làm người mẫu 3 ngày, việc gì cũng không cần làm, 3 ngày kiếm hơn 1.000 làm cho đoạn thời gian đó, những người đánh xe chấn trên đều dốc hết sức trang điểm châu nhà mình. Chỉ thiết loại chuyện tốt này cũng không phải thường xuyên đều có thể gặp phải. Bất quá cọ rửa châu nhà mình sạch sẽ chút lại hơi chút trang điểm tương đối dễ dàng nhận được việc bao xe nhưng thật ra là thật. Việc bao xe cũng tương đối nhẹ nhàng, những người lại đây du lịch đi một đoạn liền phải dừng lại nhìn xem phong cảnh chụp hình, lại mua chút cái này ăn chút cái kia. Bọn họ nếu là muốn đi hồ như vương nhìn xem, người đánh xe người vui nhất châu cũng vui, ở bên cạnh hồ ăn chút cỏ xanh uống chút nước trong gì đó, lại để những người đó tự mình đến trong làng đi dạo, đến trên sườn núi xem trong chóng Bên lão chu cũng chính là thời gian hơn 1 giờ, liền nhận được vịt giống. Đây chính là vịt xiêm ha. Mã thư quân vừa thấy vịt giống liền biết chủng loại Vịt xiêm cái mũi là màu đỏ, mặt trên còn có một cái bướu màu đỏ Hơn nữa bọn họ nơi này vịt xiêm đều là lông trắng, khổ người cũng lớn Đúng vậy, sớm liền muốn nuôi, chính là không có chỗ Lão chú nói, trên nhiều vương trang nơi nơi đều nuôi cá nhỏ ốc nhỏ Vừa thả vịt liền xong đời Vịt xiêm chỗ các cậu hiện tại một cân bao nhiêu tiền Ông chủ đoạn hỏi Liền vịt xiêm hộ này nuôi ra, một cân có thể bán 2 30 tệ cụ thể phải xem giá thị trường, chấn trên người mua không nhiều lắm, bên Vĩnh Thanh, Đồng Thành mua nhiều. Bên trong đám nhân công ngắn hạn dài hạn trên như vương trang bọn anh, liền có thật nhiều người từng mua. Vậy vịt xiêm này cậu nuôi ra tới tính bán cái giá gì? Ông chủ đoạn lại hỏi, ai, vịt này không bán? Lão chô cười nói. Vùng bọn anh người mua vịt xiêm giống nhau đều là dùng bổ thân thứ này có thể phục nhiệt nhuận táo giải độc lại dưỡng tỳ vị nghe nói còn có thể bổ thận người địa phương tương đối tôn sung bằng không thịt vịt xiêm này có cái gì ăn ngon một cân 2 30 tệ một con vịt xiêm được thành niên tùy tùy tiện tiện đều tới 10 cân vậy 2 300tệ Lão chu nuôi đám vịt này chủ yếu vẫn là dùng làm thuốc những người bệnh bên Thủy Nghiêu Quán nếu có yêu cầu dùng nó phục nhiệt nhuận táo linh tinh, đến lúc đó những thầy thuốc đó liền kê cho một con cũng tăng một chút thu nhập cho Thủy Nghiêu Quán bọn họ đương nhiên cũng đến là kẻ có tiền mới có thể ăn nổi vịt xiêm trên như vương trang nuôi ra tới giá không rẻ được. Vì sao không bán chứ? Mã tư quân liền hỏi. Bên Thủy Nghiêu Quán phải dùng A? Lão chú nói với bọn họ. Kia không thì cậu nuôi nhiều một chút đi. Ông chủ đoạn đề nghị nói. Nuôi nhiều sợ ô nhiễm môi trường. Bên nhiều tích câu chủ yếu chính là dùng để gieo trồng dược liệu còn nioi không ít 33 ba. Vịt nếu là nuôi nhiều làm hỏng chất nước vậy mất nhiều hơn được. Trước nuôi đám vịt này đã đến lúc đó xem tình huống có thể thêm liền lại thêm chút. Mấy người nói lời này lại đi hướng trên núi, cưỡi xe máy ba bánh dọc theo con đường cắt đá bên cạnh rừng cầu kỳ tiết kiệm sức lực và thời gian. Hai ông chủ đoạn mã liền ngồi ở thùng xe phía sau lão chu, liên tiếp cổ động anh nuôi nhiều chút vịt xiêm này. Chỉ có nghiêu vương trang sản lượng chân chính tăng lên rồi, bọn họ nguồn cung cấp mới có bảo đảm giống trái hồng hòa tinh trên nghiêu vương trang Hỏa tinh quả hồng. Bọn họ hiện tại trên cơ bản muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chẳng qua hai vị căn cứ nguyên tắc vật lấy hiếm làm quý cũng không lấy quá nhiều là được. Chờ tới nghiêu tích câu rồi, hai người đoạn mã xuống xe ba bánh, đứng ở lối vào nhìn nhìn, lão chu cậu đây là định nuôi vịt xiêm như nuôi thiên ngà. Dù sao lớn lên cũng không sai biệt lắm. Lão Chu sách lồng chúc đi đầu đi hướng bên trong miêu tích câu. Đất của miêu tích câu này không nhỏ, bởi vì hai bên đều có vách đá, nhìn hơi có vẻ chật chội, trên thực tế thật muốn tính diện tích nói, trong ngoài góc này góc kia cộng lại ước chừng cũng có gần trăm mẫu. 50 con vịt xiêm này nuôi ở rộng mở như vậy, này thật đúng là liền cùng nuôi thiên nga, không sai biệt lắm. Hơn nữa, lúc này đám người trịnh bác Luân đang thử nghiệm hệ thống phun sương thứ nhất bọn họ tạo ra cũng chính là gần vị trí lối vào này nhất, khiến cho sương mù mênh mông, làm nền cho nơi này giống như tiên cảnh. Cây dầu trước đây trồng đều lớn lên khá tốt, lúc đó lão Chu nguyên bản mua chính là cây giống lớn, lúc mới vừa trồng tưới nước linh tuyển rất nhiều, mấy tháng qua đi, mỗi một cây dầu đều lớn lên xanh ung tươi tốt. Ngoài cây dâu ra, nghiêu tích câu còn có ao nước lớn lớn bé bé, một số sâu nhất ước chừng có thể có một vài mét tuyệt đại đa số đều vẫn là chỗ nước cạn, sau khi dùng xi măng bít chỗ gì nước lại dài một ít hạt cắt đá vụn trồng cỏ nước hiện tại đám cỏ nước này cũng đều lớn lên đặc biệt tốt. Ngầng đầu nhìn một cái, hai bên trên vách đá còn mọc từng cụm thiết bị thạch học lớn lên cũng đều cực kỳ tốt vì đám thiết bị thạch học này, nhóm nhân công ngắn hạn dài hạn trên nghiêu vương trang khôn ít bị bắt làm Spider-Man. Bất quá sau khi chờ cái hệ thống phun sương này hoàn công, vấn đề tưới thiết bị thạch học cũng liền giải quyết xong. Đầu thù ánh nắng đặc biệt tốt cây thuốc trên vách đá cây xanh nước trong, lối vào đám sương mù bị gió mát vừa thổi, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt mà hướng mương thổi đi, góc độ nếu đúng chuẩn có đôi khi còn có thể nhìn đến cầu vòng. Lão chu, vịt xiêm này vẫn là đừng nuôi, vẫn là nuôi tiên hạc đi. Đoạn gia thụ vui đùa nói. Tiền hạc nuôi có thể dùng sao, lại không thể cầm đi bán tiền, lão chua, nói đứng đắn, chúng ta vẫn là nuôi mấy con thiên nga đi. Mã tư quân nhưng thật ra không có tâm tư nói đùa. Hiện tại cũng có người đang làm thiên nga nuôi dưỡng, thiên nga sám thiên nga đen mấy năm trước liền có người nuôi, hiện tại nghe nói liền thiên nga lớn đều có người nuôi, thiên nga vốn dĩ liền đáng giá, hơn nữa lão chua mảnh phong thủy bảo địa này, này đến lúc đó còn không kiếm đầy chậu đầy ché nả. Không nuôi. Lão Chu chào hỏi cùng bọn trịnh bác Luân, liền sách đám vịt giống của anh, đi chỗ sâu trong nghiêu tích câu, lát nữa anh còn phải dựng cái lán vịt ở chỗ này cho bọn nó còn, về việc cho vịt ăn, tạm thời liền giao cho Diệp Thiên, dù sao cũng chính là một chuyện thuận tay, nhiều nhất lại cho chút phí vất vả. Này dọc theo đường đi, ông chủ mã và ông chủ đoạn thiếu chút nữa nói rách mép, lão Chu dù sao chính là một câu, không nuôi. Lão Chu làm cái này như vương trang này, trồng trọt trăn nuôi đều là hàng nông sản bình thường. Mấy thứ hơi bắt mắt tổng cộng cũng liền mấy loại thôi, thiết bị thành học trên vách đá ở Nghiêu Tích Câu cũng vậy, bất qua thứ này sớm liền có người chồng ở trên thị trường đã không tính hiếm lạ. Cây hạt rè cười của Nghiêu Vương Trang cũng vậy, bất qua thứ này liền tính là đào tạo ra chủng loại bản địa, mẫu giáo sư của Đại học Nông nghiệp tỉnh còn chống ở phía trước, không tới lượt bên Lão Chu làm nổi bật. Mặt khác cũng liền không có gì, lúc này cái tang hoàng này, bởi vì là đồ vật trị bệnh cứu người, anh chồng cũng liền chồng, không có việc gì làm cái thiên nga gì làm cái gì còn lo lắng cái nghiêu vương trang nhà mình nhìn không giống khối thịt mỡ sao. Cuối cùng bị hai người đoạn mã cuốn lấy thật sự không có biện pháp, lão chu đành phải hơi chút thỏa hiệp muốn nuôi các người chính mình nuôi đi, mỗi người ba đôi không nhiều hơn. Mã tự quân, đoạn gia thụ mắt đối mắt năm đôi. Không nuôi thì thôi, lão chô nói. Được rồi, ba đôi liền ba đôi, còn tốt hơn không có, không nuôi ngu sao mà không nuôi Nuôi thứ đó nghe nói còn phải, lão chô nhắc nhở hai người bọn họ Yên tâm đi, bảo đảm làm ổn thỏa, nhà họ mã ở vùng này cắm dễ bao sâu a Liền chút chuyện này, đối mã từ quân gã mà nói có gì khó khăn Lão chú tìm thiên dịp nói chuyện con vịt tên này liền nói, muốn lão chu đưa cho gã hai con gà sông khói làm phí vất vả, nói là chờ tháng sau lúc quay về bộ đội, phải mang về cho các chiến hữu, bằng không chính mình ở nghiêu vương trang ăn ngon uống ngon mấy tháng, chút đồ tốt cũng không mang về cho bọn họ, đến lúc đó sợ là phải bị đám cướp đo ăn tươi nuốt sống gã. Gà sông khói liền gà sông khói, lão chu cũng đáp ứng rồi, dù sao ngày nào đó lúc thiên dịp rời đi, lão chu cũng là định lấy chút đồ cho gã mang đi mang đi, lúc này cũng chính là ở trên phiếu hàng lại thêm hai con gà sông khói. Mấy người ở Nghiêu Tích Câu chọn cái hang đá cản gió, lại ở mặt trên trải chút cỏ khô, dựng lán chanh, dàn xếp đàn vịt giống này xuống dưới. Lúc ba người cưỡi xe máy ba bánh xuống núi, xe chạy đến trên một mảnh sườn núi cách nghiêu vương trang không xa, một trận gió núi thổi qua, mang đến âm thanh các hòa thượng ngâm tụng kinh văn, tiếng tụng kinh kia theo gió núi bay tới, lại theo gió núi bay xa. Như thế nào lúc này nhiệm kinh đâu? Đoạn gia thủ cũng biết hòa thượng có khóa sớm muộn gì đó, cái đoạn hơn 3 giờ chiều này, giống nhau không thế nào nhiệm kinh. Có người đã qua đời. Lão Chu dừng xe ba bánh lại, lẳng lặng nghe xong trong chốc lát nói. à Hai người mã đoạn lên tiếng, trong lúc nhất thời cũng đều không nói cái gì nữa. Nhóm thầy thuốc Thủy như quán y thuật tuy rằng cao siêu, dùng dược liệu phẩm chất cũng có bảo đảm nhưng cũng không có khả năng mỗi người đều có thể thuốc đến bệnh trừ. Có một số người bệnh bệnh tình quá nghiêm trọng, cũng có một số người bệnh tuổi vốn dĩ cũng đã rất lớn. Lão Chu không về Nhiêu Vương Trang, trực tiếp chạy xe ba bánh chạy đến trên chấn Thủy Nhiêu ở lề đường chấn Thủy Nhiêu, lúc này đã đứng không ít người, rất nhiều xe châu xe ba bánh lúc này cũng đều ngừng ở ven đường. Âm thanh tụng kinh từ xa tới gần, sau đó một đám hòa thượng mặc tăng bào màu vàng liền tiến vào tầm nhìn của mọi người, tiểu hòa thượng đi đầu trên lưng đeo một cái túi màu vàng nhạt không cần phải nói, trong cái túi đó đựng, đó là cho cốt của người chết. Loại chuyện này ở chấn thủy nghiêu cũng không phải lần đầu tiên, mỗi khi có người bên ngoài qua đời ở chỗ bọn họ, các hòa thượng bảo tháp tự đều phải một đường tụng kinh một đường đem bọn họ đưa ra trấn thủy nghiêu từ bảo tháp tự vẫn luôn đưa đến bến xe chấn. Lúc mới đầu, dân chấn chấn thủy Ngưu phần lớn cũng chính là nhìn cái náo nhiệt, nhưng là trong bất chi bất xác, cảm giác mới mẻ sớm đã rút đi, hiện giờ, này một đường tiễn đưa, đã phát triển trở thành một cái nghi thức trang trọng, nghi thức ngày có thiện ý của dân chấn chấn thủy Ngưu cũng chứa đầy tôn trọng của mọi người đối sinh mệnh Lúc này đây vị người chết này xem ra là không có thân thuộc lại đây đặt làm tang sự nhận cho cốt, vì thế đành phải phái một cái tiểu hòa thượng bảo tháp tự đưa người này về quê cũ. Cũng may hiện giờ giao thông tiện lợi, bảo tháp tự cũng có dự toán phương diện này, để nhóm tiểu hòa thượng trẻ tuổi làm như vậy sự kỳ thật cũng là một loại tu hành. Hòa thượng tuệ chân thật không đơn giản. Ở trên đường về Ngưu Vương Trang, đoạn gia thụ cảm khái nói. Dĩ nhiên, theo lại một lần nghi thức lúc này, các hòa thượng bảo tháp tự hiện tại đã hoàn toàn cùng chấn thủy Ngưu hòa hợp nhất thể thâm nhập nhân tâm. Hòa thượng tuệ chân nguyên bàn liền giỏi kinh doanh, hơn nữa lúc này đây lại ở đoạt giải quán quân trong bảng xếp hạng trấn tùy như 10 đại kiệt xuất Mỹ thanh niên, hiện tại thầy ấy vô luận là ở giữa những người già và trung niên hay là ở người trẻ tuổi, đều rất có danh tiếng. Nhưng mà thầy ấy lấy sức của một người sở gánh vác xã hội trách nhiệm cũng là những người khác xa xa không theo kịp. Ai cũng không thể nói hòa thượng này lừa đời lấy tiếng, thầy ấy ở trên chấn Thủy Nghiêu làm những việc này, mọi người đều là xem ở trong mắt đây cũng là nguyên nhân căn bản thầy ấy có thể thắng được khẳng định phổ biến và tôn trọng. Lão Chu chờ cậu nuôi lớn đám vịt đó, bán gan vịt cho tôi đi. Mã từ quân tên này lúc này đột nhiên tới một câu, không khí thức khắc bị gã phá hư hầu như không còn. Cậu lấy gan vịt làm cái gì? Giả mạo gan ngỗng à? Đoạn gia thụ mắng nói. Anh đừng nhìn người qua khe cửa. Lào y chuyện ghi ớt mạo thấp kém này, Mã Từ Quân gã thèm làm à. Lão Chu chuyện gan vịt này rốt cuộc có được hay không a Gan vịt còn sớm đâu, gan gà lấy hay không. Lão Chu hỏi gã, chương 346, tái gan ngỗng. Vài ngày sau, một thành phố phương Tây nào đó, nhà hàng đại nghiêu đầu của Mã Từ Quân. Tái gan ngỗng, gan ngỗng giả, món giả làm gan ngỗng. Nhà hàng này là tiếng địa phương này gọi phiên dịch thành tiếng Trung ước chừng cũng chính là cực vị lâu, bất quả rất nhiều khách hàng từng ghé qua và chưa ghé qua, đều gọi nó là đại nghiêu đầu, vì thế đối với dân bản xứ mà nói, nó liền thành nhà hàng đại nghiêu đầu, nói tới tên cực vị lâu, ngược lại không vài người biết. Ở trong ấn tượng của rất nhiều khách hàng, nhà hàng đại nghiêu đầu này tuy rằng công bố cùng hội sở tiểu nghiêu đầu là cùng cái nguồn cung cấp hơn nữ hình đầu châu nhà này lớn hơn hội sở tiểu nghiêu đầu, nhưng là nó quy mô nhỏ mở sau ở địa phương cũng còn không có thể tạo nên danh tiếng thật tốt đơn giản tới nói, nó ở trong mắt dân bản xứ, giống như là hàng nhái của hội sở tiểu nghiêu đầu. Vì thoát khỏi cái hình tượng hàng nhái này, Mã Từ Quân cũng làm rất nhiều nỗ lực hiện tại nhà hàng của gã ở địa phương cũng có một ít khách hàng quen. Ngày này giữa trưa, lại có vài vị khách quen đến nhà hàng đại nghiêu đầu ăn cơm trưa, hội sở tiểu nghiêu đầu bọn họ cũng thường xuyên sẽ ghé qua, nhưng bởi vì bên đại nghiêu đầu càng dễ đặt chỗ, hơn nữa ở trên trình độ nguyên liệu nấu ăn cùng nấu nướng sát thật cũng là không sai biệt mấy, cho nên gần đây bọn họ liền tới bên này nhiều một chút. Còn không có vào nhà hàng. Bọn họ liền biết nhà hàng hôm nay đổi chủ đề, trên mặt thường tinh thể lỏng ngoài cửa phát chính là video mấy con gà trống đứng ở nhánh cây gáy, trong hình ảnh mỗi một con gà trống đều lớn lên uy phong lẫm lẫm, có màu gà đỏ tươi cùng chân gà sắc bén, lông gà bóng mượt. Trong video mảnh đất đó, nhìn như là cái trang trại, có thể nhìn đến đại viện đại cùng tòa nhà đá xanh, có khe suối có đồng ruộng, còn có châu nước kết bè kết nhóm. Khiến người ta ấn tượng khắc sâu, là một cái hình ảnh của đoạn video quý một con chuồn chuồn tầng trời thấp xẹt qua, sau đó liền có một con gà trống nhỏ quạt cánh đột nhiên bay lên, một ngụm ngậm con chuồn chuồn ở trong miệng. Hình ảnh liền như ngừng lại giờ khắc này, con gà trống nhỏ kia hoàn toàn mở ra đôi cánh hữu lực của nó, cổ rũi dài, lông gà trên cổ đều nổ tung, ở dưới mặt trời đầu thu thập phần rực rỡ, một bức hình ảnh này có vẻ phá lệ dầu sức cuốn hút. Mã, cậu đây là muốn định đem thịt gà trở thành món tủ của nhà hàng hả? Tiến vào nhà hàng cuối cùng, một cái khách quen trong đó nói đùa cùng Mã Tư Quân, Đại Miu Đầu và Tiểu Miu Đầu đều có bán thịt gà, mùi vị xác thật không thể chê. Lần này tôi chỉ mang đến bộ phận tinh hoa nhất mấy người muốn nếm thử không. Mã tự quân nói liền từ bên quầy ba bưng một cái cây đĩa nho nhỏ lại đây, gan gà chính là gan gà, liền tính hắn nói toạc trời kia vẫn là gan gà cho nên cùng với chính mình phí sức đi thổi phồng chi bằng làm cho bọn họ chính mình nếm thử. Xác thật là có chút bất đồng. Trong đó một khách quen nhấm nháp xong, gật đầu nói. Đồ vật của Ngư Vương Trang sản xuất ra, một là sạch sẽ, hai chính là khỏe mạnh còn có chính là phẩm chất thiệt đối thượng thừa. Cho nên liền tính là thực bình thường đồ ăn, đối với chân chính người sành ăn mà nói, bọn họ cũng có thể phẩm ra bất đồng trong đó. Đương nhiên, nơi sản xuất đám gan gà, đó là một cái thần kỳ địa phương, thực vật cùng động vật sinh trường ở nơi đó, đều có được thần kỳ sinh mệnh lực mấy người vừa mới ăn xong, chính là tinh hoa của con gà trống đó. Mã thư quân nói, liền đưa thực đơn qua cho bọn họ, hôm nay thực đơn nhà hàng cũng đổi bìa mặt, mặt trên in chính là vừa mới bọn họ ở mặt thường tinh thể lỏng ngoài cửa thường nhìn đến hình ảnh con gà trống nhỏ dưới ánh mặt trời rũi hai cánh có được phong tư giống như phượng hoàng. Bạc, vị khách hàng nào đó lắc đầu cười than một tiếng, thần kỳ sinh mệnh lực gì đó, một ngụm ăn xong tinh hoa sinh mệnh gì đó của con gà trống này, này đối bọn họ mà nói quả thực quá có lực hấp dẫn. Ở lúc sau trong quá trình gọi món, mấy cái người khách này đều không ngoại lệ đều gọi gan gà cho chính mình, đối với thực đơn miêu tả giá tiền còn đắt hơn mấy phần gan ngỗng đỉnh cấp, bọn họ cũng không có bất luận cái gì dị nghị. Trên thế giới này không có bất luận một loại mỹ thực gì, có thể sánh bằng dụ hoặc một phần sinh mệnh lực này, huống chi nó còn khá ngon phi thường khỏe mạnh. Mã thư quân đặt cho món này một cái tên cực kỳ bảnh trẻ, phiên dịch thành tiếng Trung, ước chừng chính là ý tinh hoa trên người Phượng Hoàng, tên gọi tắt Phượng Hoàng chi hoa. Nhưng là ở bên đồng thành các fan trung thành của cực vị lâu, đặt một cái tên khác cho món này, kêu tái gan ngỗng. Nghe nói gần đây nhà hàng của Mã Tư Quân ở bên nước D lên món ăn mới. Kêu tinh hoa phượng hoàng gì đó. Còn không phải là tái gan ngỗng sao? Ha ha ha, phục vụ, bên chúng ta có món tái gan ngỗng không A Đúng rồi, bên đó cái tái gan ngỗng một phần bán bao nhiêu tiền vậy? X x x x x Thằng nhóc Mã Tư Quân thật đúng là dám bán ăn không nổi a bỏ đi chúng ta vẫn là tiếp tục ăn tái hầu não đi phục vụ mang một đĩa đậu hù mặc kệ nói như thế nào tái gan ngỗng món này vẫn là ở địa phương lưu hành ở một dưới nhỏ hơn nữa món này còn chỉ có nhà hàng đại nhiêu đầu có hội sở tiểu nhiêu đầu không có nghe nói ông chủ hội sở tiểu nhiêu đầu đến bây giờ còn không có trở về không biết lần này gã lại sẽ mang đến kinh hì thế nào cho bọn họ Kinh hy tạm thời là không có, Đoạn Gia Thụ lúc này còn ở trên Ngưu Vương Trang canh giữa đám táo xanh chờ chín của gã. Mấy ngày trước ở lúc thảo luận chuyện gan gà nhà, Mã Từ Quân và Đoạn Gia Thụ đặt thành một cái hiệp nghị miệng. Trong 3 năm, Ngưu Vương Trang bán táo xanh cho bọn họ, Mã Từ Quân chỉ lấy 1/3, còn lại 2/3 toàn bộ đều cho Đoạn Gia Thụ, đại giới là gã tại trong 3 năm thời gian này không thể ở hội sở tiểu Ngưu đâu bán gan gà nhà lão Chu. Lúc vừa mới đạt thành cái hiệp nghị này, ông chủ đoạn cảm thấy vụ làm ăn này của chính mình tuyệt đối không lỗ, rốt cuộc cái loại đồ vật gan gà này ở bên cái thành phố đó, người ăn rất ít thậm chí trực tiếp bị quy nạp đến một loại nội tạng có thể trực tiếp bỏ đi không cần. Hội sở tiểu nghiêu đầu của gã, mấy năm nay danh tiếng tích lũy đến cũng không dễ dàng, đoạn gia thụ không nghĩ bởi vì gan gà mạo hiểm cho nên lúc ấy mới đáp ứng đề nghị của mã thư quân. Bất quả ấn hiện tại phát triển xem ra, lần này gã là tính sai, trình độ tiếp thu của dân bản xứ đối với gan gà cao hơn nhiều so với suy nghĩ của gã. Liền ở lúc Ngư Vương Trang vận chuyển gan gà ra nước ngoài, một fan trung thành nào đó của Ngư Vương Trang đã đăng trên diễn đàn đồng thành một cái topic như vậy lão chu điên rồi. Một túi canh gà lớn như vật liền canh kèm thịt thế nhưng chỉ bán 38 tể. Mặt sau còn đăng kèm mấy tấm hình, một túi canh gà vàng cam có canh có thịt cũng có hình đổ vào trong chén ảnh Còn có vài tấm đặc tạc cái canh đó trong chèo cái thịt cái kia thèm người Phía dưới người bình luận rất nhiều Ngày hôm qua tôi cũng cướp được một túi, một nhà 6 miệng ăn, một người một chén nhỏ Vừa mới ăn xong lại thèm 38 tệ, lần này lão Chu lúc thật là lương tâm phát hiện Anh em, nay đã khác xưa a Nghe nói lão chu chúng ta hiện tại dùng một bộ gà gan là có thể đem tiền bán một con gà thu hồi. Mấy ông đã xem cái video tuyên truyền kia của tiểu mã chưa? Ha ha, xem rồi, tinh hoa gì đó. Tinh hoa đều cho bọn họ ăn, chúng ta ha ha ăn bã liền khá tốt. Đúng vậy, tinh hoa đều cho bọn họ ăn. Tinh hoa đều cho bọn họ ăn. Tinh hoa đều cho bọn họ ăn, chúng ta chỉ cần ăn thịt ăn canh là đủ rồi. Giờ này khắc này, một thanh niên ở một thành phố phương Tây nào đó, mấy ngày gần đây gã mỗi ngày đều phải đi nhà hàng đại nghiêu đầu ăn một phần phượng hoàng chi hoa, bởi vì trên mặt thường tinh thể lỏng bên ngoài xem được đoạn video đó, gã đối địa phương sinh sản loại gan gà gan này sinh ra hứng thú nồng đậm. Đương nhiên, phía nhà hàng là không có khả năng nói cho gã nguồn cung cấp, vì thế gã đành phải tự mình lên mạng đi tìm, bỏ công không phụ lòng người, cuối cùng, rốt cuộc vẫn là để gã tìm được diễn đan đồng thành. Người thanh niên ngoại quốc dùng phần mềm phiên dịch, lắp bắp mùi ngon mà ở diễn đàn xem topic. a Nghiêu Vương Trang thật là cái địa phương thú vị. Cái này là có ý gì? Niên rồi, canh gà, 38 tể. Một phần canh gà chỉ cần 38 tể. 38 nhân dân tệ dùng hiện tại tỷ suất hối đoái chính là. Ô, Mì Gót, chương 347. Chờ đến lúc táo xanh trên Nghiêu Vương Trang rốt cuộc có thể hái, thời gian đã là trung tuần tháng 9. Hai ngày này người làm việc trên Ngư Vương Trang đặc biệt nhiều, biết rõ táo xanh nhà Lão Chu không đủ chia, những người này vẫn là che già măng mọc mà hướng Ngư Vương Trang vọt tới, liền chỉ vì có thể nếm một ngụm táo xanh trong truyền thuyết này. Sở dĩ nói là trong truyền thuyết, là bởi vì gần đây toàn bộ diễn đang đồng thành cơ hồ đều phải bị hơn 10 cây táo này vùi lấp. Mỗi ngày đều có người đăng topic đăng hình còn ở nơi đó nói cái táo xanh này mùi hương dễ ngửi như thế nào Khiến cho thật nhiều người đều đối với màn hình máy tính nhào ào chảy nước miếng Gần đây trên như vương trang nhân thủ sung túc đậu nành và bắp hiện tại đều đã thu xong rồi khoai lang đỏ cũng đào không ít Hai ngày này chú trọng sửa sang lại đất trồng dưa, dưa hấu quá đắt muốn đem đất trồng dưa thu thập ra tới Nghỉ ngơi chỉnh đốn qua đi lại trồng hoa màu khác xuống Lúc chỉnh lý lại đất trồng dưa, mọi người cũng sẽ có kinh hỉ, ở một ít chỗ khó thấy thường thường sẽ nằm một hai cái dưa hấu hoặc lớn hoặc nhỏ, đám dưa hấu độ chín khác nhau, lớn nhỏ không đồng nhất, phẩm chất so le không đồng đều, lão chu cũng không bán chúng nó lấy tiền, trên cơ bản liền ở tiêu hao ở trên nghiêu vương trang. Xem, nơi này còn có một cái. Cái này phòng trừng còn chưa chín, đáng tiếc nếu là lại để thêm 10 ngày nữa thì tốt rồi. Lão chu nhưng chờ dùng mà, nào có thời gian chờ nó chín. Thật là đáng tiếc trái dưa này lớn lên tốt như vậy. Bằng không chừa dây dưa này lại, có thể để lại mấy ngày thì để. Ai trả miếng đất này làm được đó, chúng ta tưới chút nước cho nó. Cứt trâu, cứt trâu, ở bên cạnh đào cái hố, lại chôn khối cứt trâu xuống. Tới chụp cái ảnh, nói một chú ý cùng nhóm anh chị em trong diễn đàn để bọn họ cũng trông giúp chúng ta. Chờ một chút chúng ta tạo nét trước đã. Tách, ai nha thật xấu, xóa chụp lại. Tách, tách, này Hai người lề mê cái gì đó, còn ăn táo hay không? Dạ, đội trưởng, nhanh lên nhanh lên, đội trưởng đồ quạo rồi. Bên kia đội trưởng bọn họ vừa lau mồ hôi như mưa xử lý dây leo chấm đất, vừa cũng nói chuyện phiếm cùng người anh em bên cạnh. Nhớ rõ năm đầu tiên như vương trang lúc xử lua đám dây dư hấu này trong bụi cỏ thường xuyên có thể nhìn đến dư hấu nát, khiến tôi đau lòng quá. Chín không kịp thời hái xuống hả? Không phải như vương trang lớn như vậy. Cũng không có khả năng chú ý cầy sâu quốc bẫm có phải hay không Đặc biệt lúc ấy nhân thủ cũng tương đối thiếu Dây dư hấu lá dư hấu mọc dày đặc tầm mắt đều bị chắn Mà bên cạnh dư hấu còn cỏ dại mọc thành cục hái sót mấy trái dư hấu đó quá bình thường Tôi giống như trước nay chưa từng thấy dư hấu nát Mấy người đây là tới muộn Hiện tại trên như vương trang nhiều chó nhỏ như vậy Nếu là còn có thể để dư hấu nát trên mặt đất Lão Chu khẳng định ngừng cấp thịt cho chúng nó Hác Đám dư hấu nhỏ này hái về tối hôm nay khẳng định dùng chúng nó xào rau La cảnh lượng cái quán ăn khuya đầu cầu Hôm nay sáng sớm liền lên như vương Trăng Bảo lão chu bán cho gã một đám dư hấu nhỏ Nhà bọn họ cái quán ăn khuya đó bán chạy như vậy Mỗi ngày đều nhiều người như vậy Kiếm tiền là kiếm tiền chính là vất vả Ai chúng ta kéo xe dây dư hấu này xuống trước Cẩn thận một chút a Ai bên rừng cây ăn trái Bọn lão chu đang hái táo Lúc này mã tư quân đang ở nước ngoài bán tái gan ngỗng, cho nên lúc này chính gã liền không lại đây, phái hai nhân viên cực vị lâu lại đây, đoạn gia thụ nhưng thật ra ở đây. Lúc hái táo, lão chu liền quản một cây táo của chính mình, dư lại chia như thế nào anh làm mặc kệ dù sao giá cả đều đã nói tốt. Cực vị lâu cùng bên ông chủ đoạn, sau khi trải qua thương lượng, bọn họ quyết định chia táo như vậy. Đầu tiên, để nhân viên cực vị lâu ở trong tất cả trái táo chọn ba trái hái xuống, sau đó... Lại để đoạn gia thụ chọn 6 trái, sau đó lại tuần hoàn cực vị lâu 3 trái, đoạn gia thụ 6 trái. Hôm nay hái như vậy, ngày mai cũng hái như vậy. Chờ đến bọn họ hái trái táo chín gần hết, lão chu lại bảo người hái một đám trái táo đã chín, bán tương không tốt có tì vết. Lúc này chim chóc trên như vương trăng cũng không khách sáo cùng anh, mổ hỏng một số trái táo, bất quá lúc này cây táo tổng cộng cũng liền hơn 10 cây, hơn nữa không phải cây nào cũng đậu nhiều kết ra tới trái cây tương đối hữu hạn Nhìn đám táo trong sọt Lão Chu biết khẳng định là không đủ chia, đừng nói một trái, chính là nửa trái, nửa trái của nửa trái, đó cũng là không đủ chia. Không có biện pháp đành phải rút thăm quyết định có thể ăn được táo hay không toàn dựa vào vận may cá nhân của bọn họ. Về phần đám táo đẹp mã bên Lão Chu hôm nay hái xuống, trước trừ mấy trái cho trịnh bác Luân, dư lại chủ yếu chính là bên Lão Thường. Như vương trang một miếng thịt mỡ lớn như vậy, sở dĩ có thể yên phận phát triển cho tới hôm nay, cùng chỗ dựa lão thường này đương nhiên là thoát không được quan hệ cho nên giống loại thời điểm này, lão chu liền không thể quên bên ông ấy, anh đưa đồ qua bên ấy, chủ yếu cũng là dùng để kinh doanh nhân mạch. Rổ táo này là tiếu thụ lâm sách qua, rổ tre chính là một cái rổ tre thực bình thường, táo xanh bên trong rổ tre, một đám đều là dùng vài bông mịn lao qua rồi, bên ngoài bao một mảnh lụa trắng, mặt trên lại đính một cái nơ lụa màu dễ cây, đuôi nơ phía cuối còn treo hai trái táo bạc nhỏ tinh xào. Những đóng gói này là lão Chu đổi lấy cùng đoạn gia thụ tốn một bình rượu cầu kỳ của anh, đắt là đắt chút, xác thật vẫn là thực giá trị. Giống như bây giờ lúc cả rổ đặt ở cùng nhau không cảm thấy, đơn độc lấy ra tới, đặt ở bàn trà hoặc là bàn gỗ, vậy có vẻ đặc biệt xa hoa ai thụ lâm tới, lúc thiếu thụ lâm vào sân, mấy ông lão bên lò rèn đang ngồi ở dưới hành lang nghe tiểu khúc một đám rung đùi đắc ý, nghe được có tư có vị Nấu cơm chưa ạ, thiếu thụ lâm hỏi bọn họ, không làm, hôm nay buổi tối đến đầu cầu đi ăn bán sẵn Mấy ông lão này hiện tại đều về hưu có người độc thân, cũng có người bỏ vợ già lại trong thành phố chính mình một mình chạy tới nơi này sống ngày tháng yên tĩnh, trước đó còn nói muốn vài người kết nhóm cùng nhau nấu cơm, làm không bao lâu thời gian lại lười nhúc nhích đều là ăn bên ngoài nhiều, có đôi khi cũng ăn ké nhà người khác ở viện tử này. Cả ngày ăn bên ngoài nào được chứ, trước đó không phải nói muốn cùng nhau ra tiền mời người nấu cơm. Tiếu thụ lâm nói liền sách một rổ táo kia tới trong phòng lão thường. Hai ngày trước mấy trái táo chín sớm nhất bên rừng cây ăn trái đều bị bọn lão chu hái xuống nhà mình ăn, bên ông la chia một chút, bên tiếu lão đại cũng chia một chút, hai con bé Mỹ tuệ Mỹ Linh còn có ba cô con gái của dì Vân cũng đều hưởng qua mùi vị trái táo. Lần trước mời một người ải, nấu cơm quá khó ăn. Lão thường cũng là một trong những ông lão này, nhà ông nhưng thật ra còn nói muốn an bài người lại đây chịu của ông, lão thường không vui, nói là người trẻ tuổi quản chính mình là được chính ông có thể chăm sóc chính mình, này không phải còn chưa nằm liệt không tàn phế hay sao? Em nói mời một đầu bếp đi, bọn họ còn không bỏ được. Đại nhà lúc này đang ở bên cạnh giếng rửa rau, hiện tại nhà bọn nó đều là thiếu lão đại nấu cơm, mấy mẹ con cô bé phụ trách trợ thủ. Mời đầu bếp phải trả nhiều tiền, một ông lão trong sân nói. Lại còn có chỉ lo nấu cơm không rửa chén. Yến Vân khai lúc này cũng sách theo hai cây cải thịa từ sân bên ngoài tiến vào. Đúng đó, không rửa chén này không thích hợp a Nhóm ông lão phụ hỏa. Xem các bác lười chưa kia tự mình nấu chút đồ ăn ha ha thật tốt. Dì Vân lúc này nghe được âm thanh nói là tiếu thụ lâm lại đây, cũng buông việc trong tay từ trên lầu xuống dưới. Gần đây bà bận một chút, trong tay có mấy cái đơn đặt hàng cần giao đúng hạn. Được rồi, ai không biết cô cũng là người ăn sẵn. Ăn dưa hấu a tiếu thụ lâm lúc này trừ bỏ mang một sổ táo qua cho lão thường, còn mang theo mấy trái dưa hấu không lớn, lúc này cắt hai trái, gọi mọi người ăn cùng nhau. Ăn dưa ăn dưa, dưa hấu nhà lão Chu, năm nay đây là một vụ cuối cùng. Dưa này không tồi, ngọt. Nhóc Vân Khai, mau ra đây ăn dưa hấu a Tới, lần trước cuộc thi ăn khoai lang đỏ kia, Vương Đại Thắng cho cậu bao nhiêu tiền phí lên sân khấu. Ăn dưa hấu, tiếu thụ lâm liền hỏi Yến Vân Khai. Một ngàn tể, Yến Vân Khai thực sảng khoái liền nói, qua tiền này quá dễ kiếm. Tam Nha cảm khái nói, cô gái nhỏ không hiểu đi từ xưa danh lợi không dễ lấy, cháu tưởng hạng hai Mỹ thanh niên đệ này nó là lấy không à. Nói chuyện chính là ông nội của Yến Vân Khai, lần tới lại có cái bỏ phiếu gì đó, cháu cũng nỗ lực một chút xem sao. Bác Lâm cười nói. Ông lão này tuổi rất lớn, mấy năm nay nhưng thật ra càng sống càng tinh thần, thật nhiều người đều nói ông đây là sẽ sống quá 100 tuổi đi. chậc vẫn là thôi đi. Tam nhà gặm một ngụm dư hấu, loại bỏ phiếu này đó cô dù sao chính là không đất diễn, hai chị gái trên cô cũng vậy. Đừng nói cái mỹ thanh niên gì, liền tính là điều loại bỏ nam hết Làm cái mỹ thiếu nữ bình chọn gì đó, cô cũng là quá sức Ba chị em cô, lớn lên tuy rằng đều xem như tương đối đoan chính Nhưng muốn chỉ dựa vào bề ngoài nghiền áp toàn trấn thủy như Đó hoàn toàn không có khả năng Trừ phi là bình cái mỹ thú nương gì đó kia còn kém không nhiều lắm Dù sao thú nương vùng này, đánh giá cũng liền mấy người các cô Tú nương, người nữ chuyên thiêu thua Thụ lâm đêm nay ở bên này an à Tiếu lão đại lấy cái sạn từ trong phòng ra tới. Dạ, tiếu thụ lâm một ngụm đáp ứng. Bên Nhiêu Vương Trang, tối hôm nay nhưng náo nhiệt. Sau khi tan làm theo thường lệ là tắm rửa ăn cơm, đồ ăn tối nay cũng không tệ lắm. Ơt xanh xào lòng gà, dưa hấu non xào thịt còn có rau trộn cả chua. Cơm nước xong đi bốc thăm, bốc chúng là có thể lãnh một trái táo xanh, bắt hụt lấy một miếng dưa hấu làm an ủi. Cô gái, trái táo này cô muốn ăn luôn à? Bên này có cô gái trẻ vừa mới bắt được một cái trái táo, bên kia đoạn gia thụ liền đi lên bắt chuyện. Gì, táo không ăn luôn còn có thể làm gì? Cô gái kia gã hỏi đến không hiểu mô tê gì. Cô xem cái này, kem nền dạng lỏng hiệu excess, hàng hồng công đó, sáng hôm nay mới về tới còn nóng hổi đó, thế nào cô đổi hay không? Đoạn gia thụ nói từ cái sọt bên người gã móc ra một hộp kem nền dạng lỏng, xem thư thế này, đây là đang bày quán đó. Liền dùng trái táo này đổi cùng anh à. Bộ dáng cô gái kia thoạt nhìn có chút động tâm, đúng một trái táo đổi một hộp kem nền dạng lỏng thế nào thực có lời đi. Ông chủ đoạn tiếp tục cố gắng, sau khi trải qua sự kiện gan gà ông chủ đoạn đối chính mình làm một cái khắc sâu tự mình tỉnh lại, là một người làm ăn, gã muốn kinh nghiệm có kinh nghiệm, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, muốn nói so sánh cùng tên mã thư quân kia cùng mã tổng nhung kia còn có cái gì không bằng, vậy chỉ có một thứ ra mặt còn chưa đủ dày. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, lão đoạn liền hành động, lão chu không phải không bán đám quả táo có tì vết cho gã sao, không phải một hai phải để lại làm phúc lợi cho công nhân sao, vậy gã liền xuống tay từ chỗ công nhân là được dù sao mặc kệ nói như thế nào, ở lúc sau trong chiến dịch táo xanh, gã người nhà họ đoạn thế nào cũng phải hòa nhau một ván đúng không? Đi thôi, em thật đúng là muốn đổi à, bên này cô gái này còn không có làm ra quyết định, bạn trai cô liền lôi cô đi. Cái hộp kem nền dạng lỏng đó, mua một hộp là 256 tệ đó. Cô gái kia lưu luyến không rời nó. Kem nền dạng lỏng lúc nào không thể mua táo xanh nhà lão Chu, bỏ qua lần này, lần tới em phải chờ tới khi nào. Bạn trai cô gái nói, cũng đúng, nhìn hai người đi xa ông chủ đoạn quyết định tiếp tục cố gắng, may thay bên kia lại tới một đứa trẻ con. Ông chủ đoạn lục lọi cái sọ tại bên người, mòi ra một cái xe điều khiển từ xa kỹ năng đặc biệt, vèo vèo đem xe chạy đến trước mặt đứa trẻ kia ào ảo, ảo chính là một hồi lưu sướng kỹ năng đặc biệt. Thế nào, này xe ngầu ha, ngầu, cháu xem nó không chỉ có thể lật như vậy, còn có thể lẫy như vậy, lật như kia. Hòa wow ôi, đứa trẻ kia ngon lành nhìn ông chủ đoạn biểu diễn, một bên nhìn, một bên còn không quên cúi đầu cắn một ngụm trái táo trong tay mình, rắc một tiếng giòn vang. Trường 348, bạn cùng bệnh, bên kia trong viện tử đang làm ẩm ý, bên này lão chu lặng lẽ cầm một cái túi vải nhỏ đưa cho biên đại quân. Đây là làm gì nha? Biên đại quân vừa thấy hình dáng bên ngoài túi vải kia, liền hiểu được lão chu cho gã cái túi này bên trong đựng chính là trái táo, gã chính là không rõ lão chu làm gì đột nhiên phải cho gã cái này. Bên Vĩnh Thanh đều thịnh hành tặng quà anh không đưa chút cho giáo viên của bọn tú huy tú mẫn à? Lão chú nói. Đưa chứ, sao không đưa. Ngày mai liền đi, miên đại quân cười ha hà, vội vàng rũi tay cầm lấy túi táo kia. Đừng chỉ lấy mấy trái táo này, lại thêm thứ khác. Lão chô nhắc nhở gã. Rồi rồi cảm ơn ông chủ. Miên đại quân mở túi vài nhìn nhìn, vẻ mặt cao hứng, mơ táo này tuy rằng không phải rất tốt nhưng cũng thực không tồi ít nhất cũng không chày vỏ. Hiện tại vùng Đông Thành, Vĩnh Thanh này, ai còn không biết Nghiêu Vương Trang chứ, táo xanh Nghiêu Vương Trang ở trên thị trường liền bán cũng chưa bán, cái này lấy đi ra ngoài tạc này vẫn là rất có thể diện. Cặp song sinh kia của biên đại quân hiện tại đi học ở một trường thư tại ở huyện thành, lúc đi mẫu giáo được trúng tuyển, đều không cần phí phụ thu, hơn nữa lực lượng giáo viên và phương tiện dạy học của nhà trường đặc biệt tốt chính là cách ba mẹ xa một chút. Lúc trước miên đại quân và vợ gã xài Phượng Hương cũng là do dự đã lâu, rốt của con còn nhỏ như vậy, đặt ở trong trường học chính mình coi chừng không đến, luôn là sẽ lo lắng. Nhưng lại nghe người ta nói cái trường này dạy ra trẻ con đặc biệt tiền đồ, bọn họ cũng hy vọng con mình tương lai có thể có tiền đồ tốt nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là quyết định để hai đứa nhỏ qua bên kia học thử, có thể thích ứng liền tiếp tục học, không thể thích ứng liền học ở Trấn Thủy Miu. Hiện giờ, phụ huynh học sinh tặng quà cho giáo viên rất bình thường, mỗi người ý tưởng kỳ thật đều gần giống, chính là sở con mình ở nơi mình nhìn không tới chịu thiệt. Thời buổi này trình thể tố chất của giáo viên công nhân viên chức đều lên rồi, sẽ không có ai lại bởi vì không tặng quà liền đối xử khác biệt đối bọn nhỏ, bầu không khí này tự nhiên liền trôi qua, đến lúc đó lại có người tặng quà tặng chính là tâm ý, mà không phải bởi vì bầu không khí. Lại nói tiếp con nít lớn lên cũng thật là mau, lúc trước lúc Tú Huy Tú Mẫn mới vừa lên như vương trang, cũng là nho nhỏ một chút, đào mắt hiện tại cũng đều là học sinh năm nhất. Lại nhìn bé con trong lòng hầu mập liễu như hoa, không bao lâu là có thể nhảy nhót khắp viện tử. Còn có bé khỉ nhà bọn anh, lão chua thiệt tình hy vọng đứa nhỏ này có thể chậm một chút lớn lên. Ai, không ở đây nữa, anh phải đi về nhà tìm bé khỉ tiếu thụ lâm. Bên căn nhà nhỏ của lão Chu, lúc này Tiếu Thụ Lâm và đang chơi cờ phi hành ai thua người đó đi tắm trước. Lúc ban đầu hai người này chơi chính là cờ vây, sau đó đổi chơi cờ tướng, sau đó lại đổi cờ bốn. Lần trước chơi cờ nhảy, lúc này lại đổi chơi cờ phi hành, phía trước những cái cờ đó, Tiếu Thụ Lâm đều thua cực kỳ thảm gần nhất mấy ngày nay chơi cờ phi hành, gã liền rất có điểm tư thế như cá gặp nước, gã vận may khá tốt vẫn có thể ném ra sóng. Con xem con xem, lại là một, 6. Xong rồi, con hết cơ hội. Nếu con ném được ba, chỗ nào có ba chứ? Được rồi, đi tắm rửa đi. Bé khi thảm bại, gục xuống mang dép lê ôm quần áo tắm rửa soạch soạch đi hướng trong phòng tắm. Như thế nào tớ lợi hại chứ? Tiếu thụ lâm đối la mông khoe ra nói. Cậu cũng liền chơi phi hành cờ có thể thắng. La mông cười nói, không nghe nói qua sao, vẫn may cũng là một loại thực lực a Tiếu thụ lâm lúc này tâm tình rất là không tồi, khoảng thời gian trước mỗi ngày đều thua, lúc này nhưng xem như dương mi thổ khí. Lão chu cười cười, dựa vào sofa nghỉ ngơi, hôm nay cả ngày bên tứ hợp viện đều cãi cọ ồn ào, vẫn là bên này thanh tịnh. Cậu chơi hay không? Tiếu thụ lâm hỏi anh. Không chơi, linh tuyển thứ đầu kia mà kệ vận may, lão chú vận may cũng không tốt ít nhất không tốt bằng tiếu thụ lâm. Thật không chơi, tiếu thụ lâm lúc này còn rất có nghiện. Không chơi, lão chú nói. Tiếu thụ lâm vừa nhắc đầu chừng mắt, chơi, lão chu lập tức sửa miệng, lúc bé khi tắm rửa xong ra tới, lão chu đã bị tiếu thụ lâm đánh bại, đang ủ rũ cục đuôi ghé vào trên sofa, tiếu thụ lâm rất là đắc ý, một bên hát lầm bầm một bên đùa nghịch hai cái xúc sắc trong tay chính mình. Chơi nữa không, tiếu thụ lâm hỏi bé, giả hậu hoa từ lại ngồi xuống bàn trà trước, hơn 10 phút sau, bé lại thua rồi. Bé khi có chút quể oài, lão chú vuốt đầu nhỏ của bé an ủi bé, nói, không có việc gì, chúng ta vốn dĩ liền không phải người dựa vận may sinh tồn, chúng ta vẫn luôn là dựa thực lực. Nói còn chưa dứt lời, đã bị tiếu thụ lâm đạp một chân, nói tới gã giống như chính là người dựa vận may sinh tồn vậy. Sáng hôm sau, lão chú mới từ bên rừng cây ăn trái trở lại tứ hợp viện liền nghe nói úy chác dương tới. Từ sau lúc xưởng sữa bột của nhà Lão Chu hoạt động lên quỹ đạo Uy Chác Dương liền bắt đầu nơi nơi chạy lung tung, trước đó cùng Lan Mông hợp tác mở nhà máy, hiện tại cũng đều giao cho giám đốc nhà máy quản lý, gã chính là thỉnh thoảng qua đi nhìn xem. Nghe nói khoảng thời gian trước còn suốt ngoại chơi 2 tháng, tên này hiện tại nhưng tiêu xái Lão Chu còn tưởng Uy Chác Dương lần này chính là tới vì táo xanh, không nghĩ tới tên này thế nhưng dẫn một thằng nhóc tới cho anh. Đây là con trai ông hả? Lão Chu hỏi gã. Nếu là con trai tôi thì tốt rồi. Nghĩ chắc dương nếu có thể có một thằng con lớn như vậy, mẹ gã liền không thể cả ngày nói với gã chuyện kết hôn sinh con. Lão chu nhìn nhìn, đứa nhỏ này bộ ráng 12-13 tuổi, lớn lên ra thịt non mịn còn khá xinh đẹp, chính là không tinh khí thần gì. Còn có con chó đen không lớn không nhỏ nó dắt theo, đây là Doberman đi. Sao cùng chủ nó một cái đức hạnh vậy, giống như ngồi liền ngại mệt liền kém trực tiếp nằm sấp xuống đất. Chờ sau khi sắp xếp thằng nhóc đó đến một gian ký túc xá đi nghỉ ngơi Uy Chác Dương cũng cùng lão chú nói chuyện của nó. Thì ra thằng bé này là con nhà người thân của Uy Chác Dương, ba nó là chủ của một xí nghiệp rất thành công một mẹ nó bên nhà mẹ đẻ cũng đồ cứng, lúc trước lúc mới vừa kết hôn, ba nó còn không có thành công như vậy đâu, có thể nói cuộc hôn nhân đối gã trợ giúp không nhỏ. Mấy năm trước ba nó bắt đầu ngoại tình, ngoại tình liền thôi đi còn làm ra tới một đứa con riêng, sau đó đôi vợ chồng này vừa chạm mặt liền đánh nhau, có đôi khi chiến tranh nóng có đôi khi chiến tranh lạnh cố tình chính là không ly hôn. Đứng ở góc độ ba nó, sau khi ly hôn tài sản rất có thể phải chi một nửa cho vợ gã, này liền thực bất lợi với phát triển của xí nghiệp bọn gã thương trường như chiến trường, làm không tốt từ đây liền không gượng dậy nổi. Đứng ở lập trường của mẹ nó, không đem người đàn ông này làm đến mình không rời nhà cô là tuyệt đối sẽ không đồng ý ly hôn. Nhà bọn họ tất cả đồ vật nguyên bản đương nhiên đều là nên do con bọn họ một mình thừa kế, hiện tại nếu chia một nửa, vậy một nửa kia không phải tiện nghi đứa con hoang bên ngoài. Hai người lớn này suốt ngày chiến tranh trong nhà trực tiếp liền thành chiến trường, đứa nhỏ này nhưng không có sức chiến đấu châu bò như bọn họ, phòng trường lâu lâu phải bị ngộ thương một hồi. Sau đó đoạn thời gian trước mẹ nó rốt cục phát hiện con mình có điểm không thích hợp đưa đi bệnh viện khám Nói là trầm cảm mức thấp lúc này mới luống cuống Đứa nhỏ này trước kia vẫn luôn rất thích chó nhỏ Mẹ nó ngại chó nhỏ dụng lông không cho nuôi Lúc này ra chuyện này cũng mặc kệ dụng lông không dụng lông Vội vàng dùng nhiều tiền mua một con Doberman cho nó Kết quả ông nhìn hiện tại đều nuôi thành cái dạng gì Tôi đánh giá chó này 8 phần cũng có bệnh trầm cảm Nguy chác dương bất đắc dĩ nói Mẹ của thằng bé này, là người thân bên nhà mẹ Ý Chác Dương, ở huyết thống cách đến có chút xa, bất quá từ sau khi Ý Chác Dương cũng đi lên con đường kinh doanh, theo chân nhà bọn họ lui tới liền nhiều lên, có thể nói cũng đã từng được trợ giúp. Muốn để nó lại cũng được tự ông quản tui nhưng phụ không phụ nổi cái trách nhiệm này a Nếu Ý Chác Dương mở miệng rồi, lão chú cũng không tốt từ chối, bất quá ba mẹ thằng nhóc này giống như rất lợi hại, đến lúc đó vạn nhất có va chạm gì, liền sợ bọn họ đem chiến hỏa đốt tới như vương trang. Được tự tớ quản, Uy Chác Dương cũng là hạ quyết tâm muốn ở Ngư Vương Trang làm bảo mẫu miễn phí mấy tháng. Trên thế giới này không có gì so nợ nhân tình càng khó trả từ trước nếu đã từng được trợ giúp. Lúc này chị họ bà con xa kia của gã tìm tới gã, nói là đứa nhỏ này trước đây lúc nghe gã nói về Ngư Vương Trang liền đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhờ gã dẫn con mình lên Ngư Vương Trang giải sầu Uy Chác Dương tự nhiên không tốt từ chối. Trên thực tế úy chắc dương cũng không có chiêu gì tốt gã chính là tìm cái tiểu đội quan hệ tốt gia nhập vào tính toán ở trong khoảng thời gian sau đó, mỗi ngày mang theo đứa nhỏ này xuống ruộng làm việc. Ở trong mắt gã thằng nhóc này trầm cắm mức thấp 8 phần đều là bị nghẹn ra tới, ba mẹ nó đều là người cường thế như vậy, trong nhà lúc nào có thể đến lượt nó nói chuyện chứ. Lần này để nó ở trên như vương trang làm làm việc đổ mồ hôi, phát tiết cảm xúc một chút thả lòng tâm tình một chút nói không chừng liền tốt rồi. Lúc hơn 3 giờ chiều, một đám con nít choi choi phần phật vào tứ hợp viện Đó là La Văn Phong dẫn theo đám bạn học của nó lên như vương trang lột vỏ hạt sen La Văn Phong thằng nhóc này hiện tại lên sơ trung Còn theo Đức Hạnh trước kia thành tích quá kém, nhân duyên quá tốt Chiều nay trường học bọn nó liền hai tiết học tiếng trông tan học vừa vang Bọn nó liền một đường chạy tới như vương trang Thật dùng hai cái đùi chạy đi lên Đám thằng nhóc choi choi chê xe châu quá chậm Lão chua tối nay ăn cái gì ạ? Đám thằng nhóc thối này sở dĩ tích cực như vậy, chính là bởi vì lão chua đáp ứng bọn nó chỉ cần lột đủ số lượng hạt sen nhất định anh liền bao một bữa cơm chiều. Các cháu muốn ăn cái gì sao? Đà nào chua đứng ở trên hành lang lầu 2, nhàn nhã hỏi. Lòng gà có không ạ? Như vương trang lòng gà, mùi vị kia thật là không thể chê. Có chứ, sao không có? Bên mã tư quân gọi điện thoại tới nói muốn gan gà, vì thế hôm nay trên Nhiêu Vương Trang lại giết một đám gà chống nhỏ thịt gà đều cầm đi hầm canh bán, lòng gà đều giữ lại trên Nhiêu Vương Trang dùng. Ngao, lão chu khoai tây sợi chua cây có không ạ? Muốn ăn khoai tây sợi chua cây đúng không? Lát nữa chú bảo hầu mập xào một nồi cho mấy đứa. Còn muốn cà chua xào trứng? Được a không thành vấn đề. Cà chua xào trứng gà, khoai tây sợi chua, xem đám con nít này yêu cầu thấp siết bao. Trên lầu Uy Chác Dương vừa thấy đám con nít này có sức sống như vậy, vội vàng liền kêu thằng nhóc nhà người thân của gã xuống lầu theo chân bọn nó cùng nhau lột vỏ hạt sen. À quên nói, đứa nhỏ này tên là Kiều Doãn Minh, ba bó họ Kiều, mẹ nó họ Doãn. Uy Chác Dương dọn cái băng ghế nhỏ tìm vị trí ở giữa đám nhóc cho thằng nhóc. Ý cậu không cùng trường tụi tui đúng không? Lớn lên còn rất đẹp trai. Được rồi, liền ngồi chỗ này đi. Lột nhiều hạt sen chút đừng kéo chân sau a Cậu biết lột hạt sen chứ? Lần đầu tiên, cậu xem tôi nè, việc này đơn giản. Thấy đám con nít này đều nhiệt tình như vậy. Thằng nhóc Kiều Doãn Minh thoạt nhìn giống như cũng không có bài sách gì. Ý chác dương ở trên hành lang trên lầu xem đến rất là vui mừng. Này, cậu có bệnh trầm cảm ha. Một thằng nhóc bên cạnh Kiều Doãn Minh đột nhiên thoát ra một câu như vậy. Liền úy chác dương ở trên hành lang phía trên bọn nó đang nghe thiếu chút nữa sở tới mức rơi xuống. Thằng nhóc này sao có nhãn lực tốt như vậy chứ? Lần đầu tiên gặp mặt đã bị nó nhìn ra Kiều Doãn Minh nhưng thật ra không có phản ứng quá lớn Tôi nói với cậu nè kỳ thật tôi cũng có bệnh trầm cảm Thằng nhóc này tuy tiện nói Kiều Doãn Minh, quý chác dương Nhóc à thoạt nhìn nơi nào như là người bị trầm cảm hả Đừng nghe nó thổi phồng Nó căn bản không có bệnh trầm cảm Thằng nhóc bên cạnh liền bóc mẽ nó Không có tao mấy ngày nay rất trầm cạo Cả ngày đều cảm thấy đặc biệt không sức lực Mày đó là bệnh ghét học Bệnh trung nhị còn kém không nhiều lắm, chị gái tiệm bánh ngọt mới có bệnh trầm cảm đó. Chị ý vừa ngầu vừa đẹp, lớn lên cũng đẹp, làm bánh kem còn đặc biệt ăn ngon. Cho nên này đám thiếu niên trung nhị đối với bệnh trầm cảm lý giải chính là vừa ngầu vừa đẹp lớn lên đẹp làm bánh kem còn ăn ngon. Vậy đó trách không được không có việc gì lại nói chính mình có bệnh trầm cảm. mặc kệ là bệnh trầm cảm hay là bệnh trung nhị tổng thể tới nói Kiều doãn minh cùng đám bạn cùng bệnh này ở chung vẫn là khá hòa hợp chương 349, quá thảm. Con chó Doberman Kiều Doãn Minh mang tới đây tên là Peter, 6 tháng tuổi, ở bên người Kiều Doãn Minh cũng liền bộ dáng nuôi 2-3 tháng, nghe nói lúc mới vừa mua vẫn là khá hoạt bát nuôi rồi nuôi, liền thành như bây giờ. Con chó nhìn cực kỳ không tinh thần. Lúc rãnh rỗi, đám người trên nghiêu vương cũng sẽ đàm luận một chút nhóm chó nhỏ chó lớn trên núi, hai ngày gần đây con chó Doberman mới tới này liền đã chịu không ít chú ý. Ai, nghe nói chủ nó có chút trầm cảm phòng trừng nó cũng trầm cảm Có hiểu biết tình huống liền nói Con nít mới bây lớn ông nói coi sao có thể trầm cảm chứ Con nít giờ bị vậy còn rất nhiều Còn không đều do người lớn quậy tung Bằng không liền đứa con nít bây lớn có ăn có uống trầm cảm cái gì Peter tới ăn cái hạt dưa Ủi còn không ăn nè Vì sao không ăn hả Này không rất thơm sao Chật xem ra trầm cảm thật Ông mới trầm cảm đó, từng thấy Doberman cắn hạt dưa sao? Cắn hạt dưa thì sao? Nhìn xem đám chó nhỏ nhà lão chu cắn đến thật tốt. Năm này hạt hướng dương hạt dưa hấu trên nghiêu vương trang đều đã thu xong rồi, kho hàng của lão chu thật nhiều chữ hàng, hai cái nổi sắt lớn trong viện tử, mỗi ngày đều phải rang thật nhiều hạt dưa ra tới, bọn họ siêu thị nhà mình bán chút dư lại trên cơ bản đều là thông qua shop online nhà bọn La Hưng Hữu bán đi khắp nơi cả nước. Nhóm nhân công dài hạn trên vương trang, cũng không có việc gì liền thích bỏ một nắm hạt dưa trong túi Lúc sẵn rồi, tùy tiện tìm một chỗ ngồi sủm, một bên cắn hạt dưa, một bên tám chuyện linh tinh kia cũng là thực thích chí Thường xuyên đưa cơm cho mấy cái ổ chó trên miêu vương trang, giống mấy người liễu như hoa biên đại quân Bọn họ cho đồ vật đám chó nhỏ này đều ăn, lão chu tại phương diện này cũng thả lỏng quản chế Chủ yếu chính anh không dành mỗi ngày đưa cơm cho đám chó lớn chó nhỏ này, mỗi ngày đưa đó cũng mệt mỏi a Lúc này, nhóm chó nhỏ này liền tụ tại dưới một mảnh bóng cây cắn hạt xưa, một bên nhe răng nhét miệng cắn hạt xưa trong miệng, vừa thỉnh thoảng còn quan sát một chút con chó nhỏ mới tới bên cạnh chủ nó làm việc ở trên sườn núi, để nó ở nơi này, nói là để chúng nó cùng nhau chơi. Gâu, gâu gâu, một con chó nhỏ nào đó kỹ thuật cắn hạt xưa còn không phải thực thành thảo, khó khăn cắn mở một hạt xưa hấu, hừng phấn đến thẳng vẫy đuôi, đến nỗi bên cạnh những người đó nói cái trầm cảm gì đó, nó là hoàn toàn không rõ. Đều ngồi xổm ở đây à Lão Chu lúc này cũng lại đây Lão Chu tới tới, ngồi bên này Biên đại quân nhiệt tình tiếp đón Trước đó lão Chu cho những trái táo xanh Gã đã đem thẳng rồi Cùng mấy thứ thổ đặc sản khác trên như vương trang cùng nhau Lúc gã đi qua bên đó Lúc ấy cô giáo của bọn Biên Tú Huy Biên Tú Mai còn rất nhiệt tình Nói hai đứa nhỏ này ngoan ngoãn hiểu chuyện Tiến độ học tập tiến độ cũng tốt Bảo bọn hắn không cần quá lo lắng Có chuyện gì bên cô khẳng định sẽ gọi điện thoại cho phụ huynh học sinh Tóm lại, một chuyến này đi qua sau, trong lòng hai vợ chồng liền đều kiên định nhiều. Tôi không ngồi tôi dắt đám chó nhỏ này đi lên sườn núi làm huấn luyện. Lúc này lão chô chính là qua bên này vì đám chó nhỏ này. Huấn luyện gì vậy, những người này lúc này đang rãnh rỗi mà vừa nghe nói con áo nhiệt để xem tức khắc liền đều lên tinh thần. Không gì đặc biệt chính là nhặt trứng gà. Lão chô nói, đi một chút đi xem một chút, liền tính là không gì đặc biệt góp vui cũng được nha. Quản sự trần cậu có đi hay không? Đi chứ, sao không đi? Tầm này cậu không bận à? Lúc này không bận chờ lúc bọn họ đều tan tầm tôi liền bận. Đi một chút đi xem náo nhiệt đi. Đi thôi, lão chua từ trong túi móc ra một cái chai, lắc lắc hai cách đám chó nhỏ tức khắc liền đều đem lực chú ý tập trung đến bên anh, hạt dưa cũng không cắn. Lão Chu vừa đi, đám chó nhỏ liền đều đuổi kịp cứ như vậy, lão Chu dắt một đám chó con lớn lớn bé bé hướng sườn núi đi lên, phía sau còn đi theo mấy người xem náo nhiệt. Gần đây doanh số gan gà bên mã tư quân không tồi, bên gã kiếm được nhiều tự nhiên cũng không thể để bên lão Chu chịu thiệt. Sớm nhất lúc đoạn gia thụ và lão Chu cùng nhau khai phá thị trường hải ngoại, gã và lão Chu là chia theo phần trăm. Bất quả hiện tại hai người mã, đoạn đều ở bên kia mở nhà hàng, danh sách các khoản cần chi cũng liền nhiều chia phần trăm gì đó, tính lên cũng liền quá phiền toái, nhưng mặc kệ nói như thế nào, giá tiêu thụ ở bên bọn họ, giá hàng bên lão Chu là một cái tham khảo quan trọng như cũ. Nói đoạn gia thụ mấy ngày nay ở trên nghiêu vương trang thu táo xanh, hình như không thuận lợi lắm thu nhưng thật ra thu được một ít bất quá liền một chút xíu đó, còn chưa đủ nhà mình ăn, nơi nào có thể cho một cái hội sở tiêu hao Cuối cùng đám trái cây này phần lớn đều vào bụng của chính ông chủ đoạn một buổi tối liền ăn mấy trái táo xanh cả ngàn tệ liền như vậy không còn đương nhiên cũng chưa quên truyền phát nhanh mấy trái cho ba gã. mặc kệ nói như thế nào lúc này mã tự quân làm được không tồi cái gan gà này giá tiền thực làm lão chu hài lòng vì tăng cường năng lực cung ứng bên như vương trang thỏa mãn nhu cầu nhập hàng của nhà hàng đại nghiêu đầu lão chu quyết định phải nuôi nhiều gà. Trước đây, đám gà chống gà mái trên như vương trang, lúc ban ngày thả ra ngoài chủ yếu chính là ở đồng ruộng và trong rừng cây ăn trái, hiện tại muốn mở rộng nuôi dưỡng, lão Chu liền quyết định phải mở rộng phạm vi nuôi thả, mở rộng đến trên vùng núi còn chưa khai hoang bên trên đập nước. Đoàn người cùng một đám chó nhỏ vừa mới đi đến trên sườn núi, liền có một con chó nhỏ ở trong một bụi cỏ tìm một cái trứng gà tên kia hưng phấn vô cùng, cái đuôi vẫy như cái quạt ngậm cái trứng gà kia một đường chạy như điên đến trước mặt lão Chu. Không tồi, thả trứng gà ở đây đi. Lão chu lấy ra một cái rổ đã chuẩn bị trước bảo nó đặt trứng gà ở bên trong. Gâu, con chó nhỏ kia theo lời đặt trứng gà ở trong rổ, sau đó liền ngẩng đầu nhìn lão chú, vẫy cái đuôi cầu khen thưởng. Làm tốt lắm, lão chu sờ sờ đầu nó từ trong chai lấy ra một cái bánh quy đút cho nó, sau đó còn treo một tấm thẻ nhỏ màu đỏ ở trên của nó. Gâu gâu, gâu gâu gâu, ao ao ao. Lúc này nha nha và đại bảo hai tên này cũng tới. Đều đi tìm trứng gà đi Lão Chu ra lệnh một tiếng Đám chó lớn chó nhỏ này liền đều tản ra Về phần đám trứng gà trên núi này Đương nhiên đều là trước đó giấu sẵn rồi Tiếu thụ lâm lúc này còn ở trên sườn núi Trong cánh rừng hoang dã kia tiếp tục giấu trứng gà đó Mới nãy lão Chu vốn là ở cùng một chỗ cùng gã Đám chó lớn chó nhỏ này mới vừa giải đi ra ngoài không bao lâu, thực mau liền có phát hiện trứng gà, ngậm trứng gà một đường chạy hướng bên lão Chu, chỉ cần thuận lợi đặt trứng gà tới trong rổ, là có thể ăn được một cái bánh quy chó tiếu thụ lâm tự chế, mặt khác còn có thể nhận được một cái thẻ treo màu đỏ. Có một con choa nhỏ không khống chế tốt lực độ cắn bể trứng gà trong miệng, ngậm trứng gà bể liền muốn đặt trong rổ, kết quả không chỉ có gì cũng chưa lãnh còn ăn một cái búng của lão Chu. Ô... Trên ót bị búng một cái, con chó nhỏ kia ai oán đến thẳng ô ô Tiếp tục tìm đi, trên núi còn có đó Lão chu mới không mắc lừa nó giả vờ Ha ha ha, đứa nhỏ ngốc này, đều cắn bệ còn đặt vào trong rổ nữa dứt khoát dấu đi coi như không tìm được là được rồi Trên sườn núi thư không biết khi nào tới một đám công nhân ngắn hạn khiêng cái quốc nghe nói bên này có náo nhiệt xem Liền không làm việc chạy tới bên này xem náo nhiệt Tới chụp tấm hình, nhìn bộ dáng bé nhỏ đáng thương này Ông xem ông xem con chó nhỏ kia lại tìm được một cái trứng gà con chó nhỏ kia ở ổ nào vậy nhỉ? Hình như là phía bắc nhà đại bắc, nhưng lợi hại vượt mặt mấy con nhà lão đại luôn. Này mũi chó linh, ông nói coi trứng gà cũng không bể vỏ ha, có thể có cái mùi vị gì chứ? Ông nếu có thể đoán được ông cũng có thể đi tham gia thi đấu. Ha ha ha, tôi nhưng thật ra muốn đi có nhìn thấy tấm thẻ nhỏ màu đỏ kia không? Một tấm thẻ chính là một miếng xương sườn đó. Chật chật tôi còn không có xương sườn ăn nè, lão chu không cho mua Có cái gì không phục đi lên tỉ thí thử một chút đi Mấy người công việc hôm nay đều làm xong rồi Gần xong, đội trưởng nói, nghỉ ngơi chút lại làm tiếp Tổ mấy người toàn là lao động trẻ khỏe Có đôi khi cũng dẫn người mới mà ha Ồ, mau xem, con chó nhỏ nhà lão đại cũng tới Con chó con này lớn lên cũng thật đẹp trai nha Này đều đời cháu đi Không đâu con trai cả nhà lão đại giờ còn chưa cưới vợ mà Này đều bao lớn rồi Con lớn nhất đại khái sắp 2 tuổi ha Đám chó trên như vương trang thành thục hình như đều tương đối trễ Lúc trước mấy con đông tây, nam, bắc cũng là già đầu rồi mới cưới vợ Đại bảo nhà ta cũng còn chưa cưới vợ nè Xem nó không biết xấu hổ kia Nhóm chó con người ta thi đấu Nó còn không biết xấu hổ tham gia đó Này có gì ba nó còn tham gia kìa Nha nha nó không biết xấu hổ, muốn thể diện làm gì, muốn sương sườn là được. Ha ha ha, nha nha cố lên, mày đó như thế nào liền một cái trứng gà đều tìm không ra vậy. Ao ao ao, ông xem con Doberman kia là làm sao vậy, nhìn quá không tinh thần. Đẹp nhưng thật ra rất đẹp, khí chất cũng là rất có khí chất. Phòng trừng không bao lâu nữa nên bị đám chó trên như vương trang lây bệnh ngốc. Lão chua bố trí nó ngủ đâu, bên chuồng gà. Ở cùng nha nha, đại bảo Được rồi, kết cục đã chú định. Con chó con nhà lão đại. Thật muốn ôm về nhà nuôi. Nói lão chu hiện tại cũng rất nhiều chó con, sao còn không nhà ra tí đi. Một thế hệ này sợ là không trông cậy vào chờ đời sau sinh sôi nảy nở ra tới, đến lúc đó lại xem đi. Chỉ cần có thể cưới vợ thực mau là có thể có chó con. Nhớ trước đây vì cưới vợ cho đại đông, lão chu giống như còn tốn một con heo mập bự Hiện tại trên Ngưu Vương trang nhiều chó được chó cái như vậy, chó được muốn cưới vợ cây muốn kén chồng, vậy phải cần bao nhiêu con heo mập bự? Đám heo mập bên sườn núi nhỏ sợ là không đủ sừ a. Đúng rồi, cái người lần trước không phải nói muốn cùng lão Chu Hoán thân, sau lại thế nào? Hoán thân, một phong tục xưa cũ mang tính ép buộc còn gọi là trao đổi hôn nhân. Nói theo cách dễ hiểu là hai gia đình thông hôn vì lợi ích của hai gia tộc. Con gái nhà A lấy con trai nhà B và con gái nhà B lấy anh con trai nhà B cùng một lúc. Trước hết là coi trọng con trai cả nhà đại nam, lão chu không cho, nói là cho con thứ hai, đối phương không chịu, sau đó lại coi trọng một con chó được nhà đại bắc đó, chính là cái con vừa mới tìm chứng gà lão lợi hại kia, lão chu lại không chịu, thì đó, đến bây giờ còn không có định ra tới đâu. Giống gì vậy, càng gồ, hai con chó cái nhà bọn họ lớn lên đều đặc biệt đẹp. Hoa đậu má quý tộc A. Lão Chu nói cái giống này khổ người có chút quá lớn Không thích hợp Có thể làm vợ cho đại bảo nhà chúng ta mà Lại nói quá tạp anh ta muốn tìm chó núi Pyrenee cho đại bảo Ago ngầu lòi Tôi rất vừa ý Chó kia nghe nói đắt lắm Chó nhỏ như vương trang chúng ta cũng không kém chỗ nào so với người ta mà Thật đúng là đừng nói Liền thằng hai nhà đại nam còn có con chó nhỏ vừa nãy Lão Chu thật muốn lấy ra ngoài bán Giá tiền xác định vững chắc cũng thấp không được Đừng nói hai con đó, tùy tiện lấy ra ngoài một con đều thấp không được Không nói cái khác liền ba chữ như vương trang này Thật nhiều người liền chịu bỏ tiền Ai nói, liền nha nha, đại bảo hai tên đó cho không tôi đều không cần Sợ nuôi không nổi hả Ha ha, một tháng tiền lương còn chưa đủ cho mua đồ ăn cho hai đứa nó Đại bảo cái con kia, một bữa cơm có thể ăn luôn lượng cơm tôi ăn một ngày Nếu là vợ tôi, một ngày đều ăn không hết phòng chừng đến hai ngày Ủi, mấy ông xem còn Doberman kia nhúc nhích rồi kia. Nó đó là làm gì vậy? Sao còn đi ủi cái rổ trứng gà kia vậy? Con chó này chắc không phải đầu óc không dùng được chứ. Liền ở thời gian bọn họ nói chuyện Peter đã từ trong bụi cỏ bên cạnh rổ, lay ra tới một cái trứng gà. Đám người vây xem vừa định nói con chó nhỏ này lợi hại bị che khuất đều bị nó nhìn ra tới kết quả ai cũng chưa nghĩ đến con đâu bơ kia răng rắc một tiếng liền cắn bể cái trứng gà ngầm đầu một ngũ nuốt dịch trứng xuống Sau đó lại phun vỏ trứng gà ra Mọi người đều bị hành vi của nó sợ ngây người Nhóm chó lớn chó nhỏ cũng bị hành vi của nó dọa tới rồi Một cái trứng gạc tươi này còn thơm ngon đủ phân lượng hơn so một cái bánh quy của lão Chu Chẳng lẽ nó cho rằng con chó khác cũng không biết sao Này thật là ăn gan hùng mật gấu a cũng dám ở trước mặt lão chu ăn vụng trứng gà. Lão chu lời gì cũng chưa nói, giơ tay vỗ vỗ ót nó ở trên cổ nó treo một cái thẻ màu đen. Ô, con Doberman này còn vẻ mặt không rõ nguyên do, sao nó đều ăn luôn trứng gà rồi còn đeo thẻ cho nó. Chẳng lẽ không phải hẳn là bị gian dậy vài câu sao? Ao ao, quá thảm, nha nha đã không nỡ nhìn thẳng mà chôn cái mặt lông càng ngày càng mập của nó trên hai chân trước. Quả thực quá thảm, tên này hôm nay buổi tối muốn đói bụng tất cả nhóm chó lớn chó nhỏ trên như vương trang đều biết thẻ đeo màu đen, chính là bỏ đói một bữa. Gầu ô, tên kia thật đáng thương. Gầu, nó không nên ăn luôn trứng gà. Ô, thật thảm a gầu ô, hiện tại giống như có chút hiểu rõ cái gì gọi là trầm cảm. Ồ, thật là quá luẩn quẩn trong lòng. chương 350, lão chua thật oan. Lúc chạng vạng tiếu thụ lâm đi ra ngoài đưa cơm cho đám chó lớn chó nhỏ trên nghiêu vương trang. Lúc chiều vừa mới đã làm một cái huấn luyện thật nhiều chó nhỏ trên cổ đều treo thẻ bài hình cục xương màu đỏ cho nên chúng nó đối với cơm chiều ngày này cũng là phá lệ chờ mong còn chưa tới thời gian ăn cơm liền đều ngoan ngoãn về địa bàn nhà mình chờ. Tiếu thụ lâm đi bên rừng cây ăn trái trước đám chó con nhà lão đại đều thực không tồi, tuy rằng hôm nay đứng thứ nhất không phải ở một ổ này bọn nó, nhưng thắng ở bình quân trình độ cao, cái này trừ bỏ ưu thế bẩm sinh cùng giáo dục sau đó cũng là không thiếu phần. Hai vợ chồng nhà lão đại quản giáo có cách tiếu thụ lâm cũng chia cho đôi vợ chồng mấy miếng sương sườn, xem như khen thưởng. Ra khỏi rừng cây ăn trái, tiếu thụ lâm đi hướng bên chuồng gà, hiện tại ở tại bên kia trừ bỏ hai ba con nha nha đại bảo còn có Peter mới tới. Nha nha con này giấu đồ rất thiện nghệ, tìm đồ từ trước đến nay không được, đặc biệt là lúc ở cùng đám chó nhỏ trên như vương trang, nó còn chưa ngửi thấy mùi, trứng gà cũng đã bị chó nhỏ khác ngậm đi rồi, cho nên nó hôm nay cũng là một cái trứng gà cũng không tìm được. Bất quá nha nha tới như vương trang thời gian dài như vậy, cũng coi như là có chút tiến bộ ít nhất hiện tại đã sẽ không đi cướp đồ của người khác. Chủ yếu vạn nhất bị lão chu bọn họ thấy được không thể thiếu lại muốn bị dậy dỗ thứ này hiện giờ cũng là già đầu rồi, cũng biết sĩ diện. Tiếu thụ lâm vào chuồng gà trước lấy ba chậu cơm lại đây, xếp ở trước mặt chính mình, trước tiên múc cơm để vào bên trong, lại bỏ đồ ăn vào bên trong. Sau đó, gã dừng lại nhìn nhìn ba cái chậu cơm, ba con chó ngồi sổm trước mặt gã cũng đều đồng thời nhìn chằm chằm chậu cơm của mỗi đứa thỉnh thoảng còn quan sát một chút chậu cơm bên cạnh người khác. Khủ khủ, tiếu thụ lâm khủ khủ hấp dẫn một chút sự chú ý ba con kia. Sau đó gã rỗi tay từ trên cổ đại bảo gỡ xuống một cái thẻ đeo màu đỏ. Lại bỏ thêm một miếng sương sườn vào chậu cơm của nó, lại gỡ xuống một cái thẻ, lại thêm một miếng sương sườn. Như thế lặp lại, đại bảo lúc buổi chiều tổng cộng tìm được bốn cái trứng gà cho nên nó lúc này trong chậu liền có bốn miếng sương sườn. Đại bảo cái mũi Linh A tìm trứng gà đối nó mà nói là chuyện vặt chủ yếu là lộ trình chạy tới chạy lui này quá phí thời gian, chó nhỏ khác cũng đều không hàm hồ chạy nhanh chạy chậm cũng liền cướp về bốn cái. Go! Đại bảo hưng phấn vẫy cái đuôi lông của nó, đôi mắt còn nhắm thẳng nhìn cái thùng lớn đựng cơm bên người tiếu thụ lâm. Cứ ăn như vậy, mày sớm hay muộn phải giảm béo. Tiếu thụ lâm trong miệng nói như vậy, rốt cuộc vẫn là cho nó lại thêm một muỗng cơm. Gầu ô, nha nha muốn ăn sương sườn. Mày nha sao sống thảm như vậy chứ? Hôm nay bọn họ giấu ở trên sườn núi nhiều trứng gà như vậy, phổ biến đều không tính đặc biệt khó tìm. Nhóm chó nhỏ tham gia ít nhiều đều có thu hoạch liền nha nha ăn cái trứng vịt Lão chu bọn họ sở dĩ phải làm huấn luyện lần này chủ yếu cũng không phải vì khảo nghiệm năng lực của đám chó lớn chó nhỏ này, mà là vì để chúng nó dưỡng thành thói quen tìm trứng gà, mảnh sườn núi hoang kia rừng rậm cỏ dày đặc tương lai đem bầy gà nuôi thả ra ngoài, khẳng định không ít gà mái sẽ ở bên ngoài đẻ trứng, những cái trứng đó muốn dựa sức người tìm về là không hiện thực, chủ yếu còn phải dựa vào đám chó con này, dù sao chúng nó hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ao ao ao! nha nhà cũng là buồn bực thật sự, những con chó nhỏ đó xuống tay quá nhanh, khó khăn tìm trứng gà, lại mỗi khi đều bị người khác nhanh chân đến trước. Được rồi, thịt là đã không có, gặm gặm xương là tốt rồi. Yếu thụ lâm thả một cục xương cơ hồ không có thịt vào trong chậu cơm của nó, lại đổ chút canh thịt coi như là thưởng an ủi. Ao ao, nha nha thứ này chưa bao giờ biết cái gì gọi là chuyển biến tốt liền thu. Thấy đủ đi, này may là tao, đổi la mông tới thử xem. Vì quản lý tốt mỗi ổ chó lớn chó nhỏ trên như vương dơ an, lão chu đối với chính mình định ra quy củ, từ trước đến nay đều là nghiêm khắc chấp hành ít nhất ở mặt ngoài tuyệt đối là như thế này không sai. Ô, vừa nghe đến tên Lamông, nha nha tức khắc liền không còn âm thanh. Kỳ thật con này không thiếu ăn, lần trước lúc cha chó lại đây, còn sáng sớm tinh mơ chạy đi trong làng mua ba khúc xương ống lớn về cho nó, đến bây giờ trong ổ nó còn có hai khúc xương bự, về phần một khúc xương khác nha nha chia cho đại bảo, đại bảo ăn cái gì từ trước đến nay không thừa, liền thịt kèm xương, rắc rác nhai sạch sẽ. Kế tiếp chính là Peter, nhìn quá trình chia xương sườn vừa nãy, Peter không tự giác cũng có chút chờ mong, cái xương sườn này cũng thật thơm nha. Nếu thụ lâm thở dài một hơi, rỗi tay lấy cái thẻ treo trên cổ Peter xuống, ở nó trước mặt qua qua làm nó nhớ cái thứ này cụ thể lớn lên bộ dáng gì. Dùng tấm thẻ nhựa cắt thành xương khô màu đen, nhìn đều thật dọa người, dù sao đám chó nhỏ trên như vương trang đối với thứ này đều sợ thật sự. Sau khi gỡ xuống cái thẻ kia, tiểu thụ lâm trước mặt Peter, đổ ngược cơm chiều của nó vào lại cái thùng bên người chính mình, cuối cùng lại đặt cái thẻ hình xương khô màu đen trong tay ở bên cạnh chậu cơm trống không của nó làm so sánh, làm cho con chó nhỏ choi choai này liên hệ hai cái này lại. Peter đứng ở nơi đó nhìn nhìn, sau đó xoay người đi đến trên ổ chính mình đi ngủ. Tiểu thụ lâm cũng đã nhìn ra con Doberman này không dễ quản. Bất quá nuôi chó vốn dĩ chính là một chuyện phi thường yêu cầu nhẫn nại hơn nữa con chó nhỏ này hiện tại còn tương đối, các phương diện đều còn có tương đối cường tính Ra chuồng gà, tiếu thụ lâm lại đi hướng nhà Đại Bắc Chờ gã đều cho đám chó lớn chó nhỏ trên như vương trang ăn qua một lần, bên tứ hợp viện đám người ăn cơm tối ở nhà ăn cũng cơ hồ đều phải tan đi Cái quá trình đưa cơm này tốn không ít thời gian Bởi vì mỗi đi một chỗ, gã đều không thể chỉ là để đồ ăn lại liền đi Còn muốn cùng nhóm chó làm một chút giao lưu tình cảm Chó là động vật rất bám người, trừ bỏ đối nhu cầu hoàn cảnh vật chất Chúng nó còn có nhu cầu tình cảm Nói thật tại phương diện này, bọn họ là vẫn là hơi có chút không đủ Là mông và tiếu thụ lâm ngầm cũng từng đàm luận chuyện này, nếu có nơi đi phi thường không tồi, cũng không ngại đưa mấy con chó nhỏ ra ngoài, chẳng qua hiện tại người nhìn chằm chằm đám chó nhỏ này thật sự là quá nhiều, vì tránh ẩm ý không cần thiết cái lời này tạm thời liền không thả ra. Mau tới, đồ ăn đều lạnh. Là mông đã sớm mốc sẵn đồ ăn cho cậu ta, tiếu thụ lâm thích cải cúc xào còn riêng mốc thêm một phần. Còn đâu bơ mần mới tới tớ bỏ đói nó. Tiếu thụ lâm ngồi xuống cầm đôi đũa gắp một đũa rau, hàm hồ nói Có nghe hay không, lão chua quay đầu đối một bên Kiều Doãn Minh nói, Peter nhà cháu bị đói đó. Chính là nói, ý bảo cháu chờ một chút lấy chút đồ qua đi đốt nó. Nghĩ chác dương ngồi đối diện Kiều Doãn Minh lúc này đang theo mấy người bên cạnh đoạn gia thụ, ở đàng kia đao to bố lớn bàn luận kinh tế toàn cầu, nghe được lão chua nói như vậy, thuận miệng liền làm phiên dịch cho cháu gã, lão chua lời này nói quá hàm xúc, thằng nhóc Kiều Doãn Minh này chưa chắc nghe hiểu được. À... Thằng nhóc kiểu doãn Minh kia không nóng không lạnh mà đắp một câu tính tình này quả thực cùng con đâu bơ mần nhà nó giống nhau như đúc. Bất quá ý chắc dương nhưng thật ra không để tâm, nghe chị họ bà con xa nói, đứa nhỏ này giống như không thích ăn cơm lắm, hiện tại thoạt nhìn cũng tốt mà, này đều có thể ăn hai chén lớn cơm tẻ. Ăn qua cơm chiều, một nhà ba người lão chua quyết định muốn đi làng Đại Loan đi dạo, không lâu trước đây Lưu Xuân Lan liền nhắc mãi, nói bé khỉ hiện tại cứ đi bên lò rèn miết. Lão Chu nghĩ cũng đúng, bé khi đầu tiên là cùng lão Thường học chơi cờ, lại là cùng lão Bạch học nhận biết thảo dược, rảnh cái liền đi bên lò rèn, tương đối, bên làng Đại Loan liền đi không cần mẫn như vậy, thời gian này vừa dài, Lưu Xuân Lan liền bắt đầu là nhảy. Trong làng, bên nhà cũ của La Mông ông La, Lưu Xuân Lan bọn họ lúc này đều đã ăn cơm xong tắm xong, đang ở trong sân hóng mát, ba mẹ con La Hồng Phượng và La Mỹ Tuệ, La Mỹ Linh cũng đều có mặt. Thấy bọn La Mông, La Hồng Phượng vào nhà lại dọn hai cái ghế ra, gọi La Mông và thiếu Thụ Lâm ngồi, về phần bé khỉ, trong sân trải tấm chiếu, hai chị em Mỹ Tuệ Mỹ Linh đang ở chỗ đó chơi, bảo bé khỉ chơi cùng hai cô bé là được. Ông La liền tích nói chuyện ruộng đồng N, La Mông ngồi bên cạnh câu được câu không mà nghe, nghe xong không bao lâu, liền bắt đầu ngáp liên tục. Tiếu La Bình em biết chơi phi tiêu không? Bên kia, La Mỹ Tuệ hỏi bé khỉ, không biết chơi. Bé khỉ cũng không ngẩng đầu lên, một người ngồi sổm trên chiếu ném xúc sắc chơi. Vậy em biết đoán câu đố hay không? Là Mỹ tuệ lại hỏi. Không biết đoán, bé khỉ nói, bài tập hôm nay em làm xong chưa? Là Mỹ Linh hỏi, rồi, bé khỉ lên tiếng, sao em cứ chơi xúc sắc biết vậy? Là Mỹ Linh thật sự nhìn không ra tới hai cái xúc sắc này có cái gì chơi vui? Tiếu là bình vận may qua kém ném không ra 6 nó đây là đang luyện tập đó. Bên cạnh Tiếu Thụ Lâm mở miệng giải thích nói, thằng bé ngốc này không có việc gì luyện cái này làm gì chứ. Lưu Xuân Lan buồn cười nói, La Mông dạy, Tiếu Thụ Lâm nói, con cái thằng này không có việc gì dạy trẻ con luyện cái này làm gì. Lưu Xuân Lan dạy bảo La Mông nói, con khi nào dạy nó cái này. La Mông thề thốt phủ nhận, này ba con dạy con, ông la hỏi bé khỉ, dạ, bé khỉ gật đầu, ba bé nói, muốn sự thực lực giành chiến thắng. Ông là hướng Lam Mông trừng mắt thật là càng lớn càng không đàng hoàng, dạy cái gì không dạy, dạy trẻ con luyện cái này. Lão Chu thật oan, cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 26 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cổ Úc Đọc Chuyện Đang Mỹ bách hợp để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cổ Đọc Chuyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.